Thế giới này thật đúng là tiểu, đường diệp vâu ngữ tưởng, đời trước, nàng bị chính mình giết chết, nàng không phải là cả đời này tới tìm chính mình báo thù đi. Bất quá, may mắn, nàng không biết chính mình chính là cái kia giết nàng người giúp việc hầu gái. Rồi dám suy nghĩ một hồi, đường diệp thở dài một tiếng, nhân quả tuần hoàn, chẳng lẽ chính là như vậy cái đạo lý. Bất quá, nếu ông trời cho nàng việc nặng cơ hội, nàng không quý trọng, cả đời này vẫn là không đi được ngay, chính mình cũng không để phòng lại diệt nàng một lần. Khương Tử Dạ lúc này trong lòng lại ở suy tư một vấn đề, kỳ thật là cây nói rất đúng, chính mình cùng lá cây không có khả năng vẫn luôn ở trong nhà đốc, vạn nhất có người tới hãm hại trong nhà người, kia bọn họ chính là có ba đầu sáu tay cũng đuổi không trở lại. Xem ra chính mình đến cấp trong nhà này an bài hai cái bảo hộ người, bọn họ đi khâu bá nơi đó, khâu bá xem xong sau, đại hỉ, các ngươi thế nhưng tìm được rồi nhiều như vậy bạch hạc linh chi thảo, bán cho ta đi, ta vừa lúc phải làm một loại ngăn đau lòng thuốc viên. Thiếu cái này dược thảo. Hoa chồng trong nhà kính yên lặng nhìn vài người liếc mắt một cái, cùng tỷ tỷ tỷ phu chào hỏi qua sau, lặng lẽ lại lui ra ngoài bên ngoài sắp thuốc đi. Có cái hàng xóm bà cố nội bị bệnh, nhi nữ không ở trước mặt, không ai cấp sắt thuốc, nàng đã nhiều ngày ở giúp đỡ chiên, sau đó còn muốn đi cấp lão thái thái huy dược. Xem sư phó đối kia lão thái thái tốt, nàng đều hoài nghi đó có phải hay không sư nương đâu, nhưng đã là người một nhà, vì cái gì lại không tiếp nhận tới cùng nhau trụ đâu? Hoa trồng trong nhà kính tưởng không rõ. Đường Diệp vừa nghe khâu bà nói, đang muốn gật đầu, khương tử dạ lặng lẽ kéo một chút tay nàng, trước mở miệng, ngươi có thể sử dụng nhiều như vậy. Ngươi ra nhiều ít giới, Ngươi cái tiểu tử thúi, hay là ta còn có thể hố ta đổi nhi cha mẹ không thành. Ngươi nói, ngươi tưởng bán bao nhiêu tiền. Khâu bà bị khương tử dạ khí thổi dâu trừng mắt. Sáu năm trước, ta ở Kinh Thành Khi, nơi đó thu bạch hạc linh chi, là mười lượng bạc một cân. Khương tử dạ muốn chính là hắn những lời này. Kỳ thật, hắn càng muốn nói, ngươi hám hại lừa gạt sự làm còn thiếu sao. Trên giang hồ nhưng đều là ngươi chuyên thuyết. Khâu bá vừa nghe, bị khí cười, hành nha, ta cho các ngươi cũng mời lựa. Đường Diệp vừa nghe, như vậy quý. Khâu bá, ngươi xác định này dược thảo ngài muốn. Đường Diệp không xác định lại hỏi một lần. Muốn à, này dược thảo tuy rằng không bằng linh chi quý trọng, nhưng cũng có này độc đáo dược tính, là khác dược không thể thay thế được, ta vẫn luôn làm loại thuốc viên ở trên giang hồ bán. Lần trước có người muốn ngăn đau lòng thuốc viên, giá cả cho ta ra tới rồi ngàn lượng, đáng tiếc bởi vì khuyết thiếu cái này dược, ta vẫn luôn không có thể động thủ làm. Hơn nữa, các ngươi khả năng không biết, cái này dược thảo tiên thảo dược dùng giá trị càng cao, làm thuốc càng tốt. Kiếm hành, ngài xem yêu cầu nhiều ít lưu nhiều ít. Đường Diệp vừa nghe, yên tâm, hắn có tiền kiếm là được. Hơn nữa, một ngàn lượng dược, hảo quý A nàng liền kỳ quái khâu bá như thế nào vẫn luôn giống không thiếu tiền bộ dáng, nhưng nàng tới phòng khám bệnh. Lại không gặp được mấy cái người bệnh, nguyên lai like là làm bán thuốc viên A. Đều phải A, điểm này, đều đến muốn, tiên thảo trước nước dược tính càng bá đạo. Nga, thì ra là thế. Đường Diệp gật đầu, nghe nói hắn đều phải, vui vẻ, xem ra không cần bắt được kinh thành đi bán. Khương tử dạ lúc này lạnh lạnh ra tiếng, ngươi xác định không cho chúng ta ấn một viên thảo một viên thảo giới cấp tính tiền. Khâu bá vừa nghe, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng đây là nhân sâm, vẫn là linh chi con ấn viên bán. Trong lòng, hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thối ngươi tiền nhiều thiêu A. Ngươi tới ấn viên mua thử xem. Hảo, a dạ, ngươi cũng đừng đầu khâu bá, người số tuổi lớn, không động đậy đến khí. Đường Diệp bất đắc dĩ bật cười nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ bộ dáng. Hừ, khâu ba lấy quá dược thảo chính mình đi xưng. Hắn sợ khương tử dạ đột nhiên phát thần kinh nói không bán cho hắn, có này đó thảo, hắn kia một ngàn lượng chạy không được. Xưng xong, tam cân nữa. Ba năm hai, khâu bà rất thống khoái số cho đường Diệp. Đường Diệp cầm 30 lượng, năm lượng lại trả lại cho khâu bá nói lưu chữ làm hoa hoa quả nhập học đi. Khâu bá cũng không khách khí, chờ Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ rời đi sau, liền đem năm lượng cho Hoa trồng trong nhà kính, nói nàng tỷ tỷ cho nàng, làm nàng thu tiêu vật. Hoa hoa tuy rằng to mò tỷ tỷ như thế nào cho chính mình nhiều như vậy, nàng vừa mới lúc đi tới xem chính mình cũng chưa nói a, nhưng vẫn là ngoan ngoan thu hồi, khóa ở chính mình trong giường. Trước 144-144, vì lá con mua ra cụ, canh ba. Đường Diệp cùng Khương tử dạ từ khâu bán nơi đó cáo từ ra tới, liền đi bọn họ mua cái kia cửa hàng nơi đó, kia người nhà ra hôm nay bắt đầu liền không buôn bán, đang ở thu thập dọn đồ vật. Nhìn thấy bọn họ tới, kia nam nhân liền nói, không sai biệt lắm ngày mai liền dọn xong rồi. Đường Diệp gật đầu, nói không nổi, làm cho bọn họ chậm rãi dọn. Rời đi cửa hàng, hai người lại đi thợ rèn phô nói muốn đính làm một phen mặt đao. Một fan cổ giang cưa, nhất định phải lại mỏng lại sắc bén cái loại này. Lão bản không biết cái dạng gì, Đường Diệp dứt khoát cho hắn vẽ cái đồ. Lão bản gật đầu, nói không thành vấn đề. Đường Diệp nghĩ nghĩ, lại đính làm tám lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng cũng không giống nhau điểm tâm khuôn lúc, một bộ 12 cẩm tinh bánh quy nhỏ khuôn lúc, hai cái nướng bàn, lão bản trước nay chưa làm qua vật như vậy, Đường Diệp liền cho hắn vẽ đồ, hắn tới làm. 12 cẩm tinh hình dạng Đường Diệp Họa cũng là ngày thường bọn họ cắt giấy dán cửa sổ khi 12 cầm tinh ngoại hình hình dạng. Đường Diệp vội vàng cùng lão bản giao lưu khi, Khương Tử Dạ liền lặng lặng ở một bên chờ, một đôi con ngươi vẫn luôn liền nhu hòa nhìn nàng. Thật không biết, lá cây là từ đâu biết nhiều như vậy thiên kỳ bách quái đồ vật. Rơi đi thợ rèn phô sau, hai người trở về tiểu viện tử nấu cơm ăn cơm. Sau khi ăn xong, Khương Tử Dạ làm Đường Diệp ở trong phòng ngủ trưa, hắn đi ra ngoài một chuyến. Đường Diệp biết hắn có lẽ có việc muốn làm cũng liền không quản hắn, thật sự đi ngủ chưa đi. Khương Tử Dạ sau khi rời khỏi đây, trực tiếp đi phòng giữ doanh cửa hồng, nói tìm Hoa Hạc sau, thực mô đã bị cho đi. Tiến vào sau, Hoa Hạc đang ở ăn cơm. Nhìn thấy hắn tới, Hoa Hạc một cái giật mình, chạy nhanh đứng lên, chạm thẳng tắp, "Lão, lão đại, ngài như thế nào tới? Ăn cơm sao?" Khương Tử Dạ gật đầu, "Ngươi ăn đi, ta ăn qua." "Lão đại, ngài có phải hay không có việc phân phó?" Hoa Hạc không ngồi, khẩn trương hỏi hắn cho rằng nhà mình lão đại tới trách tội chính mình ngày ấy ra chân cho ta an bài hai cái gã sai vặt công phu hảo một chút cơ linh điểm nhiều nhất dùng ba năm nếu lại có thể có cái nấu cơm bà tử càng tốt ba người ta muốn mua trở về đặt ở đường ra bảo hộ trong nhà các trưởng muối là lão đại chúng ta người nơi này còn nhiều lắm đâu ngài khi nào muốn Liên gần nhất đi an bài hảo đưa đến người mua giới cho ta biết làm cho bọn họ chờ ta đi mua bọn họ hảo ta ngày mai an bài Hậu thiên không sai biệt lắm người liền sẽ đưa qua đi. Ân, vất vả ngươi, các ngươi kinh phí đủ sao? Đủ, quân sư lúc đi tới xem ta, cho ta lại để lại một vạn, quản đủ dùng, kỳ thật đại gia ngày thường cũng đều có công tác kiếm tiền đâu, mặt trên cấp xuống dưới tiền, cơ bản đều tồn. Hảo, không đủ nhớ rõ cùng ta nói. Dứt lời, Khương Tử Dạ cáo từ rời đi, làm hắn chạy nhanh ăn cơm. Sau khi rời khỏi đây, hắn trở về trong thị trấn, lại đi bán ra cụ nơi đó, nhìn tới nhìn lui. Có sắn không có quá lớn giường. dường, hắn dứt khoát mua một trường trạm rông khắc hoa giường nệm, hắn chọn chính là lớn nhất nhất khoan cái kia. Suy tư một chút chính mình trong phòng, cửa sổ hạ hẳn là có thể phóng, mặt trên trải lên cầm lót, nằm hai người cũng không có vấn đề gì. Ngay thường, đem đưa tặng tiểu mấy phóng đi lên, hai người cũng có thể ngồi ở mặt trên nói chuyện phiếm uống trà. Nghĩ đến về sau hắn cùng lá cây có thể ngồi ở mặt trên uống trà nói chuyện phiếm, khương tử dạ trên mặt tạo nên một mặt cười ngây ngô. Nhìn đến bên cạnh đồng dạng một chất chạm giống màu sắc và hoa văn bình phong cũng khá xinh đẹp, cùng này sụp cũng rất xứng đôi bộ. Hắn bàn tay vung lên, cũng mua. Trước kia một người chủ khi, có thể như thế nào đối phó, liền như thế nào đối phó quá, nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại chính mình là có tức phụ người, đến làm tức phụ đi theo chính mình, chủ thư thái mới hảo. Công tử, cái này, còn có một khoản cùng một chất, đồng dạng có chạm rỗng khắc hoa rào chắn bàn trang điểm, ngài muốn sao? Ngài mua nhiều như vậy. Ta cho ngài ưu đãi điểm, còn đưa nguyên bộ ghế, này ra cụ à, vẫn là muốn nguyên bộ mới đẹp. Nay trường quầy đã nhìn ra, vị công tử này chính là cái không thiếu tiền chủ, nhân cơ hội đề cử một chút, có thể nhiều bán một kiện là một kiện. Khương tử dạ vừa nghe, gật đầu, ta nhìn xem. Trường quầy liền dẫn hắn đi hậu viện đi xem. Khương tử dạ liếc mắt một cái liền nhìn chúng, ân, lá cây khẳng định sẽ thích, nghĩ đến lá cây phòng trong còn không có bản trang điểm đâu, mua. Hành, muốn đi. Một hồi đều có thể cho ta đưa qua đi sao? Khương tử dạ thống khoái gật đầu. Có thể, ta an bài ba cái xe ngựa đi theo cho ngài đưa hóa. Liên ở chúng ta trong thị trấn sao? Khương tử dạ gật đầu. Trường quay yên tâm, đi cửa hôm một giọng nói, gọi người tới trang xe, cấp khách nhân đưa hóa. Ấn ra gốc tổng cộng hẳn là hai, trường quay cuối cùng cho hắn thiếu số lẻ. Khương tử dạ trực tiếp phó 70 lượng. Khương tử dạ cảm thấy cũng không quý, này so với kinh thành giá hàng, tiện nghi rất nhiều liền thống khoái thanh toán 70 lượng lão bản xem hắn là cái thống khoái người tặng hắn một cái phao chân đại buồn gỗ nói hai người có thể đồng thời phao khương tử dạ vừa nghe vui mừng thực nhìn trưởng quầy càng thêm thuấn mắt cười nói ngươi không tuổi là cái sẽ làm buồn bán trưởng quầy bị hắn khen hắc hắc cười không ngừng hắn cũng chỉ đối thống khoái người hào phóng gặp được cái loại này keo kiệt bùn xỉn người hắn liền cái chảy cán bột đều không nghĩ đưa thanh toán tiền nghiệm quá hóa trưởng quầy đi nhìn chằm chăm bọn tiểu nhị trang xe Lấy ra không ít miên cái đệm, làm cho bọn họ quản gia cụ bao hảo, ngàn vạn, có khác và chạm. Chờ khương tử dạ mang theo đưa hóa người trở lại trong việc khi, thấy đường diệp đã tỉnh, đang ở tới hoa. Di, người mua chưa giường. Đường diệp nhìn đến dỡ xuống tới đệ nhất kiện là khắc hoa sủ kinh ngạc hỏi. ân cái này chạm giống khắc hoa bộ dáng ngươi thích sao? Lê Mục, thực dám chắc, nhan sắc cũng đẹp, trưởng quầy còn tặng một cái phương ấy, có thể đặt ở mặt trên, luyện tự, uống trà đều có thể. Tương tự dạ cười đối Đường Diệp nói: "Ân, thích, thực quý đi." Đường Diệp buông trong tay đồ vật, một bên cùng hắn vào nhà, một bên thấp giọng hỏi nói: Khu, tuy rằng quý điểm, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích cái này, cái này là kia cửa hàng lớn nhất, lại rộng mở, nghỉ trước khi còn có thể ngủ hai người." Câu nói kế tiếp, hắn thanh âm thấp, bên tai ửng đỏ, đến gần rồi Đường Diệp nói. Đường Diệp tức khắc thẹn thùng, trong đầu tự nhiên mà vậy liền hiện lên một ít làm người ngượng ngùng hình ảnh. Nàng cảm thấy tiểu tử này nói như vậy, có phải hay không cũng ở miên man suy nghĩ đâu. Khương Tử Dạ trước vào nhà, đem cửa sổ hạ phong mấy buồn hoa đều dọn ra trong viện, ý bảo kia mấy cái tiểu nhị giúp đỡ đem trường kỷ đặt ở bên cửa sổ. Tiếp theo, mặt sau lại đem bình phong cùng bàn trang điểm cũng cấp dọn tiến vào. Khương Tử Dạ cũng nhất nhất chỉ địa phương. Chờ bọn tiểu nhị cáo lui, sau khi rời đi, Khương Tử Dạ nhìn chung quanh phòng trong, tuét miệng cười, hảo này đó vừa lúc cùng chúng ta giường, tủ nhan sắc là nhất trí, như vậy Trang bị chúng ta này sàn nhà, có phải hay không cảm thấy trong phòng đẹp nhiều? Đẹp là đẹp nhiều, này đó, ngươi cũng không thiếu tạm đi vào tiền đi. Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. ân hôm nay này tam kiện là 70 lượng, bất quá lao bản tặng một cái bàn nhỏ mấy, tặng một cái gây vông, còn tặng một cái phao cấp buồn, có thể hai người phao cái loại này đại buồn, hắc hắc. Chương 145-145, nói hết. Tình nùng, canh 4. ân hôm nay này tam kiện là 70 lượng. Bất quá lao bản tặng một cái bàn nhỏ mấy, tặng một cái gây vông, còn tặng một cái phao cấp buồn, có thể hai người phao cái loại này đại buồn, hắc hắc. Ngươi cho ta một trăm lượng còn có ba mươi lượng, về sau ta không loạn hoa, ta chủ yếu vẫn là nhìn đến ngươi đã đến rồi sau, cũng không biết nên đi nơi nào ngồi, liền nghĩ mua vài món gia cụ. Khương tử Dạ vừa thấy đường diệp nói tiền, chạy nhanh hắc hắc cười giải thích. Đường diệp thở dài, tiểu tử này, này tiêu tiền ăn xài phung phí tất xấu, chính mình đến quảng quản hắn. Đường Diệp khỏe miệng gợi lên, bất quá, này vài món da cụ, mua thật tốt, bộ dáng đẹp, nhìn qua cũng dáng chắc, là chính mình yêu thích loại hình, hắn nhưng thật ra cái cố gia nam nhân. Chờ hai người đem bàn trang điểm, bình phong cùng trường kỷ tiểu mấy đều lau chùi một lần sau, nhìn này tràn đầy phong trong, tức khắc cảm thấy đây mới là sinh hoạt bộ dáng, thực phong phú, thực ấm áp. Khương tử dạ đi đến đường Diệp bên người duỗi tay ôm lấy nàng bả vai, cười giống cái hải tử dường như, hắc hắc, đây mới là có tức phụ ra bộ dáng. Trước kia ta này nhà ở, vừa thấy chính là người đàn ông độc thân trụ nhà ở. Đường Diệp bật cười quay đầu nhìn hắn một cái, chờ nhìn đến hắn trong mắt thâm tình, Đường Diệp tim đập nháy mắt nhanh vài cái, trên mặt nhiệt nhiệt, chạy nhanh chuyển khai mắt. Khương Tử Dạ xoay người, không làm nàng chôn tránh, cùng nàng mặt đối mặt đứng, một đôi tay nhẹ nhàng đặt ở nàng bên hông, một đôi con người thâm tình nhìn nàng, nhẹ giọng nói, Lạc Cây, cảm ơn ngươi, là ngươi cổ vũ, mới làm ta đối sinh hoạt có hy vọng cùng hứng thú. Này nhà ở, ta mua đã hơn một năm. Vẫn luôn không núc đích, một người liền ở kia ràn căn nhà nhỏ ở, nhân sinh không có mục tiêu, tồn tại không có phương hướng, chính là quá một ngày tính một ngày. Là ngươi làm ta biết ta nghĩ muốn cái gì, cũng cho ta biết vì bảo hộ ta tưởng bảo hộ đồ vật mà đi nỗ lực. Nghe được hắn này phát ra từ phế phủ nói, đường diệp ngẩng đầu, yên lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi kỳ thật thực hảo a không cần để ý người khác nói như thế nào, chỉ làm chính mình cho rằng đối sự, làm chính mình muốn làm sự, đi con đường của mình. Để cho người khác đi nói là được Nếu một người tồn tại là vì ánh mắt của người khác Liền không có ý nghĩa Nàng cho rằng, hắn nói Là hắn chân quẹ đã chịu người khác nói móc chê cười Mà mất đi vui vẻ tồn tại động lực sự tình Khương tử dạ biết nàng lý giải sai chính mình ý tứ Cười khẽ một chút, không lưng bế lên đường diệp Hướng trường kỷ biên đi đến Đem nàng đặt ở một bên Hắn ngồi ở bên kia Một bàn tay đặt ở tiểu phương trên bàn duỗi tay chảo quá tay nàng Gắt gao nắm, một bên nhìn tay nàng Một bên nhẹ giọng nói, "Không phải chỉ ta chân, đã từng, ta muốn làm một cái giúp đỡ chính nghĩa lại hiệp, kết quả, ta thực mau liền thực hiện nguyện vọng, đã từng, ta tưởng bị người tôn kính, làm nhân thượng nhân, sau lại, ta làm được, lại sau lại, ta tưởng có được tài phú rất nhiều, muốn ăn gì ăn gì, tưởng xuyên gì xuyên gì, trụ xa hoa phủ đệ, bên người người hầu vẩn quanh hầu hạ, kết quả, ta cũng đạt tới. Nhưng đến cuối cùng, ta mới biết được, những cái đó, đối với ta tới nói" không có người nhà cùng nhau chia sẻ, vài thứ kia, đối với ta tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sau lại, ta cảm thấy thực cô đơn, đặc biệt đêm khuya tĩnh lặng khi, ta còn là một người, đã từng ta cũng nghĩ tới tìm cái tức phụ sinh hoạt, chính là, ta phát hiện những cái đó nhà giàu tiểu thư, những cái đó giang hồ nữ hiệp, không có một cái là có thể đả động ta tâm. Ta không biết ta đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì, ta cũng không biết ta tồn tại còn có cái gì mục đích cùng ý nghĩa. Sau lại, Ta một người đi sa mạc, ở một tháng, ta nhớ tới một sự kiện tới, nhớ tới cái kia đã từng đã cứu ta tiểu muội muội. Ta tưởng, ta trở về tìm nàng đi. Nếu nàng nhật tử qua đến hảo, ta liền lặng lẽ rời đi. Nếu nàng nhật tử qua không tốt, ta liền trộm cho nàng rất nhiều tiền, làm nàng quá thượng hảo nhật tử. Lại không nghĩ, chờ ta xác định người kia là người khi, ta mới biết được, ta tâm ném ở trên người của ngươi, ta không nghĩ đi rồi, ta tưởng lưu tại bên cạnh ngươi, ta muốn càng nhiều, thậm chí, ta tưởng cưới ngươi làm tức phụ. Ta cảm thấy, có ngươi tại bên người mới là hạnh phúc nhật tử. Nhưng ai biết, ngươi thế nhưng nói cho ta, ngươi muốn chiêu tế, không, có biện pháp, ta đành phải nghĩ cách đem chính mình gả cho ngươi. La cây, về sau, mặc kệ gặp được chuyện gì, mặc kệ ngươi đã biết nhiều ít ta chuyện quá khứ, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ ta, không cần đẩy ra ta, được không? Khả năng, ngươi là trên thế giới này duy nhất có thể cho nhà ta cảm giác cô nương. Đã không có ngươi, ta không biết ta tiếp theo sự kiện nên làm cái gì. Nhưng có ngươi, ta biết ta phải làm sự tình còn có rất nhiều. Ta muốn bồi ngươi khai cửa hàng, bồi ngươi hiếu kính cha mẹ, ông bà, dưỡng dục bồi dưỡng hai cái muội muội, tương lai lại cho các nàng tìm cái hảo hôn phu. Chúng ta về sau, còn muốn sinh vài cái hài tử, lại đem các nàng một đám nuôi lớn, lại cưới vợ, tìm con đơn rể. Sau đó, chúng ta liền mỗi ngày hống tôn tử. Khương tử dạ thâm tình, như là chứ ma dường như nói, đường diệp nghe trong lòng rung động, hán, thế nhưng đem chính mình xem như vậy trọng. Nguyên lai, chính mình là hắn người đối diện khát vọng sao. Bất quá, nghe được hắn cuối cùng câu nói kia, đường diệp không khỏi cười, ngươi tưởng nhưng thật ra xa, liền tôn tử đều nghĩ tới. Ân, thức mau. sang năm chúng ta thành thần, thành thần sau trầm rãi, chúng ta cũng sẽ có hải tử. Mười mấy năm sau, có tôn tử không phải cũng bình thường sao. Khương tử dạ cười khẽ. Kia nhưng thật ra, chỉ là, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi cũng thấy ta như vậy nhiều lần, ngươi thế nhưng cái gì đều không nói. Hãy ta giúp ngươi thu thập này nhà ở khi, còn trong lòng sợ hãi ngươi tương lai tức phụ biết viện này ngươi là nghe ta ý kiến tu trình sau, sẽ đi tìm ta liều mạng. Nói xong, Đường Diệp hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khương tử dạ tức khắc bị Đường Diệp nói cùng biểu tình đầu ghé vào trên bàn cười to không thôi, cười xong sau, hắn cúi đầu hung hăng hôn nàng ngu bàn tay một chút, nhẹ giọng nói, chính là ngươi này thuần thiện tính tình, mới đặc biệt hấp dẫn ta. Dứt lời, hắn một đôi mắt sáng quắc nhìn nàng. Đường Diệp cũng khuôn mặt nhỏ hồng hồng hồi nhìn hắn, lúc này nhưng thật ra không có lùi bước, cũng đánh giá cẩn thận hắn, không thể không nói, người nam nhân này trong mắt, thật là có một tia nhiều lần trải qua tang thương kiên nghị. Khả năng, cũng chính là này phân kiên nghị đã động chính mình đi. Không biết khi nào, Khương Tử Dạ đã đem bàn nhỏ mấy lấy phóng tới phía sau lưng trong một góc, hắn tới gần đường Diệp, nhẹ nhàng đem người hùng ở trong ngực, cảm thụ được trên người nàng cho chính mình mang đến ấm áp. Ôm lấy một nàng người. Tựa như ôm lấy một cái thiên hạ làm người cảm giác được phong phú, thỏa mãn. Khương tử dạ một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của nàng, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấy đủ không thôi. Đường Diệp nằm ở trong lòng ngực hắn, liền như vậy gần nhìn hắn anh tuấn mặt mày, có chút ngây ngốc, người nam nhân này xa xem có hình, gần xem có nhan, thoát ý ý có liêu, thật là nam nhân trung cực phẩm. chương 146-146, Hà Thị Tâm Tư, Canh 5. Không khỏi, nàng chậm rãi vương tay. Nhẹ nhàng miêu tả hắn anh đỉnh phi dương lông mày, thâm thúy cưng nghị con người, tiếp theo là hắn đĩnh bạn cái mũi. Khương Tử Dạ theo tay nàng chỉ động tác, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Lá cây hắn ếch thanh kêu một tiếng, nhìn nàng con ngươi càng là nóng bỏng. Đường Diệp ngón tay theo hắn nói chuyện thành, chậm rãi chạy xuống tới rồi hắn cánh môi, hắn môi, độ dày cân xứng, không phải cái loại này thiên mỏng môi hình, cũng không phải cái loại này thiên hậu hậu môi, hơn nữa, hắn môi sắc thiên hồng. Lúc này Bị tay nàng chỉ một chạm vào, hắn môi sắc càng lại như lau phấn mặt đỏ bừng. Đường thanh nhẹ giọng nhỉ non một câu, yêu nghiệt ra yêu nghiệt. Khương tử dạ cười khẽ, không hề do dự, túi đầu mà xuống. Nụ hôn này lâu dài mà lại ôn nhu thâm tình mà lại lưu luyến, hai người dần dần đều say mê trong đó. Đây cũng là bọn họ chi gian cái thứ nhất thâm tình mà lại khó quên hôn, là bọn họ nụ hôn đầu tiên. Mặt trời lặn phía trước, bọn họ về tới trong thôn. Dọc theo đường đi. Đường Diệp liền bồi hắn ở bên ngoài càng xe ngồi, hai người tay vẫn luôn gắt gao nắm. Về đến nhà, đường bạch thị cùng đường thanh hà biết bạch hạc linh chi thảo bán 35 hay sau, kinh ngạc quên mất chính mình muốn tiếp theo nói cái gì, nhiều như vậy. Lá cây, có phải hay không khâu bá chuyên môn giúp chúng ta mới cho như vậy nhiều tiền nha? Thật lâu sau, đường thanh hà mới không tin hỏi. Đường Diệp cười cười, không phải, cha, 10 lượng bạc một cân giá cả, xem như công đạo, A dạ nói trước kia kinh thành thu cái này thảo khi. Chính là cái này tiền. Hơn nữa, khâu bá bên kia có người ra một ngàn lượng định một đám thuốc viên, bên trong đang cần cái này tươi sống dự thảo, chúng ta này cơ hội, xem như đổi đúng rồi. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị vừa nghe, lĩu lưới, một ngàn lượng. Nay khâu bá, đến tổt cùng là cái cái gì thần tiên đại phu A, hán dược như thế nào như vậy quý? Hay là, là lãnh đời thần y không thành? Nương, kia người nhà ngày mai không sai biệt lắm liền dọn xong rồi. Ta cùng A dạ có khả năng ngày mai buổi chiều liền phải đi qua. Trong nhà còn có cái gì sống, ngày mai buổi sáng chúng ta đi trước làm đi, cấp ra ra gật lúc còn xanh trúc buổi sáng một hồi liền cắt xong rồi đi, trong đất còn có cái gì sống yêu cầu đã nhiều ngày làm sao. Đường Diệp hỏi Bạch Thị. Bạch Thị nghĩ nghĩ, nhìn về phía đường Thanh Hà, còn có sao? Khoai Tây đã nhiều ngày muốn quốc sao? Đường Thanh Hà gật gật đầu, quốc đi, chỉ là một buổi sáng sợ là quốc không xong. Khương Tử dạ nhẹ giọng nói. Chúng ta đây liền ngày sau buổi sáng lại đi chấn trên đi. Đường Diệp nghĩ nghĩ, gật đầu, có thể, ngày sau đi. Sự tình định ra, người một nhà cơm nước xong ngồi ở trong viện thừa lương nói chuyện phiếm. Đường Kiệt mang theo đệ đệ muội muội cao hứng lại đây, đường Kiệt ôm một cái giỏ tre, trong rổ là một rổ hạnh. Ông bà, đại bá mẫu, đây là ta nương nhường cho các ngươi đưa lại đây, hôm nay cha ta ở chấn trên mua. Đường Diệp đứng lên, tiếp nhận, cười nói cảm ơn, hồi trong phòng bếp tìm nhà mình giỏ tre ra tới. Chậm rãi đảo đi vào, đem lam tử cấp đường kiệt đem ra. Đường kiệt đặt ở một bên, cũng không vội mà đi rồi, dựa gần Khương tử dạ qua đi ngồi xuống, vẻ mặt sùng bái nhìn Khương tử dạ. Làm sao vậy? Khương tử dạ bị hắn xem ma mau, tò mò hỏi. Tỷ phu, có phải hay không học được võ công, liền có thể đánh người xấu? Ơn, học xong võ công, có cơ hội đánh người xấu, bất quá cũng đến xem thân phận của ngươi, thân phận của ngươi nếu không đủ để bảo hộ ngươi cùng người nhà của ngươi nói. Như vậy liền vẫn là làm các gan phận thủ thường người thường liền hảo. Nếu thân phận của ngươi đủ để bảo hộ ngươi cùng người nhà của ngươi, như vậy, ngươi có thể ở có cơ hội dưới tình huống đánh người xấu. Nhưng ngươi nhất định đến xác định đối phương là người xấu mới có thể đánh. Ân, ta đã biết. Đường Kiệt cái hiểu cái không gật gật đầu. Như thế nào, ngươi thích võ thuật? Khương Tử Dạ tò mò hỏi. Ân, thích, tỷ phu có thể dạy ta sao? Đường Kiệt chờ mong hỏi. Khương Tử Dạ lắc lắc đầu, tỷ phu rất bận. Muốn bồi tỷ tỷ ngươi đi khai cửa hàng, không, có thời gian giáo ngươi. Bất quá, quá mấy ngày, tỷ phu có thể giúp ngươi tìm cái sư phó tới giáo ngươi. Nhưng là, việc này đến cha mẹ ngươi tới cùng tỷ phu nói, đến xem bọn họ ý tứ. Rốt cuộc một khi học võ sau, về sau, cạnh ngươi cũng sẽ càng ngày càng nhiều yêu thích đánh đánh giết giết luyện võ người, cái này sẽ ảnh hưởng ngươi cả đời, ngươi bây giờ còn nhỏ, đến nhiều nghe ngươi cha mẹ ý kiến, minh bạch sao? Hảo, ta đã biết, cảm ơn tỷ phu. Ta trở về sẽ hỏi ta cha mẹ. Đường Kiệt hiểu chuyện nói. Kiệt nhi, cha ngươi mua xe không? Đường Thanh Hà lúc này hỏi. Đường Kiệt gật đầu, ân, mua, mua một chiếc xe lửa, còn có thùng xe đâu, rất lớn. Đường Kiệt kích động cấp đại bá người một nhà miêu tả nhà mình xe mới. Đường Thanh Hà cười cười, gật đầu, ân, mua liền hảo. Lừa xe đá người, ngươi phải bảo vệ hảo ngươi đệ đệ muội mội, tiểu tâm bị lừa đá. Hảo, đại bá, ta đã biết. Đường Kiệt cung kính đáp lời. Đường Diệp nghe được lời này, khỏe miệng hung hăng chịu chịu, bị lừa đá lời này, như thế nào nghe như vậy muốn cười đâu. Lão gia tử Lão Thái Thái nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt liền hơi hơi thay đổi, nhẹ giọng hỏi Đường Thanh Hà, Thanh Hà, Lão Tam gia mua xe lửa. Ân, hôm nay đi mua. Đường Thanh Hà nhẹ giọng nói. Hứa Thị nhũ như mày, nhìn về phía Bạch Thị, nghiêm khắc hỏi, cùng ngươi mượn tiền. Bạch Thị nhìn Đường Thanh Hà liếc mắt một cái, gật gật đầu, cười ử một tiếng. Ngươi mượn cho hắn nhiều ít. Lao thái thái thanh âm lạnh rất nhiều. Nương, ở hai tử trước mặt đừng nói này đó. Đường thanh hà nhẹ giọng nói. Lão thái thái lạnh lùng hư một tiếng, hắn không nói, nàng cũng có thể đoán được, khẳng định là mười lượng. Lão thái thái khí bỏ qua một bên đầu, trong lòng thật sâu thở dài, cái này lao tam, lỗ thai mềm một ít, cái kia lão bà vừa nói cái gì, hắn liền nghe. Không đầu góc đồ vật, hiện tại bên ngoài vừa mới chuyển ra đi Lão đại gia chiêu tế sau, nhân ra tân con rể cho mười lượng. Nàng khẽ ngược, lập tức tới toàn mượn đi rồi, này không phải kêu toàn thôn người đều xem trong nhà này chê cười sao. Còn có cái lão nhị ra đâu, kia lão nhị ra cũng tới vay tiền, lão đại gia làm sao bây giờ. Lão thái thái càng nghĩ càng sinh khí, chính là, tôn tử nhóm đều ở trước mặt, nàng lại không hảo lại mắng. Tây viện, lão tam gia hai vợ chồng tránh ở tường hạ nghe lén bên kia tình huống, nghe được bên này nói xong này đó, lại không ai nói chuyện, cũng chỉ nghe được lão thái thái thở dài thanh, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái không dám ra tiếng, lặng lẽ về phòng đi. Sau khi trở về, đường thanh vân hung hăng đem hà thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhộn trí thở dài một tiếng. Ta tối hôm qua cũng là thiếu suy xét, việc này, nếu chuyển ra đi trong thôn, về sau mãn thôn người chê cởi chính là chúng ta, lại ngẫm lại, nếu nhị ca ra cũng tới cùng đại ca mượn mười lượng, đại ca làm sao bây giờ? Hắn chẳng lẽ muốn đảo dông tiền cái dương mượn cấp nhị ca ra? Nếu không mượn cấp, huynh đệ gian lập tức liền nặng bên này nhẹ bên kia Hà Thị Yên lặng bỏ qua một bên đầu, không ra tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, chính là muốn bọn họ này mời lượng bạc. Nguyên bản, nàng là nghĩ trở lao đại gia ba cái nữ nhi gả đi ra ngoài, nhà mình lao nhị cũng lớn, đến lúc đó cưới vợ, muốn Đông viện tiền viện tân phòng cưới vợ đâu, đến lúc đó nhị lao cũng đã qua đời, lao đại gia hai vợ chồng liền trụ cho tới bây giờ nhị lao chủ kia cũ phòng ở, cũng liền với lúc. Nhưng hôm nay, sự tình thay đổi, nhà hắn gọi trở về tới cái quán non rể, kia này Đông viện tân viện, không phải nếu không lại đây sao. Lấy bọn họ mười lượng, cũng là thiếu. Đường Thanh Vân căn bản không biết hắn lao bà trong lòng tồn không trả tiền ý tưởng, bằng không khả năng sẽ bị tức chết. 147, hai chúng ta giống không giống đồ chơi làm bằng đường, canh một. đại đường kiệt huynh muội ba cái sau khi trở về, lao ra tử cùng lao thái thái cũng yên lặng hồi hậu viện đi. Đường Thanh Hà trầm mặc một hồi, đối khương tử dạ nói, a dạ a năm đó, người tam thúc còn không có thành thân thời điểm, là cùng chúng ta cùng nhau quá Khi đó, lá cây 2 tuổi, hoa hoa sinh ra, chúng ta đều đội, người tam thúc liền cả ngày mang lá cây, suốt mang theo lá cây 2-3 năm, trừ bỏ cùng ta xuống ruộng, đi ra ngoài làm nước buồn sống, mặt khác thời gian chính là mang theo lá cây nơi nơi chơi. Sau lại, lá cây 4 tuổi năm ấy mùa đông, người tam thúc mới thành thân, cưới người tam thẩm. Kia lúc sau, bọn họ vừa mới bắt đầu không hải tử, cũng thường xuyên đem lá cây tiếp nhận đi trụ, năm ấy mùa đông, bọn họ sinh hạ đường kia sau mới chậm rãi không hề mang lá cây. Mấy năm nay, người tam thúc cũng trước nay không cùng chúng ta trương quá khẩu, lúc này đây hắn tới nói, bá phụ mới đồng ý mượn cho hắn tiền. Khương tử dạ gật đầu, không có việc gì, bá phụ, thân thích gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là, quá hảo chút, nên trợ giúp một chút quá không như ý hướng chi, tam thúc là ngài thân huynh đệ, chúng ta lý nên bằng. Tục ngữ nói, ra cửa rửa bằng hữu, ở nhà có huynh đệ, ngài làm chính là đối, ta một hồi làm lá cây cho các ngươi lại đưa qua đi mười lượng. Đường thanh hà sửng sốt, chạy nhanh xua tay, không cần, không cần, bá phụ nói này đó không phải cái kêu ý tứ, chính là sợ ngươi trong lòng sẽ nghĩ nhiều, mới nói. Trong nhà có bạc, hôm nay các ngươi bán những cái đó thảo, cũng không ít tiền đâu. Bạch thị lúc này cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, A dạ, trong nhà có bạc, không cần các ngươi cấp, các ngươi quá hai ngày liền phải thu thập cửa hàng, cũng là đòi tiền, ngày mai bá mâu cấp lá cây 20 lượng, cũng coi như là trong nhà giúp các ngươi. Ai nha, nương. Không cần, hai chúng ta có tiền trong nhà, các ngươi lưu trữ, ta một hồi lại cho ngài 10 lượng. A dạo ý tứ, các ngươi khả năng không nghe minh bạch, ta tam thúc ra mượn 10 lượng, việc này không chuẩn quá mấy ngày ta nhị thẩm liền sẽ đã biết, vạn nhất ta nhị thúc ra cũng tới vay tiền, vậy các ngươi là mượn vẫn là không mượn. Trong nhà tiền đều là có kế hoạch, chúng ta cho các ngươi mời lượng, các ngươi liền lưu trữ, nhị thúc tới mượn nói, cũng mượn cấp, nhưng là giấy vay nợ những cái đó, liền không cần viết. Đến nỗi bọn họ còn không còn Các ngươi về sau sẽ biết. Đường Diệp dứt lời, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị sửng sốt. Đúng vậy, bá phụ bá mẫu, ta chính là ý tứ này. Khương tử dạ nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, nha đầu này thật là có thể minh bạch chính mình kế tiếp muốn nói nói. Vậy các ngươi, khai điểm tâm cửa hàng, cũng thực phí tiền. Bạch Thị bất đắc dĩ nói. Bá mẫu yên tâm, ta có tiền, chỉ là tại bên người không nhiều lắm. Lá cây làm cái gì, ta sẽ lại đi lấy, chúng ta ở bên ngoài làm việc, không cần trong nhà tiền trong nhà lưu trữ còn có nhị muội tam muội các ngươi đem chúng ta nhật tử quá hảo liền hảo Khương tử dạ nhẹ giọng nói bạch thị cùng đường thanh hà nghe xong thở dài một tiếng gật gật đầu vừa mới bắt đầu lá cây nói muốn chiêu tế khi bọn họ cũng nghĩ tới đủ loại con rể tính tình chính là không nghĩ tới như vậy không ngừng người vào cửa nhân gia kiếm hạ tiền còn bó lớn bó lớn hướng trong nhà lấy nhà người khác sinh nhi tử cũng không thấy đến như vậy có bản lĩnh thường xuyên cấp trong nhà trở về lấy tiền đêm đã khuya Người một nhà cũng các hồi các phòng nghỉ ngơi. Khương Tử Dạ đi theo Đường Diệp tiên tiến nàng trong phòng, đem chính mình trên người tiền lại cho nàng 10 lượng, ngươi ngày mai sáng sớm cho ngươi nương. Đường Diệp lúc đầu, ta nơi này còn có nhiều như vậy, ngươi ngươi lưu trữ, ta cấp là được. Ngốc tử, ta mang theo, cũng là cho ngươi mua đồ vật, ngươi trước cầm đi, ta tiêu tiền khi, lại cùng ngươi muốn. Khương Tử Dạ cười hì hì nói. Hắn cảm thấy cùng nương tử đòi tiền hoa cảm giác còn không kém. Đường Diệp bật cười, cũng không hề nói cái gì. Tiếp nhận, đặt ở gối đầu phía dưới. La cây, ngủ ngon. Khương tử dạ nhu nhu nhìn nàng, nhẹ giọng nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. a dạ, cảm ơn ngươi. Đường Diệp nhìn hắn bóng dáng, nhẹ giọng nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ gặp được như vậy một cái ưu tú lại đối chính mình tốt nam nhân. Hắn tuy là cô nhi, nhưng hắn tam quan thực chính, hắn tuy là bên ngoài lưu lạc như vậy nhiều năm, nhưng hắn vẫn như cũ thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn tuy rằng cha mẹ chết sớm. Nhưng hắn vẫn như cũ hiểu được như thế nào hiếu kính song thân. Khương tử dạ đang muốn mở cửa tay một đốn, chậm dãi bông, hắn xoay người, hai mắt sáng quắc nhìn đường diệp nghĩ nghĩ, lại chậm dãi đi rồi trở về, nhẹ nhàng đem nàng hủng ở trong lòng ngực, nu nu hôn hôn, hôn cái chán của nàng. Đồn đốc vĩnh viễn không cần đối ta nói cảm ơn, muốn nói tạ, cũng là ta nói, cảm ơn ngươi cho ta một cái ra, làm ta có có thể nghỉ ngơi ra. Ha ha, hai chúng ta, giống không giống hai cái đồ chơi làm bằng đường. Cả người mạo nước đường. Đường Diệp đột nhiên cười khẽ hai tiếng, nói. Giống. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, đấy lòng bổ sung một câu, cho nên, ta hy vọng chúng ta có thể hòa tan ở bên nhau kia một ngày. Ta đi rồi, ngủ ngon. Bằng không một hồi bá phụ bá mẫu nên cầm cây chổi lại đây đánh ta. Khương tử dạ thấp giọng cười nói xong, nhẹ nhàng sờ sờ đường Diệp đỉnh đầu, không tha lại nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài. Đường Diệp khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhìn theo hắn sau khi rời khỏi đây. Mới qua đi buộc hảo môn xuyên, trở về rửa mặt lên giường ngủ. Ban ngày Đông Hà trấn, Đường Như ra. Hôm nay Đường Như hảo rất nhiều. Ngày hôm qua hạ vô nàng cha trở về tiếp nàng khi, nàng nói qua mấy ngày lại trở về. Nàng nói nàng trước mắt ở chấn trên đầu tư một ít sinh ý, một hai ngày nàng muốn cùng đối phương tính sổ, đem sự tình giải quyết xong lại về nhà. Đường Châu vừa nghe nàng còn làm buôn bán, biết nàng có tiền, cũng liền an tâm rồi. Đường Như cho Đường Châu mười lượng bạc, đối hắn nói, cha. Ta này một thân thương, cũng cùng Đường Diệp có quan hệ, bất quá, đây là chúng ta bọn nữ tử chi gian sự tình, không cần ngươi nhúng tay, nhưng là lúc trước ta đường như độc thân một người ra tới, hiện giờ ta trở về, liền phải vạy vang. Nay mười lượng cấp cha, ngài cho ta đem ta trong phòng hảo hảo thu thập một chút, ta muốn ta khuê phòng so Đường Diệp trong phòng còn hảo. Năm ngày sau ta trở về, hy vọng ta trong phòng thứ gì đều là mới tinh. Con có, về sau ta hiếu kính ngươi tiền, ngươi liền chính mình thu, không thể cấp mẹ kế bằng không ta không bao giờ cho ngươi tiền. Nữ nhân kia căn bản là không phải cái thiện lương, ngươi ở khi, nàng rất tốt với ta, ngươi không ở khi, nàng còn mắng ta, thậm chí đánh ta, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này. Về sau nàng còn dám trà đạp nhà của chúng ta, cha ngươi liền hưu nàng, nữ nhi giúp ngài tìm cái thiện lương lại lớn lên so nàng đẹp nữ nhân sinh hoạt. Đường Châu nghe thế tịch lời nói, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, nàng nữ nhi sẽ đối hắn nói này đó, trong lúc nhất thời, hắn nói không ra lời Đường như ý bảo Khương Tú Tài đem bạc cho hắn cha. Khương Tú Tài tiếp nhận, qua đi, đưa cho Đường Châu, bá phụ, thu hảo, đây là như như cho ngài. Đường Châu tiếp nhận, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Tú Tài, thật lâu sau, trầm giọng nói, nữ nhi của ta là cái hảo hải tử, từ nhỏ không có mẹ ruột, nàng bị rất nhiều khổ, hy vọng ngươi đừng ủy khuất nàng, đối nàng hảo điểm. Khương Tú Tài thật mạnh gật đầu, bá phụ yên tâm, ta biết như thế nào làm, ta sẽ đối như như tốt. 148 Đường như lui cổ, canh hai Đường châu cầm tiền đi trở về Trở về ngày thứ 2 bắt đầu Liền cấp đường như thu thập nhà ở Còn đi chấn trên mua đào hồng nhạt xa mảnh Làm tân đệm tran, đều là hoa đường như cấp tiền Mẹ kế nhìn đến hắn cấp đường như thu thập nhà ở Bắt đầu còn gọi huyên náo đừng nghĩ từ nàng trong tay Muốn một phân tiền cấp đường như thu thập nhà ở Kết quả, thấy đường châu một kiện một kiện trở về mua Mẹ kế nóng nảy, lôi kéo đường châu hỏi hắn tiền nơi nào tới Đường châu hung hăng nói, như như cấp nhường cho nàng thu thập nhà ở, ngươi ra tiền cấp hài tử thu thập sao? ngươi sinh hài tử là ta hài tử, Như Nhi không phải ta. Hy vọng Như Như sau khi trở về, ngươi đối nàng hảo một chút, làm ta biết ngươi dám lại cho nàng mặt lệnh, lao tử hưu ngươi. Mẹ kế nháy mắt bị dọa sợ, không dám lại hệ răng, rũ xuống mi mắt lại đều là hủy khuất cùng tức giận. Con có, Như Như hiện giờ có làm mai sự tiểu tử, đến lúc đó nhân ra tới cửa, ngươi hảo hảo chiêu đãi, ngươi đối Như Như hảo điểm, không chuẩn nàng xuất ra sau còn có thể nhiều trở về nhìn xem ngươi, cho ngươi mang chút ăn. Đối phương tiểu tử chính là cái tu tài, về sau nhân ra lại khảo hảo, không lo lôi kéo mấy cái tiểu nhân một phen, ngươi còn có đầu góc liền cho ta đem sự tình tưởng rõ ràng điểm, biết như thế nào làm, mới đối cái này ra là tốt nhất. Nói xong, đường châu lại đi làm việc, mẹ kế khí nghiến răng nghiến lợi, hắn nàng căn bản là không đem đường châu lời nói đương hồi sự, ở trong lòng nàng, đường như chính là cái dưỡng không thân bạch nhã lang, nàng khi còn nhỏ cũng đối nàng hảo quá, Chính là, kia nha đầu sau lưng còn mắng nàng nói nàng nói bậy, đừng tưởng rằng nàng không biết. Chân trên, đường như ở Khương Tú Tài làm bạn hạ, đi tiệm lẩu Khúc Tiến ba người kia vừa lúc đều ở, thấy hắn tới, ba người từng người bỏ qua một bên mắt, bọn họ đều thấy được nàng phía sau Khương Tú Tài. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh trong lòng vì Minh Ca không đăng giá, Minh Ca như thế nào sẽ coi trọng như vậy cái nữ nhân. nay một hai ngày, bọn họ cùng người khác uống rượu khi, đối phương uống cao, mới nói lộ miệng. Nói đường như kỹ thuật như thế nào như vậy hảo, thật là có thể làm nam nhân hận không thể chết ở trên người nàng. Minh ca lúc ấy khí mặt đều tái rồi, tập chén rượu người liền biến mất, cũng là hôm nay buổi sáng mới trở về. Này Minh ca vừa tới tiệm lẩu không lâu, đường như liền lại mang theo một người nam nhân tới. Đường như nhìn ba người liếc mắt một cái, ý bảo đi văn phòng nói. Nàng đi vào mặt sau kia ba cái cũng theo tiến vào Khương Tú Tài bị ngăn ở ngoài cửa. Khương Tú Tài nhìn về phía đường như, đường như đối hắn gật đầu. Ngươi đi bên ngoài chờ ta, một hồi chúng ta đi mua xe ngựa. Khương Tú Tài vừa nghe cười, gật đầu, đi ra ngoài. Tiến vào sau, Minh Cam một phen liền đem đường như cổ bắp lấy, khí giống lên một tiếng, ngươi liền vì như vậy cái tiểu bạch kiểm vứt bỏ ta. Con có, bên ngoài kia mấy cái dã nam nhân nói ngươi kỹ thuật tốt, là chuyện như thế nào? Đường như mặt bị nghẹn đỏ bừng, nói không ra lời, nhưng là nàng nhìn mình ca ánh mắt thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì làm sai sự trốn tránh cùng sợ hãi. Minh ca nhục trí, một phen đem nàng ném ở một bên, thở phì phì chuyển qua thanh. Đường như ngồi ở một bên trên ghế, nhắm mắt, thở dài, mới nói nói, ngươi là cái hảo nam nhân, về sau tìm cái hảo cô nương hảo hảo thành thân sinh hoạt, ta đường như đời trước không phải hảo nữ nhân, đời này cũng không phải là hảo nữ nhân, ngươi kỹ thuật cũng thực hảo, chính là, chỉ có ngươi một cái, vẫn là thỏa mãn không được ta, ta còn muốn tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, những cái đó nam nhân tuy rằng kỹ thuật không bằng ngươi, nhưng là bọn họ tiền nhiều. Minh ca khí hướng quá hung hăng muốn chịu nàng một cái tát, đường như tạch một chút ra tay bắt được hắn cánh tay, ném ở một bên, lạnh lùng nói, ta là tới cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện. Minh ca, ta tôn kính ngươi là cái thật nam nhân, đừng làm ta về sau hận ngươi, ở lòng ta, ngươi dưới đáy lòng, vĩnh viễn sẽ không ném. Nhưng là, về sau, chúng ta chỉ có thể là người lạ, ta sinh ra, chú định liền không phải phải là một cái hảo thê từ ngươi. Bên ngoài nam nhân kia, là cái tú tài, về sau. Hắn còn hội khảo chúng cử nhân, hắn có thể cho ta muốn xã hội địa vị, cho nên ta sẽ cùng hắn thành thân. Đến nỗi này sinh ý, dựa vào cũng là ta phối phương cùng kỹ thuật khai lên. Chúng ta ấn lúc ấy nói tốt cổ phần, hiện tại tách ra đi, các ngươi đem nên tiền của ta cho ta, ta đem cái lầu thành để lại cho các ngươi. Phối phương, ta bắt được tiền liền viết cho các ngươi. Về sau các ngươi dựa vào chính mình thủ đoạn, cũng có thể đem sinh ý làm tốt, lại khai mấy cái chi nhánh cũng không lo kiếm tiền. Về sau. Ta sẽ lại làm sinh ý khác kiếm tiền, nhưng là cái lẩu ngành sản xuất, ta có thể đáp ứng các ngươi, không hề chạm vào. Nói xong, đường như nhìn ba người, chờ bọn họ nói chuyện. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên thích hợp coi liếc mắt một cái, gật gật đầu, kỳ thật bọn họ ba cái vừa rồi đã thương lượng qua, bọn họ cũng không nghĩ muốn đường như, nữ nhân này, đã không phải lúc trước bọn họ gặp được cái kia đáng thương tiểu nha đầu, nàng thay đổi, biến bọn họ không quen biết. Minh Ca cắn răng nói một câu, ta cũng rời khỏi. Về sau hai người các ngươi hảo hảo làm buôn bán. Dứt lời, người ngay lập tức rời đi. Đường như nhìn thoáng qua hắn rời đi bóng dáng, yên lặng cuối đầu. Minh ca là nàng ở thế giới này người nam nhân đầu tiên, nàng lần đầu tiên, là cho hắn. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu, nàng cũng là thích hắn. Chỉ là, mang theo tạm chất thích, chung quy sẽ biến chất. Khúc tiến đối Lưu Thiên Đinh nói, chúng ta đây hai hiện tại liền bắt đầu tính đi. Lưu Thiên Đinh điểm đầu, hai người làm cho đường như mặt bắt đầu tính sổ. Cuối cùng, bốn người phân biệt nên được tiền mặt là mỗi người 200 lượng. Đường như cùng Minh Ca rời khỏi, hai người bọn họ lại đem cái lẩu trong thành cửa hàng khế đất, cùng đồ vật tương đương thành tiền nói, lại mỗi người cấp 300 lượng. Như vậy, Minh Ca cùng đường như rời đi khi, mỗi người mang đi 500 lượng tiền mặt là được. Khúc Tiến cùng Lưu Thiên Đinh đem tiền lấy ra tới, số cho đường như, đồng thời làm nàng viết biên lai, lại đem nước cốt lẩu cùng tiểu liêu phối phương đều cấp viết xuống dưới. Hai người xem qua không thành vấn đề sau. Hướng về phía đường như gật gật đầu, cảm ơn ngươi lúc trước mang chúng ta đem cái lẩu thành khai lên, hy vọng ngươi về sau có thể càng ngày càng tốt. Đường như gật gật đầu, nói cảm ơn, thu hồi 500 lượng ngân phiếu, rời đi. Trong đại đường mọi người đều yên lặng nhìn đường như rời đi bóng dáng thở dài một tiếng. Đã từng, bọn họ cũng là đi theo đường cô nương cùng nhau học tập, cùng nhau nếm thử quá canh liêu, tiểu liêu. ngẫm lại khi đó, ngẫm lại những ngày ấy đường cô nương, là cái thực không tồi tiểu cô nương tới, nhưng ai biết này sinh ý không có làm hai tháng, nàng liền sẽ biến thành cái dạng này. Đường như đi ra ngoài, Khương tú tài đang ở bậc thang ngồi, chờ nàng. Thấy nàng ra tới, Khương tú tài lại đây, giắt tay nàng, nhẹ giọng nói, tính xong rồi. Ân, không bao nhiêu tiền, không khai mấy tháng, tiền không mấy cái. Đường như nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, nga, không quan hệ, nhà ta không thiếu ăn uống. Khương tú tài ôn hòa cười, đường như nhìn hắn, cười cười, yên tâm, tuy rằng không nhiều ít. Một trăm lượng vẫn phải có. Đến nỗi nàng trong tay còn có 8900 lượng sự tình, nàng cũng không tính toán làm Khương Tú Tài biết. Nàng có thể cảm giác ra tới, Khương Tú Tài đối nàng chuyển biến, chính là từ biết nàng trong tay có tiền sau bắt đầu. 149, đường như mua xe ngựa cùng gã sai vặt, canh ba. Đường như cùng Khương Tú Tài đi mua xe ngựa, hoa đi hơn 32, Khương Tú Tài nhìn đau lòng không thôi, chính là nghĩ vậy xe ngựa về sau chính là chính mình, tức khác trong lòng lại vui vẻ. Như như chúng ta lại đi mua cái đuổi xe ngựa gã sai vật đi. Hành à, dù sao ta cũng sẽ không đánh xe, dù sao cũng phải có cái cho ta đuổi xe ngựa nhân tài hành. Khương Tú Tài vừa nghe lời này, dừng một chút, nàng ý tứ này, xe ngựa không phải cho chính mình mua sao. Như như, nhà ngươi giống như có xe bỏ nhà, ngươi này xe ngựa, không phải mua được nhà ta dùng sao. Khương Tú Tài thật cẩn thận hỏi. Đường như nhìn hắn vài lần, cười cười, trong lòng cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới bổn tiểu thư trọng sinh một hồi còn có làm phú bà tiềm trước, thế nhưng muốn bắt đầu dưỡng tiểu bạch kiểm. Ta giam cấp, ngươi không biết xấu hổ muốn sao. Hiện tại chúng ta còn không có đính hôn, cũng không thành thân đâu, ta liền cho các ngươi mua xe ngựa, cha mẹ ngươi đi ra ngoài, sẽ bị các thôn dân chê cười, yên tâm đi, chờ chúng ta thành thân, xe ngựa tự nhiên liền đi theo ta gả cho đi, này à, là ta của hồi môn, tin tưởng làng trên sông dưới, cũng không mấy nhà có thể cho nữ nhi của hồi môn một chiếc xe ngựa cùng một cái gã sai vặt đi. Đường như nói xong. Chờ Khương Tú tải trả lời. Đối mặt ánh mắt lênh lợi Đường Như, Khương Tú tải đột nhiên từ nghèo. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Đường Như cười cười, làm hắn vội vàng xe, đi người môi giới mua một cái cơ linh gã sai vật, Đường Như mua hắn trường khế, hoa 10 lượng, người môi giới đến một nửa, kia gã sai vật đến một nửa. Gã sai vật kêu Tiểu Tam, Đường Như nghe tên này, thực không mừng, liền cho hắn sửa lại cái tên, Tiêu Hùng Phong. Nay tiểu tam 22 tuổi tuổi tác vóc dáng cao, có chút gầy, kỳ thật tiêu hùng phong thực không đáp. nhưng nhìn đường như cái này chủ tử thích, tiểu tam tiếp nhận rồi, về sau chính mình liền tiêu hùng phong. bọn họ trở lại trấn trên đường như trong nhà sau, đường như hỏi khương tú tài khi nào về nhà. khương tú tài ngấm lại, nói ta ngày mai trước đem ngươi đưa về trong thôn, lại về nhà đi. đường như vừa nghe, vừa lòng gật gật đầu, tính hắn tức thời. ngày này đường diệp cùng khương tử dạ không đi trấn trên, liền ở trong nhà giúp đỡ quốc đất đi. Đây cũng là cuối cùng một vụ tử giấy cỏ, lúc sau liền chờ hoa màu chín. Mà ngày này, đường ra người cũng phát hiện, thỉnh thoảng liền có chim nhỏ ở bọn họ đỉnh đầu xoay quanh, còn dịu rít kêu cái không ngừng. Khương tử dạ thỉnh thoảng liền nhìn đường diệp cười trộm một chút, đường diệp hướng hắn trước mắt, hắn liền minh bạch, đây là đường như bên kia có động tác. Đường diệp một bên quốc đất, một bên suy tư đường như bên kia sự tình. Chim nhỏ nhóm nói, đường như cùng cái kia Khương tú tài ở tại cùng nhau, hôm nay bọn họ còn cùng đi tiệm lẩu. Sau lại đi mua một chiếc xe ngựa, còn mua cái đuổi xe ngựa gã sai vạt. Đường như đối khương tú tài nói, nàng lui tiệm lẩu cổ phần. Đường Diệp cảm thấy, nữ nhân này là ngốc tử đi, hảo hảo sinh ý, thế nhưng lui cổ. Hoặc là nói, là kia vài vị công tử không mang theo nàng. Bất quá, tiệm lẩu khai lên, tin tưởng đường như công lao không ít, lúc này đây lui cổ, nàng khẳng định sẽ bắt được không ít tiền, mà nàng lại đối khương tú tài nói một trăm lượng. Ha ha, cũng liền cái kia con mọt sách mới có thể tin. Làm đường Diệp càng thêm kinh ngạc chính là, đường như cùng Khương Tú Tài nam nhân kia là như thế nào trộn lẫn ở bên nhau. Nay thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, chẳng lẽ bọn họ chi gian, còn muốn nói việc hôn nhân. Không biết, đường Khương Tú Tài biết đường như kia phong phú trải qua sau, còn có thể hay không như thế cất nhắc nàng, như thế ái nàng. Hoặc là nói, ái nàng tiền. Buổi tối cơm nước xong, Khương Tử Dạ bồi đường Diệp đi ra ngoài tản bộ khi, đường Diệp nói cho Khương Tử Dạ tin tức này. Khương tử dạ cười cười, khá tốt, này bất chính hảo. Bọn họ thấu một đôi, Khương Thú Vân cũng sẽ không lại nghi không nên tưởng. Đến nỗi nữ nhân kia, về sau nếu nàng an phận thủ thường, chúng ta khiến cho nàng thống khoái tồn tại, nếu nàng còn dám tới cùng ngươi đối nghịch, ta sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi là nam nhân, nữ nhân chi dàn sự tình ngươi không hảo nhúng tay, ta chính mình giải quyết, nếu ta giải quyết không được, lại tìm ngươi. Đường Diệp nhẹ giọng nói, hảo đi, hy vọng nàng có thể biết được tốt xấu. Đường Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, đường như, so đường tinh còn quật cường, sợ là khó, đời này này thủ, đã kết hạ. Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, đường Diệp cùng Khương Tử dạ cáo biệt trong nhà, vội vàng xe ngựa hướng Trấn trên đi. Bọn họ lúc đi, liền cùng trong nhà nói, muốn ở chấn trên thu thập cửa hàng, có lẽ gặp qua mấy ngày trở về. Trên đường, bọn họ nên diện đụng phải đường như bọn họ xe ngựa, chỉ là, đường như lúc này cùng Khương Tú Tài ở trong xe nị oai cũng không, có nhìn đến đường diệp bọn họ xe ngựa qua đi. Mà Khương Tử Dạ một đoán liền biết, này có thể là đường như mua xe ngựa, mới Tinh, kia đội xe ngựa người, hơn 20 tuổi, cùng đường diệp nói với hắn giống nhau. Chờ sai khai một đoạn đường sau, Khương Tử Dạ nói khẽ với đường diệp nói, "La cây, đường như xe ngựa vừa rồi hồi thôn." Đường diệp ngồi dậy, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt ngẩng đầu nhìn nhìn phụ cận, "Không điều, tính, chúng nó thu được tin tức, tự nhiên là sẽ cho ta truyền tới." Nhìn ven đường những cái đó núi hoang mà, đường diệp đột nhiên nhẹ giọng nói, A dạ, ngươi xem những cái đó núi hoang đầu hoang rất đáng tiếc, nếu nơi đó loại một ít thụ, ngươi nói chim chóc nhong có phải hay không liền nhiều một mảnh sống ở ra viên đâu. Khương tử dạ theo ánh mắt của nàng xem qua đi, gật gật đầu, một bộ như suy tư gì bộ dáng, giống như, cái này chủ ý không tồi, lần sau, lại có ai phạt tiểu tử, liền phái đến nơi này tới trồng cây đi. Bất quá, trước đây là, chính mình đến đêm này một mảnh núi hoang mua, Đối, chủ ý này không tồi. Là cây, ngươi cái này kiến nghị không tồi. Khương tử dạ cười cười. Nhìn hắn trong mắt tinh quang, đường diệp bật cười, ngươi lại nghĩ tới cái gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Khương tử dạ bán cái cái nút, không khỏi, lại nhìn nhiều vài lần kia một mảnh núi hoang. Nơi này ở trong thôn đến chấn trên trung gian đoạn đường thượng, hẳn là không ai mua. Hai người tới rồi chấn trên, trực tiếp đi cái kia cửa hàng, kia người nhà đã dọn xong rồi, sáng nay... Nam nhân nhà hắn lại lại đây chờ Đường Diệp. Thấy Đường Diệp lại đây, chào hỏi, lôi kéo cuối cùng một xe đổ vật rời đi. Khương Tử Dạ đem xe ngựa rắt xuyên tiến hậu viện sau, cùng Đường Diệp cùng đi cửa hàng, nhìn muốn như thế nào thu thập. A dạ, hai chúng ta chính mình thu thập, vẫn là tiêu tiền thỉnh người tới thu thập. Chính mình đi, ta cái gì đều sẽ làm. Cái này mặt đất chúng ta phô phiến đá xanh đi, hảo lao, tường ta cũng chính mình trắng xanh, đồ trang trí trên nóc nói, nếu không Chúng ta quá mấy ngày làm cha tới cấp định thành cùng trong nhà nóc nhà như vậy. Ít nhất sạch sẽ chỉnh tề, cũng sẽ không rơi xuống đồ vật. Container, cha cũng sẽ làm, cửa sổ, ngươi nhìn xem chúng ta muốn hay không đổi. Ta kiến nghị cũng là có thể đổi thành cái loại này treo lên, bên ngoài làm quan đài, chúng ta điểm tâm có thể ở bên ngoài bãi một hai bản hàng mẫu. Hành, ngươi tưởng cùng ta giống nhau, vậy bắt đầu làm đi, chúng ta đến đi trước mua đồ vật đi. Đường Diệp cười nói, 150 bắt đầu thu thập cửa hàng, canh bốn. Ân, ta đi mua, ngươi đi làm người, thu thập cửa hàng sự tình ta tới, ngươi đi hậu viện nhìn xem, đem kia mấy gian nhà ở cũng thu thập ra tới, chúng ta giữa chưa cũng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Yêu cầu mua giường mua quầy, đều viết ra tới, trong xe ngựa có bút mực, ta cuối cùng thống nhất đi mua. Hào Đường Diệp cười cười, lại lấy ra 200 lượng ngân phiếu cho hắn đưa qua đi. Khương Tử Dạ cười tủm tỉm tiếp nhận, trong mắt có khác thần thái, Nhu Hòa nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Đường Diệp nhìn thấy hắn thân sắc, nhướng mày. Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói, bị tức phụ bao dưỡng cảm giác thật tốt. Đường Diệp đỏ mặt, liếc mắt nhìn hắn, tên vô lại, luôn là nói không đứng đắn nói. Khương Tử Dạ ha ha cười, tức phụ, ta đứng đắn đâu, nơi nào không đứng đắn. Giống Đường Như kia mới kêu không đứng đắn. Về sau chúng ta không đề cập tới nàng. Đường Diệp vừa nghe đến Đường Như tên, không nghĩ lại cùng hắn nói giỡn, xoay người hướng hậu viện đi. Khương tử dạ qua đi giữ cửa từ khóa kỹ, cũng đi theo đi hậu viện. Hậu viện có một gian nhà chính, phía tây có một gian phòng ở, chính phòng cùng tây phòng chi gian có cái nhĩ phòng, cũng đắp đồ trang trí trên nóc, trước kia kia ra ở bên trong buông thà than. Phía đông có một cái đại môn, đại môn tiến vào là xuyên cọc bộ ngựa, lúc này, khương tử dạ mã liền ở mặt trên buộc. Nhìn chung quanh một vòng sân, đường Diệp nói, nhĩ phòng chúng ta cũng phóng than đi. Khương tử dạ gật đầu, ân, tây phòng đương lương phòng dùng. Chúng ta phóng mua trở về gạo và mì lưng, du. Hảo. Đường Diệp hướng nhà chính đi, Khương Tử dạ đi trong xe ngựa tìm bút mực đi theo đường Diệp đi vào, nhìn đến phòng trong cái gì đều không có, buông bút mực, hắn nói, tính chúng ta đi trước mua bạch bùn phân đi, trở về chúng ta trước soát này gian nhà ở, thu thập hảo, buổi chiều đi mua bàn ghế, giường cùng tủ. Hảo. Đường Diệp gật đầu. chờ soát xong tường, mệt nằm liệt, đường Diệp cũng không nghĩ hồi đồng khu tiểu viện tử nấu cơm. Hai người trực tiếp đi phía trước tiểu lầu ăn cơm, sau đó liền đi mua ra cụ đi. Bởi vì là ở bên này dùng, lúc này Khương Tử dạ nghe xong đường Diệp cũng không có mua quá quý, chỉ mua du mục, rắn chắc dùng tốt. Một cái giường, là hai người, một cái bốn mở cửa tủ quần áo, đường Diệp cố ý mặt khác mua cái ấn khóa cái giường, lại làm nghề mộc sư phó trực tiếp cấp còn đầu trong ngăn tủ biên nhất phía dưới. Như vậy đóng lại cửa tủ, bên trong thả cái gì, nhìn không tới. Mặt khác chính là một cái bàn bông. Bốn đem ghế rửa, một cái phóng buồn giá gỗ, có thể dùng để phóng rửa mặt dùng buồn. Này đó giá cụ, tổng cộng mới hoa 12 nhiều bạc. Đường Diệp cảm thán, thứ này thật là vô giá, ngày đó Khương Tử Dạ mua vài thứ kia, chính là hoa đi 70 nhiều hai. Bất quá hoa lê một cũng coi như là trên thế giới này đỉnh tốt gia cụ báo tuổi, thưa thất thực. Mặt đất, nguyên lai phô chính là gạch xanh, Khương Tử Dạ trở về thời điểm, lại đi mua phiến đá xanh, sau khi trở về, chính hắn trước đổi nơi này mặt đất. Vừa lúc xoát trên tường chiếu vào trên mặt đất bạch, cũng không cần đường diệp lại lo. Giờ dầu hai người xem như đem nhà chính thu thập hảo. Trên giường bọn họ còn không có mua đệm chăn, chỉ mua một cái cùng giường lớn nhỏ giống nhau một chương chiếu. Mệt nằm liệt hai người song song nằm ở mặt trên thở dài. Mệt mỏi đi. Ngày mai thu thập phía trước ta chính mình tới liền hảo. Ngươi liền ở chỗ này bắt đầu kế hoạch ngươi khai cửa hàng đồ vật, bên kia quẩy muốn như thế nào làm. Này đó ngươi đều phải kế hoạch hảo, chờ cha tới. Trực tiếp là có thể làm Khương tử dạ ngồi dậy, nàm nghiêng Nhìn đường diệp, nhẹ giọng nói Ta biết, ta ngày mai bắt đầu liền kế hoạch Đi thôi, lá cây Chúng ta cũng đi tranh người mua giới Mua hai người đi, sau đó trực tiếp hồi thôn Ngày mai mang cha lại đây Cũng không lầm sự Hành, nghe ngươi Đường diệp gật đầu, chỉ là Chúng ta vì sao muốn mua người A Cấp trong nhà mua hai người bảo hộ cha mẹ ông bà bọn họ Hai chúng ta rốt cuộc về sau Sẽ không ngày ngày ở nhà Có người bảo hộ bọn họ, chúng ta mới có thể yên tâm. Huống chi, tháng sau ta còn muốn mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, được thêm kiến thức đâu. Đường Diệp điên lặng gật đầu, Hảo đi, mọi việc có hắn nhọc lòng, nàng đều không nghĩ động não. Hai người khóa kỹ môn, đem cửa hàng từ bên ngoài cũng khóa, quải Hảo ván cửa sau, rời đi nơi này, đi chấn trên người môi giới. Đường lão bảng nghe được Khương Tử dạ tên sau, nhìn hắn một cái, đã biết, đây là tới lánh người, bọn họ phối hợp Hảo là được. Lão bản mang theo bọn họ xem xong mọi người sau, Khương Tử Dạ chỉ vào trong đó hai cái tuổi trẻ thiếu niên cùng một cái 50 tuổi tà hưu bà tử, liền bọn họ ba cái đi. Kia lão bản cười cười, quả nhiên, nhân gia liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đến chính mình người. Ba người, tổng cộng 30 lượng, mua bọn họ trường khế, Khương Tử Dạ giao tiền, lão bản cung kính tiếp nhận, dựa theo quy củ, cấp ba người mỗi người 5 lượng. Ba người ngàn ân vạn tạ, tiêu Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp công tử cùng phu nhân. Khương Tử Dạ gật gật đầu chúng ta là đường gia thôn, mua các ngươi chính là nhìn ra tới các ngươi biết công phu. Ngày thường trong nhà có sống, các ngươi liền giúp đỡ làm; trong nhà không sống, các ngươi liền bảo hộ trong nhà các trưởng bối. A bà liền giúp đỡ phu nhân mỗi ngày cho đại gia nấu cơm là được, khác cái gì cũng không cần phải xen vào. Ba người gật đầu đồng ý, Tựa Hồ cũng không hiếu kỳ khương tử dạm như thế nào sẽ biết bọn họ biết công phu sự tình. Đường Diệp nhìn một hồi, trong lòng Tựa Hồ minh bạch cái gì, nhưng nàng cũng chưa nói, chỉ là cười cười, tiểu tử này. Nhưng thật ra biết diễn kịch, nghĩ đến, đây cũng là hắn an bài người đi. Bất quá, đường diệp cũng không tính toán nói toạc, khương tử dạ tâm tư nàng minh bạch. Buổi tối bọn họ về đến nhà sau, trong nhà đã ăn cơm, bởi vì cũng không nghĩ tới bọn họ hôm nay sẽ trở về, không có dư thừa đồ ăn. Nhìn thấy hai người bọn họ còn mua trở về ba người, cả nhà đều chố mắt một chút. Bá phụ bà mẫu, về sau bọn họ ba cái, chính là trong nhà hạ nhân, có cái gì sống, các ngươi có thể gọi bọn hắn giúp đỡ làm ngoài ruộng sống cũng có thể. A bà liền an bài ở phòng bếp cho đại gia nấu cơm đi, bọn họ hai người trẻ tuổi, biết công phu, ta cùng lá cây nếu là không ở khi, bọn họ cũng có thể bảo hộ các ngươi. Đường Thanh Hà yên lặng gật gật đầu, nhìn Bạch Thị liếc mắt một cái. Bạch Thị kinh ngạc, đem đường Diệp kéo đến một bên, thấp giọng hỏi đường Diệp, kia này mua người xài bao nhiêu tiền? 30 lượng, A dạ ra, nương không cần phải xem bảo về sau chỉ cần cho bọn hắn quả cơm. Một năm bốn mùa cùng chúng ta giống nhau cùng nhau cấp đổi bộ đồ mới là được. Nga, như thế hẳn là, chỉ là, lá cây, nhà ta chính là người trong thôn gia, này mua người thích hợp sao? Nương yên tâm đi, sẽ không có vấn đề, người đều là á giả chọn, ta nghe nói đường như đã trở lại, ta lo lắng đường tĩnh loại chuyện này lại phát sinh, cho nên á giả mới đi mua người. Bạch thị nghe xong, thở dài một tiếng, nhưng thật ra không nói cái gì nữa, chạy nhanh qua đi tiếp đón ba người, tây phòng còn có hai gian lau một chút, nhưng thật ra chính thích hợp bọn họ trụ. Bà tử họ Lý, đường Diệp gọi đối phương Lý bà bà, Bạch Thị xưng hô một tiếng lý thẩm. Hai cái tuổi trẻ tiểu tử, một cái kêu triệu cửu, một cái kêu nghiêm linh. Đường ra người cũng không có cái loại này cho người ta sửa tên thói quen, liền đi theo gọi bọn hắn tên. Bạch Thị cho bọn hắn chỉ về sau trụ nhà ở sau, liền chạy nhanh đi phòng bếp nấu cơm đi, bọn họ trở về, đều còn không có ăn cơm. Đường Diệp cũng phải đi hỗ trợ, Bạch Thị nói nàng đi nghỉ một chút. Hôm nay thu thập phòng ở khẳng định mệt mỏi. Đường Diệp cười cười cũng không kiên trì, đi tây phòng, giúp đỡ lý thẩm bọn họ thu thập nhà ở đi. 151, bái chủ, canh năm, Chờ vài người ăn cơm khi, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị ở một bên ngồi, cùng đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nói chuyện thiếm, nói đường như sự tình. Đường như hôm nay đã trở lại, lập tức anh động trong thôn, mọi người thật nhiều đều đi nhìn, nói là vội vàng một chiếc xe ngựa, là đường như mua, nàng còn mua cái gã sai vạt, cho nàng chuyên môn đuổi xe ngựa. Đường như trên người xuyên, cũng đều là kia cẩm chù váy, đẹp thực. Nghe nói là rời đi ra sau, ở bên ngoài nhận thức mấy cái bằng hữu kết phường làm buôn bán kiếm tiền. Nếu không phải lần này đường châu đi chết sống làm nàng trở về, nàng còn muốn tiếp tục làm buôn bán. Hơn nữa, nghe nói nàng còn cấp kia mấy cái để đệ muội muội đều mua tân nguyên liệu, còn cấp mua bạc trang sức. Cho nàng cha cũng mua đồ vật, duy độc chưa cho cái kia mẹ kế mua một chút đồ vật. Ai, mọi người nói lúc ấy kia mẹ kế sắc mặt khó coi nha Ha ha. Làm thật tuyệt, đường Diệp ở trong lòng bình luận. Về đường như ở bên ngoài làm sự tình, đường như ở vào chủ nghĩa nhân đạo, cũng không tính toán ở trong thôn cho nàng tiền dương. Rốt cuộc, đường như mất mặt, vứt là đường thị người, nàng đường Diệp cũng họ đường. Đúng rồi, lá cây, ngươi biết là ai đưa nàng trở về sao? Nghe nói là kia Khương cái Khương Tú Tài. Hơn nữa, nghe nói qua mấy ngày Khương Tú Tài ra liền phải tới cầu hôn. Bạch Thị nói xong, nhìn đường Diệp liếc mắt một cái. Đường Diệp thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, chỉ cần bọn họ về sau không tới treo cho ta, ta liền không so đo sự tình trước kia. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, thở dài một tiếng. Khương Tử Dạ vẫn luôn lẳng lặng ăn cơm, không ra tiếng. Lý thẩm bọn họ mấy cái cũng quy quy củ củ đang ăn cơm, không hề răng. Bọn họ đều là tuyệt sát lâu người, chỉ là, bọn họ chưa bao giờ biết, chính mình có một ngày sẽ bị lao đại trưng dụng. Lúc này, ba người cùng Khương Tử Dạ ngồi ở cùng nhau ăn cơm kỳ thật áp lực rất lớn, chính là bọn họ chỉ có thể chịu đựng, không dám lòi. Đặc biệt triệu cửu cùng nghiêm ninh đều là bị khương tử dạ nhặt về đi bồi dưỡng lên cô nhi. bọn họ ba cái trước mắt còn không có tân chức đến tuyệt sát hàng ngũ. nhìn thấy đường diệp, bọn họ liền cảm thấy cái này đại tẩu cùng nhà mình lao đại rất xứng đôi. nhìn lao đại trên mặt kia hạnh phúc tươi cười sẽ biết. chờ đường diệp bọn họ cơm nước xong sau, bạch thị đi rửa chén, đường diệp đi hỗ trợ. la cây nhà này dưỡng hạ nhân. Dùng lập cái quy củ gì đó không? Bạch Thị hỏi, không có biện pháp, lần đầu tiên trong nhà có hạ nhân, nàng cũng không hiểu a. Quy củ vẫn là lập một chút, bất quá, không cần quá phức tạp, ngươi buổi tối cùng cha thương lượng một chút, về sau, trong nhà sáng sớm, cái nào canh giờ ăn cơm, cái nào canh giờ rời giường, giữa trước cái nào canh giờ ăn cơm những việc này đều quy định một chút thì tốt rồi. Nhà ta người không nhiều lắm, không quá nhiều sự tình, về sau đại gia quần áo, vẫn là chính chúng ta tẩy. Không thể làm lý Thẩm thầy, ta cảm thấy lý Thẩm hẳn là cũng là biết võ, nhiều nhất khiến cho nàng nấu cơm là được. Còn có, sự tình làm xong, bọn họ có thể làm chính mình muốn làm sự tình, hoặc là có thể đi nghỉ ngơi, cũng đừng nhìn chầm chằm vào nhân ra làm việc, cũng không cần lo cho quá nhiều, chỉ cần bọn họ không làm chuyện xấu, không trộm trong nhà đồ vật, chính là người nhà. Chúng ta mua chính là bọn họ trương khế. Nga Nga, đã biết. Bạch Thị lên tiếng. Buổi tối, đường ra người đều nghỉ ngơi sau ba người trộm lẻn đến Khương Tử Dạ trong phòng nghe huấn. Khương Tử Dạ đang nằm nghỉ ngơi, nhìn thấy bọn họ tiến vào, ngồi dậy, nhàn nhạt, nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. "Lâu chủ, ngài còn có cái gì dặn dò?" Lý Thẩm tuổi lớn hơn một chút, trước ra tiếng. Khương Tử Dạ xuống đất, qua đi buông cửa sổ, trở về bọn họ trước mặt, thấp giọng nói, "Ta tháng sau sẽ mang theo phu nhân ra cửa một chuyến, trong nhà, liền làm ơn các ngươi ba cái chiếu cố, trấn trên Khâu đại phu đồ đệ, là phu nhân nhị muội, trong nhà chính là ta muội." trong nhà liền nhiều thế này dân cư tây viện chính là phu nhân tam thúc còn có cái nhị thúc gia trụ xa một ít tam người nhà đi còn tính gần người đều không tuổi nhưng là các ngươi tiểu tâm tam phòng phu nhân là chủ tử ba người thấp giọng theo tiếng về sau trong nhà sống tranh thủ nhiều làm chút là được người trong thôn đều phải đề phòng đặc biệt là đêm nay nói đường như một nhà kia nha đầu đã từng mưu hại quá một lần phu nhân bị ta cứu lần trước bị hoa hạc đạp một chân Phải cẩn thận nàng trả thù nhà này người Là Hảo, đi nghỉ ngơi đi Về sau đem nơi này trở thành ra thì tốt rồi Phu nhân các trưởng bối đều thực thiện lương lão phu nhân là nhân tình, Nhớ rõ không thể ở nàng trước mặt dùng manh ới Là, lão đại Chờ ba người đi ra ngoài Khương tử dạ mới yên tâm cởi quần áo ngủ Sáng sớm ngày thứ hai Người một nhà đều lên sau Ba cái hạ nhân cùng nhau bái kiến lao ra tử cùng lao thái thái Bái kiến lao ra phu nhân Khương tử dạ cùng đường diệp bị bọn họ xưng là đại tiểu thư cùng cô ra. Đường ra người nghe tuy rằng so biến hữu nhưng cũng biết, này quy củ phải như vậy tới. Bạch thị cười nói mấy cái quy củ, cơ bản cũng chính là trước kia mọi người trong nhà thói quen thời gian, nhà của chúng ta cơ bản là giờ thìn rời giường, giờ thìn chính ăn bữa sáng, lúc sau, đại gia các làm các việc, cơm trưa buổi trưa chính ăn cơm có thể, cơm chiều là giờ dậu chính ăn cơm. Về sau lý thẩm cùng ta cùng nhau nấu cơm có thể, trong nhà cũng không có gì việc, Chúng ta trong phòng cũng không cần lý thẩm quét tước, quần áo cũng không cần người tẩy, người cách đoạn thời gian, giúp đỡ ta thu thập lau một chút phòng bếp liền hảo. Là, phu nhân. Lý thẩm đồng ý. Triệu cửu cùng nghiêm ninh, cơ bản trong nhà cũng không có việc gì, chính là trước sau viện vẩy nước quét nhà, các ngươi nếu là muốn học cái tay nghề, có thể một cái đi theo lá cây cha, học thợ một sống, một cái đi theo lá cây ra ra, học biên sọt che tay nghề. Bạch thị vẫn là không thói quen nói cái gì lao ra lao thái ra như vậy xưng hô. Là, cảm ơn phu nhân. Hai cái thiếu niên cũng chạy nhanh đồng ý. Về sau, các ngươi ba cái, mỗi tháng ta cho các ngươi một trăm văn tiền tiêu vặt, ăn uống mặc quần áo trong nhà đều quản, tiền tiêu vặt thiếu chút, trở về sau trong nhà đỉnh đầu dư giả, chậm rãi cho các ngươi thêm, có thể đi. Cảm ơn phu nhân, như thế nào đều có thể. Ba người chạy nhanh theo tiếng. Bạch thị cùng đường thanh hà nhìn nhau liếc mắt một cái, cười cười, Bạch thị cũng nhẹ hư ra một hơi, cuối cùng là đêm này đó an bài thỏa đáng La cây, hôm nay buổi sáng các ngươi cũng đừng đi rồi, chúng ta đi tranh ngươi nhà ngoại đi. A dạ lưu tại nhà ta, còn chưa có đi bài kiến quá ngươi ngoại tổ cùng bà ngoại đâu, ngày mai các ngươi lại đi chấn trên đi. Thốt, nương. Đường Diệp đồng ý. Khương tử dạ cũng gật đầu, nhìn về phía đường Thanh Hà, bá phụ, ngày mai ngài chuẩn bị cũng cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Đem ngài làm sống công cụ lấy thượng, bên kia cửa hàng đồ trang trí trên nóc yêu cầu dùng tấm ván gô định ra tới, như vậy có vẻ chỉnh tề một ít. Mặt khác. Đồ trang trí trên nóc tấm ván gỗ có thể hay không dùng bạch chăm chú ra tới. Đường thanh hà gật đầu, có thể, sơn ra tới, toàn bộ nhà ở càng đẹp mắt. Ta đây buổi chiều trở về chuẩn bị công cụ, đầu gỗ mua sao. Không đâu, chờ ngày ngày mai đi cùng đi mua đi, lá cây khả năng còn phải làm kệ để hàng cùng phóng đồ và tủ, cửa hàng địa phương rất đại, nhiều làm mấy cái tủ. Hành! Đường thanh hà gật đầu. Cha, ngươi hộp gỗ làm tốt nhiều ít, dùng không dùng gần nhất đưa một chuyến. Không nhiều lắm, mới 50 nhiều, trước phóng đi, chờ hắn muốn khi lại đưa, chúng ta ngày mai vừa lúc đi hỏi một chút. Sự tình thương lượng thỏa đáng, người một nhà đã đổi mới y, cầm một ít từ trấn trên mua trở về thịt cùng đồ ăn, cầm một rổ trái cây, một nhà vội vàng xe ngựa hướng Bạch Gia thôn đi. 152, Trọng Nam khinh nữ ông ngoại bà ngoại, canh một. Bạch Gia thôn ly đường Gia thôn cũng không xa, đuổi xe ngựa đi đường núi, một nén nhang thời gian liền đến. Bạch Gia thôn tổng cộng cũng không có mấy hộ nhà. Ở tiến vào bạch gia thôn địa giới thượng, thương tử dạ ánh mắt không khỏi nhìn về phía bạch gia thôn đông kia một rừng cây. Khi còn nhỏ, hắn chính là ở nơi đó nhìn thấy lá cây. Đường diệp tựa hồ cũng có điều giác từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn, khỏe miệng nhẹ cong, nàng quyết định, một hồi cùng a dạ đi trong rừng cây lại đi dạo. Ông ngoại bà ngoại không nghĩ tới bọn họ toàn ra tới, cao hứng chạy nhanh làm cho bọn họ vào nhà. Bạch thị cùng đường thanh hà đem trên xe đồ vật bắt lấy tới, đi theo bạch gia nhị lão vào nhà. Mặt sau đường diệp cùng Khương Tử Dạ mang theo Linh Linh cũng đuổi kịp. Tới rồi trong phòng sau, Bạch Gia Nhị lao ánh mắt liền không khỏi nhìn về phía Khương Tử Dạ chân, lại đánh giá một chút hắn, bọn họ đối tiểu tử này có ấn tượng, ngày ấy ở Long Vương than thượng gặp qua. Thấy bọn họ đánh giá, Bạch thị cười nói, "Cha, nương, đây là lá cây chiêu hạ hôn phù, đều Á Dạ, hôm nay chúng ta chính là mang theo Á Dạ tới nhận cái thân." Nhị lao cười cười, nga một tiếng, "Chưa nói cái gì." Đường Thanh Hà lại nói, "Cha, nương, Lá cây cùng A Dạ việc hôn nhân định ở sang năm tháng 66, ly Chiêu hạ A Dạ vừa lúc mãn một năm thời gian. Bạch Gia Nhị Lão lại cười cười. Khương Tử Dạ nghi hoặc nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau, thống khoái kêu bà ngoại ông ngoại. Nhị Lão cười lên tiếng, nhìn về phía Đường Diệp khi, Nhị Lão ánh mắt liền mang lên một tia thương hại. Đường Diệp cũng chưa nói cái gì. Lá cây, các người đi ra ngoài chơi đi, cha mẹ cùng ngươi bà ngoại trò chuyện. Bạch Thị vừa thấy Bạch Gia Nhị Lão đối Khương Tử Dạ này cũng không nhiệt tình bộ dáng liền nghĩ làm đường diệp cùng á dạ đi ra ngoài đi dạo một hồi người một nhà liền về nhà Kỳ thật, Bạch Thị cùng nhà mẹ để lui tới không phải đặc biệt thân đơn giản là Bạch Gia Nhị lao trọng nam khinh nữ tư tưởng đặc biệt nghiêm trọng Bọn họ sinh hai cái nhi tử sinh hai cái nữ nhi, một cái khác nữ nhi gả xa hơn, so Bạch Thị muốn hơn mấy tuổi, đã nhiều năm cũng không trở lại một chuyến, trở về, Bạch Gia Nhị lao cũng là nhà nhạt, nhạt Bọn họ vẫn luôn liền cảm thấy nữ nhi là bắt đi ra ngoài thủy, gả đi ra ngoài bọn họ sự tình cũng liền tính hoàn thành. Bạch thị trụ gần một chút, có đôi khi sẽ cho bọn họ đưa đồ ăn đưa lương tới, bọn họ đối bạch thị còn hảo một chút, nhưng là cũng bởi vì bạch thị không sinh hạ nhi tử, bọn họ cảm thấy bọn họ ở đường ra người trước mặt lùn một cái đầu, cho nên, ngày thường, bạch ra nhị lao cơ bản không thượng đường ra môn. Đường diệp thông minh, lãnh lợi, trước kia mỗi lần tới, sẽ cho bọn họ làm tốt ăn, nhị lao đối đường diệp nhưng thật ra so đối hoa trồng trong nhà kính cùng đường linh tốt một chút nhưng là Lúc này đây, Đường Diệp chiêu cái người quẹ làm thượng môn nữ thế, nhị lao lập tức liền đối Đường Diệp thất vọng không thôi. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ tự nhiên cũng cảm giác được, hai người cung kính cùng trưởng bồi cáo từ sau rời đi. Linh Linh vốn dĩ tưởng đi theo tỷ tỷ cùng tỷ phu đi ra ngoài, Bạch Thị không làm nàng cùng. Linh Linh, đi cho ngươi bà ngoại đem này quả hạnh rửa rửa, làm cho bọn họ cũng nếm thử. Đường Linh lên tiếng, nghe lời đi. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ từ Bạch ra ra tới. Chậm dại hướng về kia phiến rừng cây đi đến Trên đường Hai người nhìn đến có hai ba cái lao nhân Ở ven đường đại thạch đầu ngồi Tò mò nhìn hai người bọn họ Thôn nhỏ liền bốn năm hộ nhân ra Trong thôn tới chiếc xe ngựa Đi bạch lao tam ra sự Mọi người thực mau liền đều đã biết Nhìn thấy hai người đi xa sau Mấy người kia mới nói Kia không phải bạch lao tam cháu ngoại nha đầu sao Là cái kia đường ra thôn đi Hẳn là bên cạnh đó là nàng hôn phu Như thế nào là cái người què Ai biết được Mặt khác hai cái lao nhân lắc đầu. Khương tử dạ đi theo đường diệp bên người, yên lặng đi tới, trong lòng thở dài, thế nhân nhiều bị biểu tượng che mắt hai mắt, nếu lúc trước không phải vì thân phận không bị phát hiện, không cho trong thôn người dứt lấy sự tình, hắn gì đến nỗi muốn giả cái người quay đâu. Hắn chỉ là không nghĩ tới, lần này trở về, sẽ gặp được đường diệp, hắn sẽ làm đường diệp tới cửa hôn phu. Đến bây giờ hắn cũng vô pháp tử sửa lại lại đây, chỉ có thể chậm rãi tìm cơ hội. Chỉ cần đường diệp không chê chính mình, Đường ra không chê chính mình, người ngoài ánh mắt, hắn không sao cả. Tới rồi trong rừng tây, hai người không hẹn mà cùng hướng đã từng hai người gặp được địa phương đi. Tiến vào rừng tây, né tránh những cái đó các lao nhân tầm mắt sau, Khương Tử Dạ cũng liền dắt thượng đường dịp tay, vẫn luôn gắt gao nắm. Người cũng thấy rồi đi, ta ngoại thuê ra cùng nhà ta, không phải đặc biệt thân hậu, ông ngoại bà ngoại không thích nha đầu, không thích đường, liên quan cũng không mừng chúng ta tỉ muội ba cái. Cho nên, chúng ta tuy rằng trụ gần, nhưng cũng rất ít trở về. Chứ bỏ một năm chung kia mấy cái đại nhật tử, lại chính là ngẫu nhiên cha ta hoặc là ta nương tới cấp đưa cái đồ ăn. Bà ngoại ông ngoại gia có hai viên cây ăn quả, nhưng là, mỗi năm tới rồi mùa thu, chúng ta tận lực là tránh không tới, bởi vì bà ngoại sợ chúng ta tới lấy những cái đó quả tử, đó là nàng muốn để lại cho cứu cứu ra những cái đó tôn tử nhóm ăn. Khương tử dạ nắm thật chặt nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, đã nhìn ra, không quan hệ, về sau chúng ta người một nhà hảo thì tốt rồi. Nãi nãi tính tình so với bà ngoại tới, muốn khai sáng nhiều. Đúng vậy, 10 cái lao thái thái, cũng khó tìm ra nãi nãi như vậy một cái lao thái thái. Đường Diệp khẽ cười nói. Tới rồi bọn họ đã từng tương ngộ địa phương, Đường Diệp nhìn đến trước kia chính mình đứng phía sau kia phiến cây nhỏ tùng, hiện giờ đã trưởng thành rất nhiều, so với chính mình cao hơn quá nhiều, rốt cuộc 10 năm sau đi qua. Khương tử dạ nắm tay nàng, tiên lặng túi đầu, nhìn khắp nơi xem đường Diệp, khỏe miệng đều là ôn ngươi. Giống như liền nhận thức một ít thảo dược, ngươi có thể ở trong rừng cây tìm được cầm máu dược thảo tới ngay cho ta gì thuốc, cầm máu. Kia dược thảo, thực khổ đi. Khương tử dạ nhẹ giọng hỏi. Đường Diệp ngầng đầu nhìn hắn một cái, cười cười, không nhớ rõ, hình như là có chút sắp sắp ngọn, nhưng thật ra không cảm thấy ra tới khổ. Nói xong, đường Diệp cười cười, lôi kéo hắn tiếp tục đi phía trước đi, đột nhiên ngồi sổn xuống, rút khởi một gốc cây thảo tới, cười khẽ, xem, chính là cái này, cái này kêu xa tiền th Lá cây có thể cầm máu, kỳ thật cũng có thể nấu ăn ăn. trơ mua thu, hái sa tiền tử, lại là một loại dược liệu. Cái này, ngươi không biết sao. Khương tử dạ cười cười, khi đó không biết, bất quá, sau lại học võ sau, đã biết, ta còn dùng cái này ngăn quá vài lần huyết. Đúng rồi, lá cây, cấp, lấy cái này đường vũ khí, tới công kích ta, ta nhìn xem ngươi chiêu thức. Khương tử dạ dưới chân một câu, một cây cân xứng đoạn gậy gỗ xuất hiện ở hắn trong tay, để hướng về phía đường diệp. Đường Diệp nhìn nhìn, quá dài, ta sẽ cái này. Nàng không lưng nhặt một ngón tay dài ngắn một phiến đặt ở trong tay, xoay tay lại, liền hướng về Khương Tử Dạ công tới. Chờ đường Diệp ra tay khi, nàng cả người khí chất thay đổi, ánh mắt biến sắc bén, tay chân biến lưu loát, chân pháp, thủ pháp đều kỳ mau công hướng Khương Tử Dạ. Đồng thời, Khương Tử Dạ phát hiện, nàng trong tay một phiến không thấy. 153, Khương Tử Dạ phát hiện, canh hai Chờ hắn cùng đường Diệp qua 10 tới chiêu sau, Khương Tử Dạ cũng dần dần nghiêm túc lên. Lá cây thân pháp càng lúc càng nhanh, hơn nữa, nhất chiêu chiêu, đều là sát chiêu. Đương tay nàng đụng tới chính mình cánh tay thượng khi, hắn có thể cảm giác được nàng trong tay lực đạo cùng kia chỉ gian một phiến ngò ngoe rục dịch. Khương tử dạ rốt cuộc cảm thấy vì sao lá cây ra tay tốc độ cùng thủ pháp có chút quen thuộc, tốc độ này, bất chính là chính mình sư phó giáo chính mình kia bộ nội công tâm pháp sao. Mà nàng tàng vũ khí thói quen, thế nhưng cùng chính mình ở kia trong núi huấn luyện khi chiêu thức giống nhau như lúc. Giờ phút này. Hắn trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ là, rõ ràng, lá cây này đó, nhìn thời gian lâu rồi không cần, không như vậy quen thuộc. Nếu, cho nàng thời gian, hắn tin tưởng, nha đầu này sẽ không so với chính mình kém. Phát hiện này, lệnh Khương tử dạ đối đường diệp quá khứ, có càng nhiều tò mò cùng cân nhắc. Chờ hai người thu tay lại sau, Khương tử dạ thử thăm dò hỏi, lá cây, ngươi đây là khi nào học? Cùng ai học? Đường diệp nhìn hắn một cái, ném trong tay đồ vật, dựa vào một viên trên cây. Thở dài một tiếng, đời trước đổ vỡ, từ ngày ấy rơi xuống vách núi sau, ta nhớ tới một ít kiếp trước sự tình. Trước kia, chỉ là cảm thấy chính mình thế nhưng không cần sư phó giáo cũng sẽ mấy chiêu đánh nhau, từ ngày ấy nhiều ra tới một ít ký ức sau, mới biết được, này đó, là đời trước ta, mới có thể đổ vỡ. Khương tử dạ trong lòng chấn động, đời trước sao? Chẳng lẽ, lá cây đời trước, là cái sát thủ? Cái loại này tàng vũ khí thủ pháp, hiện giờ bọn họ tuyệt sát lâu sát thủ đều ở dùng thả còn đều là hắn giáo đi xuống chính là lá cây như thế nào sẽ này nhất chiêu chứ phi lá cây đời trước cũng là từ kia tòa bí ẩn trong núi đi ra hải tử chính là hiện giờ chính mình thân phận hắn không có đối đường diệp thẳng thắn hắn còn vô pháp hỏi quá nhiều đồ vật chỉ có thể là nói bóng nói gió vậy ngươi đời trước là cái giang hồ nữ hiệp sao khương tử dạ nhẹ giọng hỏi đường diệp một đốn nhìn hắn một cái gật gật đầu xem như đi chính mình là nữ hiệp sao hẳn là không phải đâu Chỉ có thể xem như cái sát thủ, tổ chức lấy khách hàng tiền, sai khiến bọn họ những người này đi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó có thể bắt được một nửa tiền. Đều là vì tiền làm việc mà thôi. Bất quá, nàng tiếp nhiệm vụ, có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, nàng chỉ giết người xấu cùng nên sát người. Nếu sai khiến cho nàng nhiệm vụ, đối phương là cái đối xã hội hữu dụng người, là người tốt, nàng tắc sẽ lui rất nhiệm vụ này. Bởi vậy, nàng cũng coi như là tổ chức khó nhất quản sát thủ. Khả năng Đây cũng là bọn họ nghĩ cách thu thập chính mình nguyên nhân đi, như vậy hắc ám dơ bẩn địa phương, sao có thể cho phép thiện lương tồn tại đâu. Khương Tử Dạ nghe được nàng không muốn nhiều lời, cũng không hỏi lại, chỉ cười nói, ký ức chỉ là ký ức, ngươi chiêu thức mới là thực, cũng không có nội lực bản thân, chung quy ở cùng người đối chiêu phương diện, sẽ kém cỏi, như vậy, ngươi cùng người đánh nhau, là dễ dàng nhất bị thương. Từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày buổi tối, ta dạy cho ngươi nội công tâm pháp, chờ về sau, chúng ta phu sướng phụ tùy. Ta mang theo ngươi lưu lạc giang hồ, chúng ta làm một đôi giúp đỡ chính nghĩa hiệp nghĩa vợ chồng. Nghe được hắn nói như vậy, Đường Diệp cong lên khỏe miệng, Nhu Hòa nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Ơn, ta hiện tại học còn có thể sao? Có thể, chỉ cần cùng ta học liền có thể, ta cũng là từ mười mấy tuổi mới bắt đầu học. Khương tử dạ cười vô hại, ôn hòa. Hảo. Đường Diệp tức khắc tin tưởng gấp trăm lần, còn có thể học là được, có công phu bản thân, tổng muốn so vẫn luôn chờ người tới bảo hộ chính mình hảo. Hai người lại nắm tay ở trong rừng cây chơi một hồi, khương tử dạ còn dùng khinh công mang theo nàng ở trên ngọn cây phi hành một hồi, hai người mới rơi xuống đất, lại nắm tay chậm rãi trở về. Bọn họ trở về bạch ra khi, bạch thị cùng bà ngoại đang ở làm văn thán, không khí thoạt nhìn nhưng thật ra dung hòa không ít. Lá cây, a dạ, chúng ta ở nhà bà ngoại bồi bọn họ ăn xong sủi cảo lại trở về đi, người bà ngoại muốn ăn sủi cảo. Bạch thị cười nói, đường diệp gật gật đầu, hành, ta đây cũng tới bao đi. Dứt lời, đường Diệp vén tay háo lên đi rửa tay, cùng Bạch thị bà ngoại ba người cùng nhau làm văn thán. Đường Thanh Hà bồi lão nhạc phụ ở trong sân dưới tàng cây uống nước trà. Bạch ra sinh hoạt là không lầm, hai cái nhi tử thường xuyên cấp trở về mua đồ vật, trà là hảo trà, chén trà cũng là hảo chén trà. Khương tử dạ ngửi được trà hương xem một cái chén trà sẽ biết. Khương tử dạ nhìn nhìn, trong viện có rất nhiều đầu gỗ tảng còn không có bổ xài, túng lên một bên rượu to liền giúp đỡ đem trong viện đầu gỗ tảng cùng nhanh cây khô đều chém thành xài chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một bên ông ngoại nhìn đến này nhưng thật ra vừa lòng cười chạy nhanh tiếp đó này khương tử dạ lại đây ngồi xuống cùng nhau uống trà đường thanh hà thần sắc nhàn nhạt uống một ngụm trà không hề răng, này đó sống hắn trước kia tới cũng thường làm chỉ là không đổi được bọn họ đối bạch thị hảo một chút sau lại, hắn liền tới thiếu cũng làm thiếu, nhân ra là có nhi tử người nhân ra mấy đứa con trai có bản lĩnh đều ở chấn trên Cách một đoạn thời gian, sẽ trở về nhìn xem nhị lão. phòng trong, ba người ở làm văn thán, đường linh ở một bên đi theo học. Bà ngoại lúc này cười nói, lá cây, nghe ngươi nương nói ngươi muốn ở trấn trên khai cửa hàng. Đường Diệp một đốn, cười cười, đứng bậy, bà ngoại, ta tưởng khai cái điểm tâm cửa hàng. Nga, điểm tâm ngươi sẽ làm sao? Đường Diệp gật đầu, sẽ một ít, vừa làm biên học đi. Cũng hảo, có sự tình làm, cũng có thể cấp trong nhà kiếm một ít tiền. Bà ngoại nhẹ giọng nói, ta biết, đường diệp cười cười, a dạ trước kia là làm gì đó, hắn nơi nào tới này hạt đậu vàng, ngươi nương thế nhưng cấp bà ngoại mang theo nam viên. Bà ngoại lúc này thấp giọng hỏi nói, đường diệp cười cười, kia đều là hắn trước kia trợ giúp quá người khác, người khác cảm tạ hắn, đưa cho hắn. Hắn cũng vẫn luôn không hài tử, liền vô dụng, đều tôn chứ. Nga, nhưng thật ra cái hiểu chuyện hài tử. Này nam nhân A, vẫn là muốn xem chăm lo gia đình hay không? có thể hay không sinh hoạt, ân, ta biết, cảm ơn bà ngoại. Đường Diệp đạm đạm cười, liền nói này thái độ chuyển biến nhanh như vậy, nguyên lai là nương cho hạt đậu vàng, vẫn là lấy a Dạ danh nghĩa cấp. Nàng Minh Bạch nhà mình nương làm như vậy mục đích, cũng không dám nói cái gì, kỳ thật bà ngoại ông ngoại đối với a Dạ có thích hay không, hai người bọn họ thật đúng là không sao cả. Một bữa cơm, vài người nhưng thật ra ăn hòa thuận, Lão gia tử còn lấy ra một tiểu bình rượu tới cấp đường Thanh Hà cùng Khương Tử Dạ đều đổ một ly, nói. Nếm thử xem, đây là người đại cứu lần trước khi trở về lấy về tới, nói gọi là gì Trạng Nguyên Hồng, hảo uống thực. Khương Tử Dạ cười cười, nói cảm tạ nói. Nhìn đến đường Thanh Hà gật đầu, nói xác thật hảo uống, Khương Tử Dạ trong lòng tưởng, kỳ thật, Trạng Nguyên Hồng, nào có Ngọc Đường Xuân hảo uống đâu. Bất quá, Ngọc Đường Xuân chỉ có kinh thành vùng mới có, lần sau đi kinh thành khi, đến cấp nhà mình nhạc phụ mang điểm Ngọc Đường Xuân. Xem bộ dáng này, nhạc phụ vẫn là cái thích uống rượu người. Nhìn đến Nhị Lao đối Khương Tử Dạ thái độ chuyển biến, Bạch thị cùng Đường Thanh Hà trong lòng cũng thoải mái một ít. Người một nhà cơm nước xong, cấp giặt sạch chén, liền cáo từ ông ngoại bà ngoại, vội vàng xe ngựa về nhà đi. 154. Khương tú tài gia muốn nạp đường như làm tiếp, canh ba. Bọn họ về đến nhà khi, Lý Thẩm đã cấp ông bà bọn họ làm ăn cơm. Nhị Lao vừa lúc ở trong viện đi tới tán cơm, chuẩn bị đi ngủ trưa, nhìn thấy bọn họ như vậy vãn trở về, hỏi bọn hắn ăn cơm sao. Bạch thị cười nói ăn bao sủi cảo. Lão Thái Thái gật gật đầu, cười cười, "Hảo, ngươi nương lần này nhưng thật ra hảo phóng." Bạch thị xấu hổ cười cười, chưa nói cấp hạt đậu vàng sự. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhịn xuống muốn cười xúc động, mãi mãi cái này không buông tha người tính tình, Đường Diệp cảm thấy, nếu hai thông gia mỗi ngày ở bên nhau ở, thế nào cũng phải mỗi ngày cãi nhau không thể. Triệu Cửu cùng Nghiêm Ninh chạy nhanh lưu loát lại đây giúp đỡ dỡ hàng, Bạch thị làm Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi một hồi buổi chiều trong đất còn có điểm sống muốn làm. Buổi chiều, đường Thanh Hà muốn đi phía đông giấy khoai lang đỏ trong đất giấy cỏ, bên này bởi vì là giấy, xe ngựa chỉ có thể đổi tới triền núi hạ. Buộc ở trên cây, bọn họ lại lên núi. Triệu Cửu cùng nghiêm ninh vội vàng xe ngựa, mang theo đường Thanh Hà cùng Khương Tử dạ bốn người đi rồi. Đường Thanh Hà không làm bạch thị cùng đường Diệp đi, làm các nàng ở trong nhà cùng Lý Thẩm thu thập làm cơm chiều, ngày mai hắn cũng muốn rời nhà đi trấn trên, buổi tối người một nhà hảo hảo ăn một đốn. Bạch Thị quyết định sát một con gà, làm tô gà viên ăn. Mặt khác lại hầm một nồi thịt kho tàu. Đường Diệp nói vậy lại cho Đại Gia làm thịt suối mỡ đi. Xác định hảo cơm chiều ăn cái gì, ba người bắt đầu bận rộn lên. Lý Thẩm sát gà cởi tẩy lông gà, động tác thực nhanh nhẹn. Đường Diệp ở thiết thịt, chuẩn bị làm thịt kho tàu. Bạch Thị ở vội vàng chuẩn bị phụ liệu. Lý Thẩm thỉnh thoảng đi xem Đường Diệp bên kia, không nghĩ tới nhà mình phu nhân như vậy sẽ nấu cơm. Có Đường Diệp ở, Lý Thẩm cuối cùng cũng lưu lạc vì trợ thủ. Cuối cùng. Lý Thẩm dứt khoát đi chuẩn bị dao trộn đi. Nương, nếu không, người đi mua mấy cân đậu hủ trở về. Đường Diệp nấp lại, Khương Tử Dạ thích gan đậu hủ, dứt khoát lại làm đậu hủ ma bà được. Được rồi, chuẩn bị tốt phụ liệu Bạch Thị đi mua đậu hủ đi. Thời điểm không lớn, Bạch Thị trở về, cho Đường Diệp đậu hủ sau. Bạch Thị tới gần Đường Diệp, thần thần bí bí thấp giọng nói, La Cây, Nương vừa rồi ở bên ngoài, nghe người ta nhóm nói, kia Khương Tú Tài gia cấp Khương Tú Tài cưới đường như, muốn lấy thiếp thất thân phận cưới. A, ha ha, thật đúng là nhân gia như vậy có thể nói ra tới nói, Kia kết quả đâu, Đường Như sẽ đồng ý. Đời trước, Đường Như chính là nhà người khác thiết thất, tiểu tam, không nghĩ tới, đời này, cuối cùng còn chuyển ra như vậy thanh danh. Kết quả, hình như là Đường Châu không đồng ý, đi tìm tộc trưởng, lại kêu mấy cái người trong thôn hướng Khương ra thôn đi. Bạch Thị nói xong, thở dài một tiếng, may mắn lúc trước lá cây có chủ ý, không gã kia Khương tú tài, nếu là ấn bọn họ ý tứ. Cảm thấy một cái tú tài nhân ra có thể tới cửa cầu hôn, đã là nhà mình trèo cao, không nghĩ tới, người này ra nội bộ là như vậy xấu xa, nhân ra một cái đại cô đường, ngươi tới cầu hôn, vẫn là nạp tiếp mệt các ngươi có thể nói ra tới. Người trong thôn ra, nạp thiếp nhân ra kỳ thật rất ít. Buổi tối, đường Thanh Hà vài người đem nhà mình khoai lang đỏ mà đều quốc xong đã trở lại. Đường Thanh Hà nói vừa rồi nhìn thấy tộc trưởng mang theo vài người cùng đường châu từ thôn ngoại đã trở lại, cũng không biết bọn họ làm cái gì đi. Bạch thị cười nói, "Ta nhưng thật ra biết." Tiếp theo, Bạch thị đem nghe được sự tình nói một chút, Đường Thanh Hà nghe xong, chố mắt một chút, cười lạnh một tiếng, "May mắn à, chúng ta là cây không thấy thượng nhân ra như vậy, quả nhiên đủ ghê tởm." Đường Như lại không phải, kia cũng là Đường thị Hoa Cúc đại khuê nữ, nhà hắn cũng dám há mồm muốn nạp tiếp. Khương Tử Dạ đang cúi đầu uống đường diệp đệ đi lên nước trà, nghe được lời này, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, "Người như vậy trà, lá cây sao có thể sẽ thích?" Hừ. Câm Triều thực phong phú đường ra bàn ăn là vòng tròn lớn bàn lý thẩm cùng triệu cửu nghiêm ninh ba cái cũng ngồi ở cùng nhau ăn cơm cùng các chủ tử ăn cũng giống nhau đường diệp còn thỉnh thoảng tiếp đón làm cho bọn họ ăn nhiều một chút ba người ngồi ở nhà mình lão đại đối diện ăn cơm rất có áp lực nhưng cố tình nhà mình phu nhân còn không dừng tiếp đón bọn họ ăn nhiều ba người chỉ có thể vẫn luôn cười nói cảm ơn lý thẩm còn nói nhà người khác hạ nhân đều là không thể thượng bàn lớn cùng chủ nhân cùng nhau ăn cơm đường thanh hà cười nói nhà chúng ta người không nhiều lắm các ngươi ba cái không cần câu thúc, chúng ta cũng không quy củ nhiều như vậy, thời gian dài, các ngươi thành thói quen, ngày mai lá cây cùng a dạ đi chấn trên khai cửa hàng cũng sẽ không thường xuyên ở trong nhà. nếu trong nhà tới khách nhân, các ngươi ba cái có thể hồi chính mình tây trong phòng ăn. là cảm ơn láo gia. ba người chạy nhanh đáp ứng. đường diệp ăn không nhiều lắm, ăn xong sau liền chậm rãi uống trẻ, chờ bọn họ ăn xong, lá cây ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi đi, làm một buổi trưa cơm cũng mệt mỏi. Chờ át dạ ăn xong, bồi ngươi đi tản bộ đi. Đường Diệp gật gật đầu, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, cười cười, đi trong viện đi. Khương Tử Dạ vừa thấy, ăn cơm tốc độ cũng nhanh lên. Lão thái thái không mắt thấy liếc hai người liếc mắt một cái, túi đầu ăn canh, khỏe miệng lại là câu lên. May mắn, nhà mình lá cây có chủ ý, hiện giờ nhìn này hai đứa nhỏ cầm sắc hòa mình bộ dáng, nàng thực vui mừng, thế lá cây vui vẻ. Đường Diệp mới ra đi ngồi ở cây hoa quế hạng. Tiểu hồng liền cơ linh từ bụi hoa trung bỏ lại đây, ngoan ngoãn ghé vào bên người nàng, cùng nàng nói chuyện thiếm. Lá con, nói cho ngươi cái tin tức tốt nha, kia Khương Tú tải ra thế nhưng muốn nạp đường như làm thiếp. Này tin tức hôm nay ở trong thôn truyền khai, đường diệp cha kia sắc mặt xanh lá mạ xanh lá mạ, ha ha ha. Ha ha, ngươi là làm sao mà biết được. Đường diệp cười liếc mắt một cái cười trên mặt đất lăn lộn tiểu lục xà. La số điểu nói cho ta, ta chuyên môn đi nhà hắn trong đuổi cỏ cất giấu xem náo nhiệt. Đường như cha đứng ở trong viện mắng một hồi, liền đi tìm tộc trưởng, sau đó tộc trưởng liền mang theo một đám người hướng Khương Gia Thôn đi. Nga, kia kết quả đâu? Ai, kết quả hình như là Khương Gia Thôn tộc trưởng đáp ứng rồi, lấy chính thế cưới, còn đi Khương Tú tải ra mắng chửi người. Tiểu Hồng nghe thấy cái này đáp án sau liền không vui. Tộc trưởng nếu là ra mặt, là chuyện sớm hay muộn. Kia đường như đối với này đó là cái gì phản ứng? Không phản ứng, nàng sau khi trở về, liền ở trong phòng cất giấu. Cũng chưa như thế nào ra tới bên ngoài hành tẩu quá Nga Cái kia đuổi xe ngựa gã sai vật đâu Đường Diệp tò mò Gã sai vật đi theo nàng cha làm nhà hắn ngoài ruộng xuống đâu Lá cây Người muốn biết nàng đang làm cái gì Khương tử dạ đi tới ngồi ở đường Diệp bên kia Nhàn nhạt liếc mắt một cái đường Diệp bên kia tiểu thái xả Nay sẽ bởi vì đường Diệp là cùng tiểu thái xả thấp giọng nói chuyện Cho nên Khương tử dạ đi tới sau liền nghe được Người có biện pháp Ta muốn biết nàng có phải hay không ở phòng trong mân mê cái gì mưu hại nhà của chúng ta sự tình." Đường Diệp nghĩ nghĩ, ngày mai phải rời khỏi ra, nữ nhân này ở trong thôn, thật đúng là có điểm không yên tâm. Khương Tử Dạ gật gật đầu, "Ân, một hồi, chờ mọi người không sai biệt lắm ngủ hạ sau, ta dẫn ngươi đi xem xem." "Hảo." Đường Diệp gật đầu. 155. Đường Như giấu ở phòng trong điều hương cao, canh bốn. "Uống trà sao?" Đường Diệp hỏi. "Hoa quế trà." "Ân." Uống, cả đời đều sẽ không nhị. Khương tử dạ để sắt vào đường diệp cười tủm tìm nói. Tiểu thái xả yên lặng bỏ đi rồi, cái này nam nhân thúi, càng ngày càng không biết xấu hổ, cầu lương giải chính mình trở tay không kịp nha. Đường diệp bị hắn nói bật cười một chút, ngươi hiện tại nói không nhị, chờ vài năm sau, vẫn là cái này trà hương vị, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Sẽ không, ngươi thích, ta liền sẽ thích, trừ phi ngươi thay đổi, ngươi cũng không thích hoa quế trà. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, một đôi mắt sáng quắc nhìn đường diệp. Đường Diệp quay đầu nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú một hồi, yên lặng bỏ qua một bên đầu. Lời thề phát khi dễ dàng, khó chính là thủ lời thề khi kiên trì. Lúc nửa đêm, toàn bộ đường ra thôn lâm vào yên tĩnh chung. Lúc này, ngồi ở trong viện hai người thân ảnh biến mất. Khương tử dạ ôm đường Diệp mấy cái túng nảy gian, liền đến đường như ra nóc nhà thượng. Quan sát một chút, bọn họ thực mau liền nhìn đến đường như phòng còn đèn sáng. Với lúc đường như cửa sổ không bông. Hai người ở nghiêng đối diện nóc nhà thượng liền nhìn đến Đường Như đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay mân mê cái gì, ở cách xa, có chút thấy không rõ. Khương Tử Dạ xem đã hiểu Đường Diệp ý tứ, ôm nàng lại là hai cái túng nhảy, tới rồi Đường Như nóc nhà đồ trang trí trên nóc thượng, ý bảo Đường Diệp ghé vào mái hiên thượng xuống phía dưới xem, hắn còn lại là chậm rãi đem Đường Diệp đảo ngã xuống. Đường Diệp bình hô hấp, chậm rãi dấu ở chỗ tối, thấy rõ Đường Như đang ở mân mê đồ vật. Liền thấy nàng trước mặt phóng bốn năm cái tiểu sứ vại mà nàng đang ở cầm ngưỡng nhỏ nhẹ nhàng đi đào một chút màu đỏ đồ vật đặt ở chính mình trước mặt tiểu mâm lại đi một cái khác tiểu vải đào một chút trộn lẫn ở bên nhau sau đó nhắm mắt lại đang ở chậm rãi nghe hương vị đường diệp nhíu mày nàng ở điều hương cao nàng chuẩn bị làm cái gì tiếp theo liền nhìn đến đường như đột nhiên mở bừng mắt kinh hỉ nhìn trước mắt hương cao chậm rãi dùng ngón tay chấm một chút bôi trên chính mình thủ đoạn chỗ cùng cần cổ như sau lúc sau lại ở chính mình dưới nách leo một chút Sau đó liền thấy Đường Như nhanh chóng đứng lên, muốn ra ngoài cửa. Đường Diệp một tá thủ thế, Khương Tử Dạ nhanh chóng đem nàng kéo đi lên, đồng thời, hai người nằm sắp xuống. Đường Như ra tới sau, liền lén lút đi ở tại đông trong phòng Hùng Phong nơi đó. Hai người liếc nhau, Khương Tử Dạ bế lên Đường Diệp, mấy cái túng nghẻ, hai người lại đi bên kia, muốn nghe xem bọn họ nói cái gì đó. Phòng trong, Đường Như đứng ở Hùng Phong trước mặt, cười tủm tỉm nhìn hắn, hỏi, Hùng Phong, nghe thấy được cái gì hương vị sao? Hùng Phong lắc đầu, không có a, chủ tử. Đường như động một chút, tay cô ý vô tình ở Hùng Phong trước mặt Huy một chút, nhẹ dọng lại nói, lúc này đâu. Hùng Phong một đôi mắt tức khắc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đường như môi đỏ, nhẹ dọng nói, nghe thấy được, chủ tử, thơm quá. Đường như lại gần một chút, còn hơi hơi tới gần hắn, quả thực mau tới rồi dao cổ nông nỗi, đường như còn hơi hơi mở ra hai tay, đặt ở trên vai hắn, như vậy đâu. Hùng Phong đột nhiên thật mạnh hô hấp một chút, đột nhiên ra tay. Liền ôm chặt lấy Đường Như, chủ tử, ngươi thơm quá, ta. Đường Như lại đột nhiên giáng xuống sắc mặt, lui ra phía sau, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn, đem ngươi vừa rồi đấy lòng nhất chân thật ý tưởng nói cho ta, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Hùng phong một đôi mắt yên lặng nhìn Đường Như, nuốt nuốt nước miếng, như là ngượng ngùng nói. Nói đi, ta muốn nghe lời nói thật. Hùng phong bên tai đỏ lên, thấp giọng nói, ta chính là cảm thấy chủ tử trên người hương vị rất dễ nghe. Sau đó, ta này tim đập liền càng lúc càng nhanh. Ta nơi này trướng trướng, ta tưởng. Nói chuyện, hắn chỉ chỉ chính mình bụng nhỏ. Người tưởng cái gì? Nói tiếp. Đường như tựa hồ có chút hưng phấn. Ta muốn ngủ chủ tử. Dứt lời, hắn tựa hồ còn không chê không được chính mình hô hấp dồn dập lên. Đường như vui vẻ, quả nhiên là đúng, chính là cái này hương vị. Kiếp trước, chính mình được đến cái kia ở bí phương, là đúng, cái này hương cao, có cái dễ nghe tên, tiêu yêu tinh. Là có thể trợ giúp phu thế gian tăng tiến cảm tình. Nàng khi đó cũng chỉ mua được một chút, chính là có kia một chút, nam nhân kêu cam tâm tình nguyện ngày ngày đi tìm nàng, nguyện ý đáp ứng nàng muốn bất cứ thứ gì. Ha ha, thức hảo, hùng phong, cảm ơn ngươi nói cho ta suy nghĩ của ngươi, ngủ ngon. Đường như tựa hồ thực vui vẻ, xoay người vui vẻ đi rồi, lưu lại bị gợi lên một thân hỏa hùng phong một đôi con ngươi liền thẳng lăng lăng nhìn nàng bóng dáng phát ngốc. Đường như thập phần vui vẻ, thí dược thành công, nếu không phải hiện giờ ở trong nhà. Nàng thật đúng là muốn thử xem kế tiếp hiệu quả, bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng ở trong thôn, muốn an tính đốc. Nàng muốn nhiều làm chút cái này hương cao, đây chính là nàng tiếp theo hạng kiếm tiền ngành sản xuất. Xem ra, chính mình cũng mau đi khai cửa hàng, trong nhà này, nàng cũng không tính toán chứng đốc, đặc biệt là có đường diệp địa phương. Hiện tại chính mình còn thế nhược, nàng muốn trả thù đường diệp, liền phải trả thù nàng vô pháp xoay người, thậm chí, có thể muốn nàng mệnh, nàng cảm thấy, hiện tại còn không phải thời điểm. Cho nên, nàng cho chính mình định ra mục tiêu, trước kiếm tiền, lại dưỡng chính mình thế lực. Một nữ nhân, nếu muốn ở thế giới này cường đại lên, tiền cùng thế lực, là cần thiết cậy vào, mà khác, đều không thể tin, bao gồm nam nhân. Đường Diệp cùng Khương Tử dạ trở lại nhà mình trong viện sau, hai người có chút không dám đối diện, bọn họ bị đường như lớn mật cùng Hùng Phong nói dọa tới rồi. Hai người điên lặng ngồi ở cây hoa quế hạ, thật lâu chưa nói một câu. lá cây, cho nên nói, đường như đã nhiều ngày. Là ở mân mê cái kia hương cao. Thật lâu sau, Khương Tử Dạ trước chấn định xuống dưới, nhẹ dọng hỏi. Đường Diệp nhẹ giọng ừ một tiếng. Khương Tử Dạ như như mày, nữ nhân này, như thế nào có loại xuất tử giang hồ hạ tam môn dường như cảm giác, ý tứ là nói, kia hương cao, có thôi tình tắc dụng. Đường Diệp lắt đầu, trước mắt còn không biết, bất quá, xem đường như vừa rồi tìm hùng phong làm thực nghiệm loại này cách làm, nàng điều chế cái kia hương cao mục đích, khả năng chính là muốn xúc tiến nam nữ chi gian cái loại này quan hệ. Khương tử dạ bất đắc dĩ nói, nữ nhân này kỳ thật thực thông minh, nàng đâu bóc, liền không thể hướng đứng đắn địa phương dùng sao. Các ngươi thật là cùng nhau chơi đến đại. Đường Diệp không theo tiếng, lúc này đang ở cẩn thận tưởng kiếp trước sự tình, có hay không đường như sẽ điều hương này một cái đâu. Khương tử dạ nói xong, thấy nàng không nói chuyện, cũng không lại nói, chỉ là lẳng lặng ngồi đường Diệp ngồi. Đột nhiên, đường Diệp nghĩ tới, đối, giống như, nữ nhân này xác thật là học quá điều hương. Chúng ta liền trước hãy chờ xem. Xem nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì? Đường Diệp nhẹ giọng nói. Khương tử dạ gật gật đầu. Ân, trong nhà bên này ngươi yên tâm. Bọn họ ba cái, ta đã dặn dò hảo. Sẽ bảo vệ tốt ông bà cùng cha mẹ bọn họ. Ân, ngươi tìm người. Ta yên tâm. Đường Diệp hướng về phía hắn cười cười. Ý có điều chỉ. Khương tử dạ trong lòng nhảy dựng Nha đầu này, sẽ không đoán được mà. 156, tức phụ nói cái gì đều là đúng. Canh năm Ngày thứ 2, Khương tử dạ vội vàng xe. Mang theo đường Thanh Hà cùng đường Diệp rời đi trong nhà, đi chấn trên tiếp tục thu thập cửa hàng đi. Đường Diệp lại đi mua đệm chăn, đem hậu viện nhà chính thu thập hảo. Đường Thanh Hà liền ở tại kia chỗ hậu viện, ăn cơm là nàng tử trong nhà làm mang lại đây cấp đường Thanh Hà ăn. Đường Thanh Hà cũng là tới chấn trên sau, mới biết được Khương Tử dạ ở chấn trên còn có một chỗ tiểu viện tử. Hắn trong lòng thở dài, tiểu tử này, sợ là đã sớm coi trọng nhà mình nữ nhi, bằng không cũng sẽ không hoa như vậy nhiều tâm tư tiếp cận nàng, tiếp cận người trong nhà. Đối với hai người ở tại tiểu viện tử sự tình, hắn cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc Khương Tử Dạ hiện giờ cũng coi như là vào cửa, chỉ là kém cái bái đường mà thôi. Đường Thanh Hà tới chân trên sau, Trương lão bản lại đây một lần, chính thức thấy một lần Đường Thanh Hà, đương biết hắn nơi đó cái dương cũng đã không nhiều lắm sau, Khương Tử Dạ ngày thứ hai lại trở về trong thôn cho hắn kéo một chuyến, đem trong nhà đều kéo lại đây, lúc này đây là giao 50 cái, lại kết bốn lượng bạc. Đường Diệp trực tiếp cho Đường Thanh Hà làm hắn trang. Có thể mua điểm đồ vật. Hoa trồng trong nhà kính cùng khâu bá cũng đã tới hai lần, còn tới bên này cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm xong. Đương hoa hoa biết tỷ tỷ muốn ở chấn trên khai cửa hàng, cao hứng không thôi, về sau nàng có thể tùy thời tới xem tỷ tỷ cùng tỷ phu. Cửa hàng, đường thanh hà đều là dựa theo đường diệp cùng Khương Tử dạ ý tứ cho bọn hắn làm container, hoài, cửa sổ dứt khoát cũng đã đổi mới. Đường diệp chuẩn bị làm điểm tâm trong phong bếp, đường thanh hà dựa theo đường diệp ý tứ là một tầng có thể mở cửa sổ lập đỉnh bình phong, như vậy, đường diệp ở trong phòng bếp làm ra tới đồ vật, từ mở ra cửa sổ liền có thể đưa cho ở bên ngoài bán đồ vật khương Tử Dạ. Trong phòng bếp, Khương Tử Dạ cấp đường diệp khai cái sau cửa sổ, lập tức, trong phòng bếp sáng sủa, hắn còn lũy ba cái bậy bếp bếp, lũy một cái giản dị bản có trên dưới hỏa nướng lò. Mặt khác còn có hai bài trưởng lớn lên công tác đài, công tác dưới đài mặt đường thanh hà dựa theo đường diệp ý tứ làm thành tủ. bên trong có thể phóng rất nhiều đồ vật. Lũy bếp lọ khi Đều là đường Diệp nói, Khương Tử dạ làm. Dùng, đều là mua gạch xanh, sau đó dùng hồng bùn bùn ra tới bếp lò bên trong lò khang, như vậy lửa đốt đi lên, càng thiêu càng rắn chắc. Đường Diệp lại đi đính làm nướng lò lò bàn, nướng giá, mặt trên còn có một cái tiểu bếp lò, lò đế là văn sát, như vậy nướng đồ vật, liền có trên giới hỏa. Nướng lò đều chuẩn bị tốt sau, đường Diệp còn thử nướng một lần khoai lang đỏ, vài người đều ăn, cảm giác thực hảo, đường Diệp vui vẻ không thôi. Thật muốn vì chính mình cơ trí trầm trồ khen ngợi. Nhìn đến nàng làm làm này đó, Khương Tử Dạ cười thầm, nha đầu này quả nhiên thực thông minh, loại này bếp lò cũng có thể nghĩ ra được. Khương Tử Dạ cảm thấy càng tuyệt chính là, nướng lò mặt trên cái kia tiểu bếp lò thượng, còn có thể phóng nồi, có thể ngao canh, cũng có thể phóng thượng nướng bàn tới bánh nướng áp chảo tự ăn. Thu thập cửa hàng, tổng cộng dùng 7 ngày thời gian, Đường Thanh Hà cấp làm tủ khi, Khương Tử Dạ tự cấp đường diệp chuẩn bị tốt phòng bếp sau, liền ở Đường Thanh Hà bên người hỗ trợ. Hắn thực thông minh, có chút sống, đường Thanh Hà một giáo liền sẽ, mấy ngày xuống dưới, Khương Tử Dạ cũng coi như là nửa cái thợ mục. Ngày thứ 8, Khương Tử Dạ đem đường Thanh Hà đưa về ra. Đường Diệp không trở về, một người ở cửa hàng lo. Môn đầu tấm biển đã treo lên, đường Diệp đặt tên xong Diệp bánh Phường. Nàng định ra tên sau, Khương Tử Dạ tìm người đi làm, tấm biển góc phải bên dưới, còn có một cái hai cái lá cây liền ở bên nhau tiêu chí. Đường Diệp đem này hai cái lá cây, làm chính mình cửa hàng tiêu chí. Đối với tên này, Khương Tử Dạ vui mừng không thôi. Đường Diệp lao gian, than chàng người đưa than lại đây, Đường Diệp trực tiếp gọi bọn hắn giúp đỡ đưa đến Nhĩ Phòng, lúc sau thanh toán bọn họ than tiền. trưởng quay lần sau dùng xong, nhìn đến chúng ta người nói cho một tiếng, liền cho ngài đưa tới. Kia đưa than trưởng quay tiếp nhận tiền sau ha hả cười. Hành nào, cảm ơn ngài, về sau ta nơi này bán điểm tâm, ngài đã tới cho ngài ưu đại a quá cảm tạ, tỉnh chúng ta đi kéo. Không có việc gì, không có việc gì buồn chấn trên người làm ăn, các ngươi vội khi, chúng ta đều có thể đưa. Hiện giờ than quý, này một xe than, liền bốn lượng nhiều bạc, giống nhau bá tánh nhân ra cũng là mua một nửa, mặt khác mua tuổi đốt một nửa, xài tiện nghi nhiều, than nhiều quý, cũng liền này đó người làm ăn nhóm mới bỏ được mua than. Đưa than trưởng quay đi rồi thời điểm không lớn, Khương Tử Dạ đã trở lại. buộc hảo xe ngựa sau, Khương Tử Dạ nhìn đến đường Diệp đã đem cửa hàng lao xong rồi, cười cười, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Ta đem cha mẹ cấp mang tuổi lửa rỡ xuống tới, chúng ta liền về nhà, mệt mỏi đi, hôm nay sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tới chuẩn bị nổi lửa thí bếp lò. Đường Diệp gật đầu, hắn như vậy vừa nói, nàng thật đúng là cảm thấy mệt mỏi. Đường Diệp liền ngồi ở trong sân một cái ghế nhỏ thượng, nhìn hắn hướng nhị phòng trong một góc ôm trong nhà cấp lấy củi lửa, này đó đều là nhóm lửa xài, có này đó, than mới dễ dàng nổi lửa. Trên xe còn có cái tiểu cái bình, nương cấp cầm một ít củ cải chua. Hảo. Đã biết, chúng ta đây buổi tối ăn mì đi, liền củ cải chua ăn mì, tấm tắc, hương. Đường Diệp ha hả cười. Hảo, mặt ta sẽ làm, ta tới làm. Khóa ký môn, hai người vội vàng xe ngựa trở về đông bắc khu tiểu viện tử. Đường Diệp cũng không làm hắn một người làm, Khương Tử dạ cùng mặt, cán bột, nàng tạc thịt vụ Thời điểm không lớn, một người một chén lớn mặt, khai ăn. Khương Tử dạ ăn mì, liền cười trộm một chút, lá cây, đột nhiên liền cảm thấy như vậy nhật tử thật tốt. Ân. Là thực hảo à, đây là cái gọi là hai người thế giới đi, không tốt lời nói, như thế nào sẽ có như vậy nhiều người tưởng thành thân quá hai người nhật từ đâu. Đường Diệp cũng cởi tủm tìm đáp lại hắn. Có đạo lý. Khương tử dạ gật đầu, tức phụ nói cái gì đều là như vậy có đạo lý. Là cây, chúng ta khi nào khai trương. Đường Diệp nghĩ nghĩ, hôm nay là tháng 6 năm 26, nếu không hậu thiên khai trương. Tháng tháng 6 năm 28. Hành. Khương tử dạ nhẹ giọng hỏi. Hắn dù sao một cái tôn chỉ, tức phụ nói cái gì đều là đúng. Chúng ta đây ngày mai phải mệt một chút, đến làm một ngày điểm tâm. Đường Diệp thở dài một tiếng. Không có việc gì, ta giúp ngươi, xoa mặt những cái đó sự tình ta tới làm, ngươi liền quản làm đa dạng là được. Đúng rồi, nương còn cho ngươi mang theo một bình hoa quế tương, nói là không chuẩn ngươi làm điểm tâm khi có thể sử dụng thượng. Ơn ơn, dùng thượng, ngày mai ta liền trước làm hoa quế quấn. Ngày mai ngươi còn phải giúp ta đi mua một ít mới mẻ trái cây cùng hoa tươi trở về. Không thành vấn đề. Khương Tử Dạ cười. Hai người thương lượng dàn cơm chiều ăn xong rồi, Khương Tử Dạ làm Đường Diệp nghỉ ngơi, hắn đi dặt sạch nồi cùng chén. Lúc sau, hai người liền ở trong sân chậm rãi đi tới, tay nắm tay toàn bộ. La Cây, chúng ta như vậy, giống không giống Lão Phu Lão Thê? Khương Tử Dạ cười khẽ hỏi. Giống a, Khương Lão Đầu. Hảo đi, Đường Lão Thái. Ha ha ha, hai chúng ta giống hai cái ngốc tử. Cuối cùng hai người liếc nhau, cùng nhau cởi ha ha lên. Đi, lá cây, chúng ta không xoay, về phòng viết điểm tâm đơn tử đi, ngày mai chuẩn bị làm nào mấy cái, viết cái đơn tử đi, nhìn xem có hay không thiếu, ta sáng sớm đi mua. Đường diệp gật đầu, hai người về phòng, lại bắt đầu thương lượng bắt đầu viết rõ ngày phải làm điểm tâm đơn tử. Đúng rồi, ngày mai giúp ta tìm cái sẽ vẽ tranh, ta làm tốt điểm tâm, họa một ít họa, chúng ta làm quyển sách. Cấp tới mua điểm tâm người phát một cái, lần sau bọn họ muốn ăn gì, có thể trước tiên tới dự định. Như vậy chúng ta cửa hàng cũng không cần tồn quá nhiều chữ hàng. Đúng vậy, biện pháp này hảo. Khương tử dạ ứng hòa, lá cây thật là quá thông minh. 157, này bình phong như ẩn như hiện, canh một. Buổi tối, Khương tử dạ tự giác đi khắc hoa sụp thượng đi ngủ. Đường diệp xem hắn tử trở về chấn trên sau, vẫn luôn thực tự giác mà ở trên trường kỳ ngủ, cũng liền an tâm rồi. Đường Diệp vì thay quần áo phương tiện, làm Khương Tử Dạ đem Bình Phong dọn tới rồi giường cùng Trường Kỷ Chung gian. Như vậy Đường Diệp tắm rửa áo trong khi, cũng không như vậy xấu hổ. Ngay thường, biết Đường Diệp muốn thay quần áo khi, Khương Tử Dạ cũng sẽ rất có phong độ xoay người, lỗ thai hửng đỏ, lại ngưng thần nghe bên kia động tĩnh. Nghe được Đường Diệp ngủ hạ sau, Khương Tử Dạ xoay người, nhìn khác hoa bình phòng, đột nhiên ma xuôi quỷ khiến liền nói một câu: Lạc Cây, này Bình Phong đẹp đi, có phải hay không có một loại như ẩn như hiện cảm giác? Khi thật, Bình Phong là có chút nghiêng phóng. Từ hắn góc độ xem đường Diệp bên kia, là cái gì cũng nhìn không tới. Đây cũng là đường Diệp quan sát sau cố ý bại góc độ. Khương Tử Dạ tiếng nói vừa dứt, Đường Diệp sắc mặt đỏ lên, chạy nhanh đi xem Bình Phong bên kia, vẫn là nhìn không tới đối diện. Chính là Khương Tử Dạ lời này, lại làm Đường Diệp cho rằng, hắn vừa rồi nhìn lén chính mình. Khí Đường Diệp cầm lấy chính mình đại ôm gối tiến lên liền đi đánh Khương Tử Dạ. Đồ lưu manh, tiểu tử thúi, ngươi cũng dám nhìn lén, ta đều nghiêng bẩy. Ngươi còn có thể nhìn đến, tên bố lại, ta hôm nay đánh chết ngươi. Thở phi phi đường diệp huy khởi ôm gối liền hướng về phía Khương Tử Dạ trên đầu ném qua đi. Khương Tử Dạ còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhìn đến ôm gối bay tới, dối tay liền tiếp được, tiếp theo nhìn đến đường diệp kén nắm tay liền tới rồi, Khương Tử Dạ dọa chạy nhanh ném ôm gối, tiếp được vọt tới đường diệp, hắn thật đúng là sợ nàng khái ở trường kỳ góc cạnh thượng. Làm sao vậy, vì sao mang ta a còn đánh ta? Ôm lấy vọt tới đường Diệp. Khương Tử Dạ vẻ mặt ngượng bước hỏi, ngươi nói, ngươi nói là có ý tứ gì? Có phải hay không ngươi nhìn lén ta thay quần áo? Đường Diệp vung lên nắm tay lại đi đánh hắn, Khương Tử Dạ liền tùy ý nàng đánh, chỉ là càng nghĩ hoặc, không có a, ta không nhìn lén a, ta còn xoay người đâu? Nói xong lời này, Khương Tử Dạ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, bay nhanh nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, liền chạy nhanh bỏ qua một bên đầu. Vậy ngươi nói như ẩn như hiện, Đường Diệp hiển nhiên không tin, vừa thấy hắn chính là vẻ mặt trột dạ tướng. Chính là a, cái này bình phong mặt trên chúng ta lại không bức họa, cũng không phải là như ẩn như hiện sao? Khương Tử Dạ xem trở về, nhìn Đường Diệp vẻ mặt ủy khuất ba ba. Đường Diệp, nhưng ngươi này nói chuyện thời gian cũng quá không đúng rồi, làm ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy gì đâu. thử. Đường Diệp nhìn đến hắn ủy khuất thân sắc, cảm thấy có phải hay không chính mình thật sự hoan uổng hắn, nhưng lại ngượng ngùng nói cái gì, ngạo kiều nói như vậy một câu, liền tưởng quay đầu trở về trên giường ngủ đi. Ai ngờ, Khương Tử Dạ chính ngủ không được đâu. Đường Diệp xuống tới, chính hợp hắn ý, bởi vì đã nhiều ngày nhạc phụ đại nhân ở, hắn đều mấy ngày không hảo hảo hô hiếm, lúc này nhìn đến đường Diệp chỉ chung ý để lại đây, Khương tử dạ tâm tư liền sống, mắt thấy tức phụ muốn chạy, Khương tử dạ một cái ra tay, nhanh chóng đem người vớt lên, xoay người liền lệnh qua chính mình trên trường kỷ, gắt gao đem người vây ở trong lòng ngực, đôi tay gắt gao bắt lấy tay nàng, hắn đến để phòng tiểu nha đầu lại xoay, tay lại tới đánh chính mình, muốn bị đánh, như thế nào cũng đến ở ô hiếm lúc sau. Tiểu tử túi, ngươi buông tay, còn có ngủ hay không? Đường diệp trong lòng run lên, phía sau lưng cảm giác được hắn ấm áp ngực, cổ gối hắn cánh tay, này tư thế, cũng quá ái muội Tức phụ, kỳ thật ngươi cũng là nghĩ tới tới cùng ta ngủ, có phải hay không? Khương tử dạ nhìn đến đường diệp như tiểu láo hổ tức giận biểu tình, buồn cười, túi đầu, ở nàng bên thai nhẹ nhàng in lại một nụ hôn sau, bám vào nàng bên thai, thấp giọng nói. Nói bậy, đường diệp sắc mặt tức khắc liền đỏ, kiếp trước kiếp này. Nàng trước nay không nói qua luyến ái, người nam nhân này là cái thứ nhất lấy trượng phu thân phận xâm nhập nàng trong sinh hoạt người, nói thật, đường diệp là thật không biết nên như thế nào cùng phu quân ở chung. Lúc này bị khương tử dạ khiêu khích, nàng tâm luận nhảy, mặt ứng đỏ, ngoài miệng có chút nói láp, nói chuyện đều nói không hoàn chỉnh, xú, tiểu tử thúi, vung ra, ta mới, mới không phải tưởng cùng ngươi ngủ đâu, ta dường như vậy rộng mở, ta vì cái gì cùng ngươi tới tế. Nói xong. Đường Diệp liền dãy rủa suy nghĩ trở về chính mình trên giường ngủ. Ai ngờ Khương Tử dạ dùng tới mạnh mẽ nói, chính là không thả người, cười khẽ, lá cây, này khác hoa giường lại khoan lại trường, ngủ hai người, chính vừa lúc, một chút đều không tế. Ta không thích cùng ngươi tế. Đường Diệp trợn trắng mắt. Nhưng ta tưởng, cùng ngươi tế một câu, Khương Tử dạ tạm dừng ba lần, âm cuối còn kéo có điểm trường. Đường Diệp mặt lại lần nữa bá một chút đỏ. Khương Tử dạ một cái xoay người, cùng nàng mặt đối mặt. Một đôi mắt sáng quắc nhìn nàng, xuất khẩu nói, lại là hảo hủy khuất, la cây, một năm, thật dài à. Đường Diệp khuôn mặt nhỏ hơi năng nhìn hắn, ngươi tưởng như thế nào. Vậy ngươi thân ta một chút, an ủi ta một chút liền hảo. Hắc hắc. Nói xong, Khương Tử Dạ cười hắc hắc. Đường Diệp Hảo muốn mắng một câu, đây là trước kia cái kia Khương Tử Dạ sao. Là cái kia chính mình có như vậy một chút thích Khương Tử Dạ. Đây là một cái đồ lưu manh nha. kia đến lượt ta thân ngươi đã khỏe. Nói xong lời nói, không đợi đường Diệp phản ứng cơ hội, Khương Tử Dạ túi đầu nhanh chóng ở nàng bên môi trộm cái môi thơm, lúc này mới đứng dậy, đem nàng khom lưng bế lên, đưa đến trên giường. Đường Diệp còn tưởng rằng hắn sẽ không dứt, ai ngờ hắn chỉ là nhẹ nhàng một hôn sau liền đem chính mình tặng trở về, này cùng hắn vừa mới biểu hiện ra ngoài thực không hợp. Cấp đường Diệp đắp chân đàng hoàng, Khương Tử Dạ ở nàng cái chán nhẹ nhàng một hôn, ngủ đi, lá cây, ngày mai chúng ta sự tình nhiều, không đùa người, đừng nói một năm, ba năm ta cũng chờ. Ta chính là tưởng đầu đầu ngươi, đừng nóng, giận, sinh khi đôi thân mình không tốt, ngươi sinh khí, ta sẽ đau lòng. Nói xong, Khương Tử Dạ hướng về phía đường Diệp cười khẽ, liền phải xoay người rời đi. Đường Diệp duỗi tay nắm lấy hắn tay, tiến lặng nhìn hắn. Khương Tử Dạ sửng sốt, cười, như thế nào, không bỏ được ta đi rồi. Ta đây bồi ngươi ngủ. Đường Diệp mặt lại lần nữa đỏ, nói lắp nói một câu, mới không phải, ta chính là tưởng ngươi. Giúp ta lấy một chút ta ôm gối. Thương tử dạ bật cười một chút, lên tiếng, hồi chính mình sụp thượng cho nàng đem ôm gối ôm lại đây, nhẹ giọng nói, cái này khá tốt, ôm thực thoải mái, cho ta cũng làm hai cái. Hảo. Đường Diệp cười cười, tiếp nhận ôm gối, bỏ vào trong chăn ôm, lúc này mới nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Lẻ loi một mình lớn lên hài tử, đáy lòng luôn có một loại cô độc cảm cùng không an toàn cảm, ôm chăn hoặc là ôm gối ngủ khi, bọn họ còn lại là sẽ cảm giác được thoải mái cùng thả lòng, cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ. Thời gian dài. Bọn họ liền sẽ đối chăn hoặc là ôm gối sinh ra ủy lại, ngủ khi, chỉ có ôm, mới có thể ngủ. Đường diệp kiếp trước, chính là một cái tìm không thấy ôm gối liền ngủ không yên đến người, tới rồi kiếp này, tuy rằng bắt đầu không ký ức, nhưng là linh hồn thói quen, vẫn là mang theo lại đây. Từ nhỏ, nàng liền thích ôm gối đầu ngủ, sau lại, bạch thị nhìn bất đắc dĩ, liền cho nàng nhiều làm một cái gối đầu. Chờ nàng lần trước nhớ tới kiếp trước sau, liền y đi theo trong trí nhớ làm cái đại ôm gối. Bên trong tắc chính là tràn đầy tân đông. Về sau, nàng ngủ liền lại không rời đi quá cái này gối đầu. 158, Đường Diệp điểm tâm đơn tử, canh 2. ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm. Đường Diệp cùng Khương tử dạ bởi vì trong lòng có việc, sớm liền lên làm ăn bữa sáng, vội vàng xe ngựa đi điểm tâm phô. Trên đường, hai người lại hướng chân bắc vòng một chút, đi dưỡng nguyên nhân ra đem trước một ngày đính tốt sữa bò đặt ở trên xe, mới đi cửa hàng. Mở cửa sau. Đường Diệp đi lương trong phòng lấy đồ vật, Khương Tử Dạ đi trước cấp Đường Diệp nổi lên lưỡng đạo bếp lò. Đường Diệp ở trong đó một đạo bếp lò ngồi nổi, nhiệt thượng một nổi thủy. Lại ở một khắc nói bếp lò ngồi cái choi choi nổi, trước đổ nửa nồi sữa bò, chuẩn bị nấu sữa bò, mới vừa mua trở về sinh sữa bò, yêu cầu cực nóng nấu một chút sát trùng. Đồ làm bếp này đó, đã nhiều ngày, nàng lục tục đã đều mua đã trở lại, ở thợ rèn phô định đồ vật cũng đều cầm trở về, thả hôm qua cũng đều rửa sạch một lần. Khương tử dạ thiêu xong hỏa sau, liền không có việc gì làm, vẫn luôn đứng ở một bên nhìn đường diệp mang lên tạp dề cùng tay áo bộ bắt đầu bận việc. Lá cây, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Khương tử dạ hỏi. Nơi này không cần ngươi, ngươi đi giúp ta mua ta cho ngươi kia tờ giấy thượng đồ vật, trà xanh, hồng trà, hoa hồng, hạch đào, khoai lang tím, cùng mới mẻ trái cây, nhớ rõ còn muốn mua rau chân vịt. Mặt khác đồ vật đã nhiều ngày ta đã mua không sai biệt lắm. Mặt khác. Nhớ rõ lại giúp ta tìm một cái sẽ vẽ tranh người, ước đối phương buổi chiều lại đây liền hảo, chuẩn bị giúp chúng ta vẽ tranh. Người nhớ rõ nhiều mua chút giấy cùng màu mặc, giấy muốn cái loại này hơi chút hậu một ít rắn chắc một ít, cũng có thể nhiều bảo tồn một đoạn thời gian, cuối cùng chúng ta còn muốn đóng sách thành tiểu sách vở bộ dáng Khương tử dạ lên tiếng, từ tay háo túi lấy ra một chưng giấy, nhìn một chút mặt trên đường diệp nói này đó đều có hậu, vội vàng xe ngựa đi rồi, đi cấp đường diệp mua đồ vật đi, sữa bò nấu qua đi. Đường Diệp ngã vào một bên đại trong buồn lượng dự phòng, lại đi nhà chính một cái thùng gỗ nhìn một chút nàng mấy ngày trước đây đặt ở nơi đó nửa thùng sữa bò, nhìn thấy mặt trên có ngưng kết ở bên nhau sữa chua du khối, nàng cầm cái trường bình cái muỗng vẫn luôn ở bên trong cái, nàng nhớ rõ kiếp trước nàng chính mình là thử qua, bơ, là như thế này có thể trộn lẫn ra tới. Quả nhiên, đường Diệp trộn lẫn sau khi phát hiện thùng gỗ trên vách cùng mặt trên, nổi lơ lửng một tầng màu trắng dầu trơn, đường Diệp cười, không sai này liền hẳn là cái kia bơ chạy nhanh đi cầm cái buồn, đường diệp đem này đó màu trắng dầu chân toàn bộ cẩn thận đào ra tới trở về ở đặt ở một bên lại ở bếp lò ngồi cái tiểu nồi đào một bộ phận bơ đào đi vào chuẩn bị ngao mỡ vàng nàng vẫn luôn không ngừng dùng cái muỗng chầm dài trộn lẫn thời điểm không lớn ở bơ mặt trên cùng nồi trên vách lại xuất hiện một ít màu vàng khối trạng vật nhìn đến cái này đường diệp nhẹ hư ra một hơi hảo mỡ vàng ngao ra tới đường diệp vui vẻ tiếp tục trộn lẫn. Cho đến những cái đó bơ cơ bản đều ngao thành mỡ vàng sau, chạy nhanh bưng lên quá đặt ở nóc lò thượng, lại cầm cái tiểu buồn lại đây, đem những cái đó mỡ vàng một chút dùng muỗng nhỏ đào ra, chỉ để lại một ít biến sắc biến ngạnh bơ cha ở trong nồi. Xoay tay lại, nàng cầm muỗng nhỏ từng điểm từng điểm để ép tiểu trong buồn những cái đó màu vàng du khối, làm chúng no biến càng sền sệt một ít, cho đến nhan sắc biến càng hoàng mà lại cân xứng, đường diệp ở đem mỡ vàng rửa gần bơ buồn cũng đặt ở mặt khác một bên dự phòng. Làm này đó. Đường Diệp Liền Hoa đi nửa canh giờ thời gian. Đường Diệp lại đi cầm hắc mễ trở về, chuẩn bị dùng tiểu thạch ma ma thành hắc bún gạo. Hôm nay không bán đồ vật, bên ngoài môn còn như cũ khóa, chỉ là hái được chống đỡ cửa sổ cùng môn tấm ván gỗ, làm trong phòng càng sáng sủa một ít. Đường Diệp kế hoạch cửa hàng khai trương sau bán điểm tâm, tổng cộng là 5 cái hệ liệt, 20 loại điểm tâm. Chậm rãi lại căn cứ loại nào bán hảo hoặc là không hảo tới điều phối. Cuốn bánh hệ liệt có: hoa hồng cuốn bánh, hoa quế tương cuốn bánh, đậu đỏ nghiền cuốn bánh cùng đậu xanh sa xa cuốn bánh bánh kem hệ liệt có kim ngọc bánh tử ngọc bánh thúy ngọc bánh cùng mạc ngọc bánh trở lên hai loại hệ liệt đều là muốn thượng nổi trưng điểm tâm nướng bánh hệ liệt có long đỏ trứng nướng bánh hoa hồng tương nướng bánh hoa quế tương nướng bánh cùng hạt mè nướng bánh nướng bánh hệ liệt có trái cây phương bánh chén trà bánh tạt trứng hạnh phúc bánh ngọt cùng đường sốt ruột bánh tùy tâm hệ liệt có tùy tâm một ngụm tô tùy tâm bánh quy tùy tâm bánh kem cùng tùy tâm bánh ngọt Nướng bánh, đường diệp kế hoạch làm chính là so một ngụm tô hơi chút lại lớn một chút cái loại này. Nướng bánh, cơ bản chính là kiểu tây bánh kem loại, cắt thành hình vương hoặc là hình tam giác tới bán. tùy tâm hệ liệt, chính là đường diệp hàng ngày theo tâm tình phát huy làm, mỗi ngày không cố định, khách hàng tới đụng tới cái gì, thích liền mua. Cái này điểm tâm mục lục, đường diệp cũng là tự hỏi thật lâu, một đám định ra tới. Giống bánh hoa quế, trái thơm tô, bánh đầu xanh cái loại này trước kia kia ra điểm tâm cửa hàng bán Đường Diệp cũng không có kế hoạch, nàng điểm tâm phô, phải làm, liền làm những người này nhóm không thường thấy, khẩu vị lại độc đáo điểm tâm. Những cái đó thông thường, nàng liền đặt ở tùy tâm hệ liệt, có người một khi, liền cho bọn hắn làm một lần. Kỳ thật, nơi này rất nhiều bánh kem nàng này một đời cũng chưa đã làm, hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên làm. Đây cũng là nàng sở dĩ định đều thực đặc biệt điểm tâm nguyên nhân, bởi vì cơ bản đều là nàng cùng Khương Tử dạ thích ăn. Nàng cũng nghĩ tới, bán không tốt. Liền hai người chính mình ăn, dù sao hai người đều thích ăn đồ ngọt Làm điểm tâm kỳ thật thực mau, chậm chính là chuẩn bị này đó nước chấm cùng nhân Đem mấy thứ này chuẩn bị tốt, cùng mặt làm bánh kem liền nhanh Khương tử dạ sau khi rời đi, đường diệp liền đem cái này điểm tâm thực đơn giản Ở chính mình phòng bếp trên tường, nàng ấn hệ liệt tới làm Trưng bánh hệ liệt, có thể cùng nhau thượng nổi trưng nướng bánh hệ liệt có thể cùng nhau tiến nướng lò nướng Nàng tính toán trước làm trưng bánh hệ liệt Hắc bún gạo ma hảo Đường Diệp lại đi lương trong phòng cầm hôm nay phải làm điểm tâm dùng đậu đỏ cùng đậu xanh trở về, ngồi cái nồi đậu tán nhuyễn, nấu đậu tán nhuyễn khi, Đường Diệp bỏ thêm đường trắng đi vào, như vậy nấu ra tới đậu tán nhuyễn ngọt ngào, bôi trên cuốn bánh mới ăn ngon. Nấu đậu tán nhuyễn trong lúc, Đường Diệp lại đi cầm tế soạn, đem vừa rồi mài ra tới hắc bún gạo cẩn thận si bốn năm biến sau, đem hắc gạo và mì cũng đặt ở một bên dự phòng. Tiếp theo, nàng lại đi đem hôm qua mua cái kia đại bí đỏ lấy về tới, tẩy sạch, đào đi nội tặng hạt dùng một nửa cắt thành khối đặt ở cái kia đã khai thủy nồi to thượng trưng nay nửa canh giờ công phu đã thiêu khai ba lần thủy đường diệp đều múc đặt ở một bên đại bồn xứ dùng một cái cái hảo chuẩn bị một hồi cùng mặt khi dùng nhìn nhìn Khương tử dạ còn không có trở về đường diệp lại cầm hai cái bồn gỗ đi đào hơn phân nửa bồn bạch diện cùng bột ngô trở về tấn nhị bát tỷ lệ ngã vào cùng nhau không ngừng dùng tay quái lúc sau cũng đặt ở một bên dự phòng như vậy trộn lẫn ra tới bột mì làm bánh kem mới có thể càng mềm sốt một ít, này mặt là phải làm trưng bánh cùng cuốn bánh khi dùng, này cũng đỉnh như thấp gân phấn. Giữ lại bạch diện, cũng đặt ở một bên, chuẩn bị một hồi cùng làm nướng bánh khi dùng. Làm tốt này đó, đường Diệp lại đi bưng một sọ trứng gà tiến vào, cầm cái tiểu buồn, bắt đầu đánh trứng gà. Nàng là dựa theo 10 viên trứng gà một phần như vậy đánh, tổng cộng đánh 4 phần, lúc sau lại cầm hai cái tiểu buồn tiếp tục đánh trứng gà, lúc này, là lòng đỏ trứng cùng trứng dịch tách ra đánh, cũng đánh 10 viên. Lúc sau. Đường Diệp liền bắt đầu ngồi ở một bên lấy chiếc đũa bắt đầu không ngừng quấy. 159. Khương Tử Dạ mua giấy, canh ba. Khương Tử Dạ rời đi điểm tâm cửa hàng sau, vội vàng xe ngựa đi trước mua đường Diệp muốn đổ vật. Mua xong sau, hắn muốn đi tìm vẽ tranh, vừa lúc đụng phải Hoa Hạc. Đúng rồi, ngày mai ngươi đại tẩu điểm tâm phu khai trường, nhớ rõ đi mua điểm tâm. Khương Tử Dạ cùng Hoa Hạc gặp thoáng qua khi, nhàn nhạt nói một câu. Hoa Hạc bước chân không đình, thanh âm cũng đã truyền vào Khương Tử Dạ lỗ tai. Được rồi, lao đại. Khương tử dạ khỏe miệng ngéo một cái, đi thuận một phố bên kia hiệu sách tìm vẽ tranh đi. Vừa mới đi qua thuận một phố, hắn đụng phải gõ la chuyển đường cái báo giờ thần phu canh. Liên ở cắm vai mà qua khi, khương tử dạ đột nhiên trong đầu chợt lóe nhớ tới chuyện này tới. Từ từ, hắn hô một tiếng. Phu canh đang muốn há mồm kêu, nghe được khương tử dạ kêu nàng, dừng lại xoay người, cười ha hả hỏi, công tử kêu ta. Đúng vậy, người kêu xong càng sau, làm cái gì? Khương tử dạ hỏi. Nghỉ ngơi, chờ tiếp theo cái canh giờ kêu nha. Phu canh không rõ trả lời. Người kêu một ngày, đồng bạc là nhiều ít. Khương tử dạ lại hỏi. Một tháng một lượng bạc tử, công tử. Này phu canh hơn 50 tuổi, là cái thành thật hàm hậu người. Đối với này đồng bạc, hắn cũng thực vừa lòng, báo xong càng khi sau, hắn còn có thể về nhà nghỉ ngơi, cũng có thể giúp trong nhà làm chút sự tình. Khương tử dạ lấy ra hai lượng bạc tới, người kêu xong càng sau, tiếp tục lại đi một vòng. Liền kêu thuận nhị phố trung lộ khẩu xong diệp bánh phường ngày mai muốn khai trương Liền kêu mấy chữ này, kêu xong một lần càng, đi một vòng kêu cái này, hôm nay cùng ngày mai kêu hai ngày liền hảo. Phu canh vừa nghe, liền trận tròn mắt, còn có này chuyện tốt. Công tử, ngươi thật sự. Khương tử dạ gật đầu, thật sự, nhớ kỹ lời nói sao. Ngươi nói một lần. Không cần ở kêu càng khi tiêu như vậy ngươi sẽ bị người khác lên án. Ở ngươi kêu xong một vòng càng sau, nghỉ ngơi một hồi trở ra kêu một vòng, hai ngày thời gian, ngươi tương đối vất vả một ít, có thể chứ? Có thể, có thể, ha ha, công tử, ta cho ngươi nói một lần, ngươi nghe một chút, ngày mai thuận nhị phố trung lộ khẩu xong diệp bánh phường muốn khai trương, là như thế này đi. Ta vừa rồi đi ngang qua nơi đó còn nhìn đến quá cái kia cửa hàng, nguyên lai like là công tử ra sao? Phu canh cười ha hà hỏi. Ân, ta tức phụ khai, vậy phiền thái đại ca. Khương tử dạ đem hai lượng bạc đưa qua đi, nhớ rõ là kêu hai ngày. Ta trước cho ngươi một hai, ngày mai kêu xong sau, đi cửa hàng lấy dư lại một hai. Ai, được rồi, được rồi, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ cách một canh giờ kêu một lần. Phu canh vui dạo dự cầm bạc đi rồi. Khương tử dạ nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, cười cười, xoay người vội vàng xe ngựa đi hiệu sách lước vẽ tranh đan thanh sư đi. Hiệu sách, một cái lao giả cùng một người tuổi trẻ người đều ở, nhìn thấy Khương tử dạ tiến vào, người trẻ tuổi thần sắc một đốn. Khương tử dạ nhìn hắn một cái sau nhìn về phía lão giả, lão bá, ta tưởng thỉnh cái vẽ tranh tiên sinh đi giúp ta họa một ít họa. Lão giả tinh thần chấn động, chạy nhanh chào đón, cười ha hả nói, hảo nha, công tử tưởng họa phương diện kia là họa sĩ, vẫn là họa hoa cổ, ta hảo an bài người tới gặp công tử. Họa điểm tâm, khương tử dạ nhàn nhạt nói, lão giả sử suốt, họa điểm tâm, này ai ngờ đi a, kia vài vị sẽ đăng thanh, cái nào nguyện ý đi cho người ta họa đồ ăn đâu, này nhưng khó ở hắn, trưởng quầy. Nếu không, ta đi thử thử đi. Bên cạnh người trẻ tuổi kia đột nhiên ngẩn đầu nhìn Khương Tử dạ liếc mắt một cái, lại đối lao giả nói. Ngươi có thể được không? Ta thật ra chưa thấy quá ngươi vẽ tranh. Sẽ một ít, chỉ là thời gian lâu rồi không vẽ, không biết công tử nhưng ghét bỏ. Khương Tử dạ nhìn hắn một cái, tùy ý, sẽ vẽ tranh điều sắc là được. Lao bá, cho ta lấy tốt nhất trà hương giấy tuyên thành, lấy tam cái dương. Bùm, trường quay bị Khương Tử dạ nói dọa bùn một tiếng ngã ngồi ở trên ghế. Ngươi muốn nhiều ít, tam cái dương. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Ngươi, ngươi biết giấy tuyên thành một cái dương bao nhiêu tiền? Lão giả run thanh ấm hỏi. Khương tử dạ nhìn hắn một cái, biết, một cái dương ba mươi lượng, bên trong có ba mươi tờ giấy. Cha hương giấy tuyên thành, liền giống nhau đan thanh sư cũng không dám dễ dàng dùng, ngươi muốn mua đi họa điểm tâm. Lão giả không dám tin tưởng lại hỏi một lần. Cha hương giấy tuyên thành, cùng bình thường giấy tuyên thành cùng bình thường giấy lớn nhất bất đồng. Liên ở chỗ loại này trang giấy chân quý, đó là một loại hơi hơi mang theo trà hương giấy tuyên thành, là trải qua đặc thù hơn nướng cùng áp chế qua giấy, thả nó lớn nhỏ, là khác trang giấy tam thành lớn nhỏ. Bởi vì loại này giấy chân quý, trang nó cái dương, cũng đều là đặc thù chế tác, tốt nhất bách mục, phòng ẩm lại phòng trùng. Một cái dương cũng chỉ trang 30 tờ giấy, bán rơi 30 lượng, một trương giấy một lượng bạc tử, có thể nói là giá trên trời. Nay trong thị trấn, cũng không mấy nhà nhân ra bỏ được nhiều mua loại này giấy ngay cả quan phủ quan gia nhóm, kia cũng là một năm mua một cái dương, cũng là tỉnh dùng, ai bỏ được như vậy lãng phí. Kia thanh niên nghe nói Khương tử dạ lời này, nhìn nhìn lại trưởng quầy kia kinh hách biểu tình, hắn túi đầu khỏe miệng hung hăng chịu chịu, lao đại, luôn luôn chính là như vậy bờ bãi, hắn sớm đã thói quen. Khương tử dạ lấy ra một trường 100 lượng ngân phiếu đặt ở quầy thượng, nhìn lao giả nói, mau một chút đi lấy, mặt khác 10 lượng, xứng thành màu mặc, có cái gì nhan sắc đều mang lên, bạc có đủ hay không? lão giả run run rẩy rẩy đứng lên đủ rồi đủ rồi ngươi xác định muốn tăng cái dương trà hương giấy tuyên thành ân khương tử dạ gật đầu ra cửa khi tức phụ chính là dặn dò giấy đến nhiều mua một ít giống nhau những cái đó giấy sao có thể xứng thượng nhà mình lá cây làm được những cái đó điểm tâm trường quay ta đi dọn đi ta trực tiếp từ cửa sau dọn đến công tử trên xe hành ngươi đi đi ta cho hắn tìm màu mặt phấn trường quay đỡ tủ cấp khương tử dạ đi tìm đồ vật đi một fan số tuổi vẫn luôn lòng yên tĩnh như nước, không nghĩ tới hôm nay bị vị công tử cấp dọa tới rồi. Khương Tử Dạ mang thứ tốt, lên xe ngựa sau, đối cái kia người trẻ tuổi nói, buổi chiều lại đây là được, thuận nhị phố trung lộ khẩu xong diệp bánh phường. Thuộc hạ biết. Người trẻ tuổi kia thấp giọng lên tiếng, chắp tay thi lễ, đưa Khương Tử Dạ rời đi. Nay người trẻ tuổi, là hoa hạ thủ hạ người, là tại đây Bắc Ninh phủ tam cấp tuyệt sát chi nhất, cấp bậc muốn so Triệu Cửu cùng Nghiêm Ninh cao một ít, nhưng là thuộc sở hữu với nhị cấp tuyệt sát hoa hạ quản. Hoa Hạc, là này Bắc Ninh phủ phiến khu nội tuyệt sát lâu người phụ trách, thủ hạ có nhị cấp tuyệt sát, cũng có tam cấp, càng có còn không có vào tuyệt sát tư cách hồi phó, liền tỉ như triệu cửu bọn họ cái loại này. Đây cũng là năm trước Khương Tử Dạ sau khi trở về, Hoa Hạc cố ý triệu hồi tới để ngừa Khương Tử Dạ dùng người khi phương tiện người một nhà. Khương Tử Dạ sau khi rời đi, hiệu sách trường quầy, vị tia lão giả nhìn tiến vào người trẻ tuổi, bất đắc dĩ nói, hứa Mặc, ngươi có nắm chắc sao? Hứa Mặc yên lặng gật đầu hẳn là có thể đi nghe hắn này không tự tin nói lao giả bụng chán thở dài tạo nghiệt nha đem trả hương giấy tuyên thành đương bình thường giấy tuyên thành dùng công tử đã đủ làm người bất đắc dĩ còn có cái không nắm chắc như cũ như vậy chấn định đan thanh sư ta này cửa hàng cả đời danh dự có thể hay không hủy ở trong tay các ngươi đâu hứa mặc túi đầu cười khẽ một chút không nói tiếp gốc dạ 160. đường diệp giáo khương tử dạ như thế nào sinh hoạt canh một đường diệp đem trong nhà phụ liệu đã chuẩn bị không sai biệt lắm Khương tử dạ cũng đã trở lại. Tá xe, đem ngựa buộc hảo. Huy sau, khương tử dạ mới từ trên xe đem mua trở về đồ vật nhất nhất dọn tới rồi cửa hàng. Đường Diệp ra tới, tưởng hỗ trợ. Lá cây, không cần ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi, ta lấy xong cùng ngươi cùng nhau làm. Khương tử dạ ôn nhu nhìn nàng một cái, chính là đem người đẩy ra, không cần nàng hỗ trợ. Di, đây là cái gì? Này cái dương nhìn thực quý giá. Đường Diệp phát hiện hắn ôm một cái dương đồ vật hướng chính phòng lấy. Giấy, dùng để họa điểm tâm giấy Khương tử dạ nhẹ giọng nói Nga Đường Diệp lên tiếng, nhìn nhìn trong xe ngựa Ngươi mua tam cái dương Này giấy quý không quý Đường Diệp tò mò, thế giới này giấy chẳng lẽ không phải một đao một đao bán sao Cuốn thành một đại bó cái loại này Khi nào thành một cái dương một cái dương ân không quý, mua tam cái dương Đỡ phải về sau lại đi mua Lá cây ngươi có thể đem cái kia túi sách trở về Nơi đó biên là màu mạc phấn Đường Diệp quay lại trên xe cầm hắn nói túi, đi theo hắn trở về phòng trong, khương tử dạ lại đi ra ngoài đem còn lại hai cái dương cũng dọn trở về. Đường Diệp đã mở ra cái dương đang xem giấy, một cổ thanh hương trà hương vị sông và mũi, Đường Diệp khỏe miệng chịu chịu, đem giấy chậm rãi toàn lấy ra tới, cẩn thận đi đến một chút, 30 tờ giấy. Một cái dương 30 tờ giấy, này tuyệt đối không tiện nghi. Quay đầu lại, Đường Diệp nhàn nhạt nhìn về phía đứng ở bên người nàng cười giống cái ngốc tử nam nhân, muốn mang hắn, nhưng lại cảm thấy không bỏ được đành phải lời nói thâm tiếng nói: "Khương công tử, ngươi biết ta nói hỏa những cái đó điểm tâm là muốn làm cái gì dùng sao? Chia những cái đó mua điểm tâm người, lá cây hôm qua nói qua." Khương Tử Dạ cười tủm tỉm nói: "Vậy ngươi lại ngẫm lại, một người khách nhân tới chúng ta cửa hàng, mua 100 văn 200 văn điểm tâm, kết quả chúng ta cho nàng một quyển giá trị so nàng mua những cái đó điểm tâm đều đáng giá đều quý điểm tâm quyển sách, ngươi nói các nàng dám muốn sao?" Khương Tử dạng, giống như không dám, sợ lại đòi tiền. Đường Diệp nhìn hắn ánh mắt liếc mắt một cái, đã biết hắn trong lòng đáp án. Vậy ngươi lại ngẫm lại, chúng ta bán 200 văn điểm tâm, lợi nhuận là nhiều ít. Có phải hay không có khả năng chúng ta đưa kia một quyển quyển sách một chương giấy đều so với chúng ta bán lợi nhuận đều quý. Đường Diệp lại lời nói thâm thiện nói. Khương tử dạ, hình như là như vậy, này một chương giấy, một lượng bạc tử, nếu rửa theo là cây yêu cầu, là có thể cắt thành 10 trương. Nói vậy, một trương là 100 văn. Như vậy, từng bước từng bước quyển sách. Ít nhất cũng đến 10 tới trường, kia không phải đến một lượng bạc tử. Bán 200 văn điểm tâm, lợi nhuận tuyệt đối không có 100 văn, càng đừng nói một lượng bạc tử. Xong rồi, giống như Sát Thật quá mệt. Khương Tử Dạ lúc này cười không nổi, yên lặng nhìn Đường Diệp, nhược nhược hỏi một câu, "Lạc cây, giống như như vậy tính toán, Sát Thật là không có lời, kia làm sao bây giờ?" Đường Diệp đau đầu xoa xoa giữa mày, "Người trước nói cho ta, ngươi này một cái dưng giấy, bao nhiêu tiền?" Khương Tử Dạ yên lặng nhìn nàng một cái lặng lẽ sau này lui lui, dựa trụ tủ, mới nhẹ giọng nói, ba mươi lượng. Cái gì? Đường Diệp thanh âm cất cao, giống giận một tiếng, phòng trừng hàng xóm đều nghe được. Nàng trong lòng vốn dĩ suy đoán chính là mười lượng một cái dương, cũng liền đủ quý, không nghĩ tới là ba mươi lượng, kia như vậy, không phải một lượng bạc tử một chương giấy sao. Đây là giấy sao? Đây là bạc đi. Khu khu, lá cây, ngươi đừng nóng giận, ta lúc ấy, kỳ thật cũng không có tưởng nhiều như vậy. Ta chính là cảm thấy những cái đó bình thường giấy chất lượng cũng không tốt, quá giống nhau, căn bản là không xứng với lá cây làm những cái đó điểm tâm, cho nên, ta mới chọn tốt nhất giấy. Hơn nữa, lá cây, cái này giấy còn có cổ mùi hương, rất dễ nghe, người nghe nghe. Khương tử Dạ vừa thấy đường diệp sinh khí, chạy nhanh thật cẩn thận nói. Đường diệp vốn dĩ nóng tính nhắm thẳng dâng lên, kết quả, đã bị hắn này một câu buộc một tiếng cấp diệt. Hắn nói những cái đó bình thường giấy không xứng với chính mình làm điểm tâm há miệng thở dốc, đường diệp lại mắng không ra, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái bỏ qua một bên đầu. cái kia, lá cây, họa sư cũng ước hảo, buổi chiều liền tới. nếu là, ngươi ngại quá quý, nếu không ta lại đi đổi một chút. khương tử dạ thấy đường diệp không nói, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi. thấy đường diệp không hề răng, khương tử dạ đành phải dọn khởi cái dương đi ra ngoài. đứng lại, ngươi lại dọn về đi đổi, không được bị người mắng. tính, không ném như vậy người, ta tới nghĩ cách, nếu mua hảo giấy. Chúng ta đây liền không thể như vậy tạo. Giữa chưa hai chúng ta tài giấy, làm thành tấm cắt tính, ta sửa cái đưa biện pháp, mua nhiều người, chúng ta ở hộp đồ an phóng một trường, như vậy đưa thiếu, đối phương cũng mới có thể quý trọng, chúng ta cũng không đến mức quá mệt. Xem hắn thật muốn đi đổi, đường diệp bị hắn khí cười, chạy nhanh gọi lại người, kỳ thật, hắn tâm ý nàng minh bạch, cũng minh bạch hắn không thiếu tiền, vẫn luôn lại không ai quản hắn, an xài phung phi quán, xem ra, về sau. Chính mình đến từng điểm từng điểm giáo dục hắn như thế nào sinh hoạt. Khương tử dạ vừa nghe, chạy nhanh xoay người bông, ha ha cười, hảo, như vậy hảo, chúng ta là cây thật thông minh, trước mắt chính là một cái kim điểm tử. Đi, đừng cho ta giót mơ hồ thủy, ngươi về sau mua đồ vật hoặc là làm việc, nhiều cùng ta thương lượng, quá khoa trương, chúng ta nhất định phải nhiều suy nghĩ, khai cửa hàng làm buôn bán, chúng ta là vì kiếm tiền dưỡng ra, nếu là khai cửa hàng mỗi ngày đều là ở bồi tiền, chúng ta đây còn khai cửa hàng làm gì? Ông hiện tại này đó bạc sinh hoạt không hạnh phúc sao? Ngươi nói có phải hay không? Đường Diệp nhìn nàng, tay xóa eo, lời nói thâm tiếng nói. Là, ta đã biết, tức phụ. Khương tử dạ chạy nhanh theo tiếng. Đi thôi, cùng ta đi phòng bếp làm việc, trước tẩy cái tay. Đường Diệp xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Là, tức phụ. Khương tử dạ ở phía sau lên tiếng, nhìn đường Diệp bóng dáng khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, Con ngươi càng thêm nhu hòa lên, lá cây giáo dục chính mình thần thái, quá đáng yêu thảo tưởng hôn một cái, hắt hắt. trong phòng bếp, chờ Khương Tử Dạ rửa tay sau, Đường Diệp đem phóng bí đỏ khối bùn đưa cho hắn, cấp, dùng cái này cái muỗng, đem này đó đều cho ta áp thành bùn, nếu có cái loại này tiểu nhan khối, nhớ rõ lấy chiếc đũa kẹp đi ra ngoài. là, tức phụ. Khương Tử Dạ tiếp nhận, ngoan ngoãn đi một bên ngồi làm việc đi. Đường Diệp bắt đầu ngồi xuống trích hoa hồng, trích xong sau, đặt ở bỏ thêm nửa cái muỗng muối trong nước giặt sạch một chút vớt ra tới, đặt ở một cái đại khay đa lượng. Lúc này, Khương Tử Dạ cũng áp song bí đỏ bùn. Đường Diệp tiếp nhận, chuẩn bị quấy đường trắng, lại đối hắn nói, đi đem hạch đảo lấy 20 tới viên, góc hai, đem bên trong hạch đảo nhân lấy ra tới, đặt ở một cái trong chén. Được rồi, tức phụ. Khương Tử Dạ vui sướng lên tiếng, qua đi cầm 20 viên hạch đảo, song chỉ nhéo, răng, rác, hạch đào nứt ra rồi, hắn đem hạch đảo nhân đảo ra tới đặt ở trong chén, tiếp tục đi niết tiếp theo viên. Đường Diệp, quên mất, này nam nhân là cái quái lực nam. 161, hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào làm điểm tâm 1, canh 2. Đường Diệp mới vừa quấy xong bí đỏ bùn, Khương Tử Dạ cũng làm xong rồi, lại hỏi, tức phụ, ta còn làm cái gì? Đem mặt khác một đạo bếp lò thiêu thượng, phóng hai cái lò vòng, ngồi cái tiểu nồi, đem hoạch đào nhân xào một xào, đường xào quá hồ. Được rồi, tức phụ. Khương Tử Dạ lại vui sướng làm việc đi. Đường Diệp yên lặng quay đầu lại đi xem đậu xanh xa nấu như thế nào, đậu đỏ nghiền đã nấu hảo, ở một bên lượng dự phòng. Tiếp theo, đường diệp lại đi đem khương tử dạ mua trở về khoai lang tím giặt sạch năm cái, đặt ở một cái mâm, chuẩn bị thượng nổi trưng, xoay tay lại, đem phơi khô hoa hồng đặt ở một cái tiểu trong bùn, đào nửa chén đường trắng đi vào, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóc quái. Này cùng nàng trước kia cùng bạch thị làm hoa quế tương quá trình là không sai biệt lắm, nàng đây cũng là chuẩn bị làm hoa hồng tương. Chỉ là, trước kia hoa quế tương, không vội mà ăn, liền đặt ở cái bình dùng bùn phong bế, ăn khi mở ra có thể, hôm nay hoa hồng tương không thời gian kia đi làm nó chính mình lên men, Đường Diệp quyết định trực tiếp thượng nổi trưng. Dùng tay xoa đem hoa hồng cùng đường trắng đều quấy cân sướng sau, hoa hồng cánh cũng ít đi xuống hơn phân nửa, Đường Diệp lại đi đảo một đại muông tự mật ong, lúc này, dùng chiếc đũa vẫn luôn không ngừng quấy. Chờ Đường Diệp nhìn một chút, cảm thấy cân sướng, đem bình hoa hồng tương ngã vào một cái thâm một ít mầm, lại tìm một khối tiểu nhân lung bố đem mầm bao lên, làm lung bố có thể hút đi trưng khi nổi mặt trên rơi xuống thủy. Trong nồi hấp thủy lại khai Đường Diệp đem khoai lang tím cùng hoa hồng tương bỏ vào đi lồng hấp, cái hào nắp nồi, quay đầu lại, liền thấy Khương Tử Dạ lại làm xong, chính yên lặng nhìn chính mình, chờ chính mình phá tân sống. Gia hòa này, làm việc thật đúng là thực mau. Lấy chủ ý xử tới, đem ngươi vừa rồi xào tốt hoạch đảo nhân phá đi, muốn đảo thành bột phấn. Được rồi. Khương Tử Dạ lại ngoan ngoãn làm việc đi. Đường Diệp nhìn hắn cần mẫn thân ảnh, cười trộn một chút, tiếp tục túi đầu đi trích tẩy rau chân vịt, tẩy trái cây, chuẩn bị này đó phụ liệu. Chờ nàng chuẩn bị tốt rau chân vịt, lê cùng quả tử hạnh thịt cắt một chút thoái đinh sau, khương tử dạ lại làm xong rồi. A dạ, tới, lấy cái thất lại đây, đêm này đó rau chân vịt cắt thành toái, có thể thiết nhiều toái liền thiết nhiều toái. Hảo. Tiếp theo, đường diệp liền kiến thức một chút khương tử dạ đao công, hai thanh dao phay trên dưới tung bay, thời điểm không lớn, nửa buồn rau chân vịt buồn xuất hiện. Đường diệp há miệng thở dốc, có cái gì là hắn không biết sao. Xem hắn này đao công rất lợi hại nha. Cũng không biết hắn trước kia là dùng cái gì tới luyện đao công, lại là như vậy mau, lạc đao như vậy chuẩn. Đường Diệp đem lượng tốt nước sôi để nguội múc đi vào kia rau chân vịt bùn một gáo thủy sau, lấy cái muống vẫn luôn quấy. Cái này ta tới, quấy xong, sau đó như thế nào làm? Khương tử dạ tiếp nhận cái muỗng, nhìn kia nửa bùn màu xanh lục canh bùn tò mò hỏi. Lấy lung bố bọc, đem thủy toàn bộ đè ép ở một cái sạch sẽ trong bùn, ta muốn cùng mặt dùng. Hảo! Cùng mặt dùng màu xanh lục thủy. Khương Tử Dạ càng không rõ, bất quá cũng không hỏi, cẩn thận làm việc đi. Đường Diệp nhìn một vòng, hảo, phối liệu đều chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể bắt đầu nhồi bột. Cầm cái màu trắng buồn xứ lại đây, Đường Diệp đi múc năm cái muỗng sữa bò đến trong buồn, lại đoan qua du bình tới, đem nàng cố ý mua dầu hạt cải nã vào một đại muỗng, đào hai muỗng đường trắng, sau đó lấy nạng cố ý chính mình làm đánh trứng khí tới quấy thành bạch hồ trạng sau, lấy cẩn thận sọt, bắt đầu hướng bên trong xi si nàng vừa rồi quấy tốt bột mì. Si một chén sau, liền đi quấy một hồi lại đi si, mai cho đến trong buồn bột mì thành đặc trạng, thẳng đến nàng cảm thấy hồ rán đều đều sau, lại đi. Đem vừa rồi đã đánh tốt lòng đỏ trứng dịch múc tiến vào hai đại ngưỡng, tiếp tục quấy. Khương tử dạ lúc này đã đem trong tay sống làm xong, ở một bên nhìn, nhìn đến đường diệp vẫn luôn không ngừng quấy, hắn ra tiếng nói, La Cây, nếu không ngươi hướng bên trong thêm đổ vở, ta tới quấy, ta sức lực đại. Kia cũng đúng, ngươi cứ như vậy qua lại quấy là được, ta nói dừng là dừng. Hàn quái, Đường Diệp nhưng thật ra dùng ít sức một ít. Quái hảo hồ rán sau, Đường Diệp lại cầm cái tiểu buồn, đem lòng trắng trứng dịch cũng múc hai đại muỗng, bỏ thêm một muỗng đường trắng, làm khương tử dạ quái, quá một hồi, lại thêm một lần, lại quấy, vẫn luôn liền như vậy bỏ thêm ba lần, thẳng đến cuối cùng một lần quấy xong, lòng trắng trứng dịch cũng biến thành màu trắng đặc trạng sau, Đường Diệp làm khương tử dạ phân ba lần đem hồ rán cùng lòng trắng trứng hồ quấy ở cùng nhau. Hảo, a dạ, ngươi đi nướng bờ bờ của lò đi. Trên dưới liều thiêu, hỏa không cần quá vượng, hai ba khối than lửa liền hảo. Hảo. Khương tử dạ đi đem chiêu số than hỏa đảo qua đi hai khối sau, lại ở bếp lò thêm hai khối, không thể làm hỏa diệt, bếp lò lá cây vẫn luôn còn ở dùng. Đường diệp lấy tới một cái nướng bàn, đem đấy thượng lau một tầng du sau, dùng cái muông múc vừa rồi tống cổ tốt hồ rán, đảo đi vào nửa bàn, dùng mặt đao đem mặt ngoài mặt bình, chờ một hồi nướng lò hỏa lên sau bỏ vào đi nướng. Lúc này, Nồi to thượng trưng hoa hồng tương cũng không sai biệt lắm, đường diệp lấy ra, nhẹ nhàng bóc đi lung bố, nhìn một chút, kia cái muông hơi chút đảo một chút ra tới nêm nếm, sách, không tồi, ngọt ngào, còn có hoa hương hương. Bên cạnh một viên đầu đột nhiên rối lại đây, đường diệp bật cười, cũng cho hắn uy một ngụm, thế nào, ngọt không ngọt, hương không hương. Khương tử dạ cười khẽ, an ngon. Thử thử, khoai lang tím cũng chín, đường diệp đem khoai lang tím cũng đem ra đặt ở một bên lượng. a dạ, Nối hấp bếp lò lại thêm hai khối than, ta lại trưng một mâm. Nguyên bản, bánh kem cuốn bánh kem, đường diệp là nghị trưng, chính là vừa rồi nàng nghị thử xem nướng một mâm, nhìn xem có thể hay không hành. Khương tử dạ hướng lại đây bỏ thêm hai gáo thủy sau, đi thêm than, đường diệp còn lại là đi cầm cái phương bàn lại đây, ở đáy thượng sờ soạn một tầng dầu hạt cải sau, đem hổ rán cũng đảo đi vào nửa bàn, dùng mặt đao mặt cân xứng. Thủy khai, thượng nồi trưng sau, đường diệp liền kích động ở hai bên qua lại nhìn. Chờ, đây cũng là nàng lần đầu tiên làm như vậy, ngày ấy ở trong thôn làm, nàng cũng không có như vậy tốn công làm, lúc này đây làm như vậy, chỉ là vì vị càng mềm sốt một ít, dù sao cũng là muốn bán đồ vật. Dù sao, mỗi một loại cách làm, đều là một lần nếm thử. Thời điểm không lớn, mùi hương phiêu ra tới, đường diệp hít hít cái mũi, ân, không tồi nhà, hương vị thật hương. Đương, đương, đương, già trẻ đàn ông, đại cô nương tiểu đám tức phụ. Thuận nhị phố trung lộ khẩu song Diệp bánh phường ngày mai khai trương. Đương, đương, đương, già trẻ đàn ông, đại cô nương tiểu đám tức phụ. Đường Diệp đang xem nướng lò bánh kem, đột nhiên bên ngoài trên đường truyền đến như vậy ba tiếng gõ la thanh âm, tiếp theo là một cái lớn giọng thăng trước kêu thanh âm. Gì? Đường Diệp sững sốt. A dạ, a dạ, mau nghe, này bên ngoài kêu, không phải chúng ta vị trí cùng chúng ta cửa hàng sao. Đường Diệp tạch một chút đứng lên, kích động đi bắt hương tử dạ cánh tay nói. Trên mặt đều là ý cười. Khương tử dạ túi đầu nhìn nàng kia kinh hỉ biểu tình, cười khẽ, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ân, nghe được. gì, ngươi không hiếu kỳ này, gõ mô cầm canh vì cái gì như vậy kêu sao? Ta nhớ rõ hắn một nén nhang trước kêu buổi trưa càng nha. Đường Diệp có chút kích động, nhìn hắn bình tĩnh đạm cười mặt tò mò hỏi. 162, phu thê song song làm điểm tâm nhị, canh ba. Khương tử dạ cười nói, ta tìm hắn, như thế nào? Như vậy có phải hay không lập tức toàn thị trấn người đều biết chúng ta ngày mai muốn khai trương? Đúng vậy, như vậy đánh quảng cáo phương thức quá đặc biệt, ngươi lại như thế nào nghĩ đến? Nghe được là hắn tìm người, đường diệp càng thêm kinh hỉ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Trên đường đụng phải hắn, đột nhiên nhớ tới. Bất quá cũng không phải bạch cấp đều, ta cho hắn một hai, ngày mai lại kêu một ngày, lại cho hắn một hai, tổng cộng hai lượng bạc. Hành, cái này tiền tiêu giá trị. Đường diệp cười tủm tỉm vỗ vô bờ vai của hắn khen một câu. Khương Tử Dạ bật cười ra tiếng, nhà đầu này, đậu xanh xa cũng nấu hảo, Đường Diệp bưng lên nồi, đặt ở một bên lượng, đi cầm cái bùn đem đậu xanh bùn đảo ra tới, làm Khương Tử Dạ lấy cái muỗng đè nặng quấy một hồi, hoàn toàn thành bùn trạng, cũng đặt ở đậu đỏ bùn bên cạnh dự phòng. Nướng bánh kem đã đến giờ, Đường Diệp làm Khương Tử Dạ sân giấy lùa đem ra, đặt ở một bên nóc lò thượng. Đường Diệp qua đi nhẹ nhàng dùng muỗng nhỏ đẻ xuống, cũng không tệ lắm, có có dãn, nửa bàn nướng ra tới thành tràn đầy một mâm đãi lượng lạnh sau, đường diệp cầm mặt đao chậm rãi đem bốn phía cùng nướng bàn biên hoa khai, lại chậm rãi sấn đáy một chút sắn lên, lại đem mặt ngoài kia một tầng nướng làm ra dùng mặt đao chậm rãi cắt đi, như vậy mặt ngoài xem chính là vàng nóng ánh một tầng bánh kem. cầm một khối sạch sẽ lung bố cái ở mâm thượng, đường diệp phân phó khương tử dạ, a dạ, đem cái này đảo khâu ở trên tớt, động tác chậm một chút, hai bên đem lung bố nắm chặt, khương tử dạ làm theo, chờ hắn cấp khâu ở trên tớt, đường diệp nhìn một chút, đấy có địa phương có chút hồ. Nàng lấy răng cưa dao lại đây, nhẹ nhàng cắt đi mặt trên dán mâm lấy một tầng, lộ ra bên trong vàng óng ánh bánh kem tới. A dạ, trong nồi cũng có thể ra khỏi nồi, cũng đặt ở nóc lò thượng lượng một hồi, cũng lấy án đặc biệt bản đảo khấu ở mặt trên, cách làm cùng cái này giống nhau. Hảo. Khương Tử Dạ theo tiếng, đi làm. Đường Diệp lấy quá một bên hoa hồng tường, lấy cái muỗng đào mấy cái muỗng ở bánh kem mặt trên, lấy mặt dao một chút mặt bình, nhìn thiếu, lại đi đào hai cái muỗng bôi lên, mới chậm rãi cuốn lên tới. Sau đó dùng lung bố chậm rãi cuốn chặt, lấy dây thừng đem lung bố hai đầu chắc hẳn, nhẹ nhàng đặt ở một bên một bàn. Chờ nàng cuốn xong, Khương tử dạ đem lấy một mầm cũng bưng tới, đường diệp dùng mặt đao đem mặt ngoài cũng cắt đi một tầng đặt ở một bên, đắp lên lung bố, làm Khương tử dạ đảo khấu lại đây sau, cầm lấy hoa quế tương, cũng ở mặt ngoài lau thật dày một tầng, lúc này mới cuốn lên tới, bào chế đúng cách, dùng lung bố cuốn chặt, hai bên chắc hẳn, đặt ở một bàn. a dạ! Người trước đem này một mâm đoan đến lương trong phòng tủ thượng làm mát mẻ định hình. Được rồi. Khương tử dạ đưa ra đi, thực mau lại về rồi. Đường Diệp đem vừa rồi cắt xuống tới những cái đó không hồ mảnh vụn một tầng tầng phô ở trên thớt, phô một tầng, sờ một tầng hoa hồng tương cái hoa quế tương, phân hai bên mặt, cuối cùng, dùng mặt đao lại thành một tiểu khối một tiểu khối, đặt ở đại mâm, tổng cộng bảy hai bàn. Cái này muốn làm gì? Khương tử dạ tò mò hỏi. An A. Đường Diệp cười tủng tỉm nói xong đưa cho hắn một mầm, chính mình bưng một mầm đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy một khối, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. gì, còn có chúng ta ăn à? Khương Tử Dạ đột nhiên cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, cười ngây ngô một hồi, mới chạy nhanh bưng mầm qua đi rửa gần đường diệp ngồi xuống, cũng ăn lên. hoa, ăn ngon. a, ăn quá ngon. Khương Tử Dạ ăn một ngụm, tán thưởng một câu, làm đường diệp bật cười không thôi. đói bụng đi, chúng ta lại nướng một lò, trưng một nồi. Đem đậu đỏ cùng đậu xanh làm xong, lại nấu cơm ăn. Hảo nha! Khương tử dạ một bộ tức phụ định đoạt bộ dáng, vui vẻ ăn chính mình mầm bánh kem. Chờ đậu đỏ nghiền quân trứng cùng đậu xanh xa quân trứng cũng làm Hảo lấy ra đi lượng định hình sau. Đường Diệp nói, nếu không đi đi lương trong phòng lấy điểm thịt chặt thịt nhân đi, ta cùng mặt, hai chúng ta ăn sủi cảo. Vừa rồi nhìn đến hắn băm đồ ăn bộ dáng, đường Diệp liền nhớ tới ăn sủi cảo. Hành! Sủi cảo, hắn thích ăn! Chờ hai người bao khai ăn sủi cảo khi, canh giờ đã đến giờ mùi. Tuy rằng cơm điểm chậm, hai người như cũ ăn thực hạnh phúc rất thơm, trong nhà không có khác đồ ăn, đường diệp làm chính là thuần thịt sủi cảo. Sau khi ăn xong, hai người nghỉ tạm một hồi, tiếp tục làm bánh kem. Bọn họ trước làm chính là bánh kem hệ liệt 4 loại. Kim ngọc bánh, dùng chính là bí đỏ bùn cùng mặt, bên trong thêm trứng gà dịch, cố lên, thêm ơ, thêm mỡ vàng, hòa hào sau, phát một nén nhang thời gian. Sau đó ở hình vương mâm phô một tầng mặt, phô một tầng bí đỏ bùn, lại đến một tầng mặt, lại đến một tầng bí đỏ bùn, lại đến một tầng mặt. Như thế trương ra tới sau, chính là một tầng một tầng, đặc biệt đẹp, một cái phương bản ra tới bánh kem, có thể cắt thành chín khối hình vương bánh kem. Từ ngọc bánh, dùng chính là khoai lang tím cùng mặt, làm được bộ dáng, cùng kim ngọc bánh bộ dáng giống nhau, cũng là cắt thành chín khối hình vuông. Thủy ngọc bánh, dùng chính là rau chân vịt nước cùng mặt. Dùng chính là tiểu hình tròn khuôn đúc thả làm được là một đám giống cái nhà bạt dường như màu xanh lục hình tròn bánh kem. Mắc ngọc bánh, còn lại là dùng hắc bún gạo cùng đường diệp quấy quá thấp gần mặt hỗn hợp cùng mặt, dùng cũng là phương bản, trưng ra tới sau, cắt thành hình tam giác bánh kem. Này đó làm xong sau, đường diệp phân biệt bãi ở vòng tròn lớn bàn đặt ở một bên, dùng giỏ che khung cái hảo. Kế tiếp nàng lại làm nướng bánh, nàng trước dùng không có quấy hai chén bạch diện cùng mặt, bên trong bỏ thêm nửa cái muỗng muối, một cái muỗng đường trắng Một cái muông ru, một đại muỗng sữa bò, thêm thủy hòa hảo mặt sau, đặt ở một bên dùng cái nắp cái ủ bột. Lại đào hai chén quấy quá thấp gần mặt, múc hai cái muỗng ru, một cái muông phía trước quấy tốt trứng gà dịch cùng mặt, xoa thành dầu cục bột sau, cung cái hảo đặt ở một bên ủ bột. Ủ bột trung gian, nàng lại làm khương tử dạ ở khai thủy trong nồi nấu 10 viên trứng gà. a dạ, lại đi thượng xào quá hạch đào nhân trong nồi xào một chén hạt mè. Khương tử dạ đi làm theo. Thời điểm không lớn, trứng gà nấu hảo. Đường Diệp chậm rãi lột ra, đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng phân biệt đặt ở một cái trong chén, đem lòng đỏ trứng đập vụn thành bùn, bên trong gia nhập một cái muỗng muối, ngã vào một chút ru, quấy đều. Lòng trắng trứng còn lại là đẩy cho Khương Tử Dạ, làm hắn ăn. Khương Tử Dạ một bên cười trộm một bên ăn. Cán bột khi tương đối tốn công một ít, trước đem sự hy giàn hóa cục bột phân thành trẻ con nắm tay lớn nhỏ nắm một mì, tổng cộng phân 15 cái, cán khai, thành sủi cảo ra trạng. Dầu cục bột cũng phân thành 20 phần Nhất nhất bao đi vào sủi cảo bên ngoài ôm chặt khẩu chiều hạ phóng ở giao diện thượng lại phát một hồi. Sau đó chính là cán, đệ nhất biến cán trưởng thành điều cuốn lên tới, lại cán trưởng thành điều, lúc này đây cuốn lên tới sau chiếc khấu đệ dẹp lép cán thành hậu một ít viên bánh ra, 5 cái bên trong bao một chút hoa hồng tường, 5 cái bên trong bao một chút hoa quế tường, 5 cái bên trong bao lòng đỏ trứng nhân, cuối cùng 5 cái, bao chính là nhân mẹ đen. Nhân mẹ đen dùng chính là xào ra tới hạt mè, đường trắng. Mắt ong cùng một chút hoạch đảo toái hợp ở bên nhau quấy ra tới, là Đường Diệp một bên cán ra một bên giáo Khương Tử Dạ quấy. Quấy hảo sau, Đường Diệp nếm một chút, hương vị cũng không tệ lắm, cùng khác bất đồng chính là, hạt mè nướng bánh ở nướng bàn mở ra sau, mặt trên còn nhẹ nhàng xoát một tầng du, dài một tầng dùng thủy tẩy quá sinh hạt mè. 20 cái nướng bánh dọn xong sau, khương tử dạ bên kia lò nướng độ ấm cũng tiêu cháy, Khương Tử Dạ tiếp nhận Đường Diệp đưa lại đây nướng bàn bỏ vào đi. Khương Tử Dạ ngồi ở nướng lò trước một bên nuốt nước miếng. Một bên mắt trông mong chờ, Đường Diệp còn lại là tiếp tục đi cùng mặt làm nướng bánh kem. 163, gãy cánh thiên tài thiếu niên hứa mặc, canh một. Bọn họ sau khi ăn xong không lâu, hứa mặc tới. Đường Diệp nhìn thấy là một người tuổi trẻ công tử, kinh ngạc, nguyên bản, nàng cho rằng tốt đan thanh sư, sẽ là bay trỏm dâu láo nhân đâu. Khương tử dạ nhìn đến hắn tới, đối đường Diệp nói, la cây, hắn chính là hiệu sách họa sư hứa mặc, người đi trước mặt sau cho hắn nói một chút như thế nào hòa đi. Đường Diệp gật đầu, cầm cái mâm, trang một khối vừa mới trưng tốt kim ngọc bánh bưng cùng bọn họ đi trong nhà chính. Trên bàn là sạch sẽ, Khương Tử Dạ trước cầm một trương trà hương giấy tuyên thành, lại cầm dao dọc giấy lại đây cấp Đường Diệp, làm nàng tài, nhìn xem nàng phải làm thành cái dạng gì. Đường Diệp đem giấy chiết khấu vài cái, tổng cộng tài 10 trương tiểu giấy, lại cầm lấy kéo đem bốn cái rắc cắt thành vùng tròn hình rất sau, đặt ở hứa mặc trước mặt, nhẹ giọng nói, "Này bốn cái rắc nơi này vị trí" Họa bên ngoài thẻ bài thượng kia hai mảnh lá cây liền ở bên nhau hai mảnh lá cây, muốn màu xanh lục. Trung gian bên trên vị trí này, nơi này, viết cái này bánh kem tên, phía dưới này chính giữa, họa cái này bánh kem, liền mâm họa đi vào, nhan sắc tận lực điều với thực tế đồ ăn giống nhau, có thể chứ. Hứa mặt cung kính lên tiếng là, phu nhân, tại hạ trước họa một chương ngài xem xem, có phải hay không ngài muốn hiệu quả. Đường diệp gật đầu, có thể, trước thi mây trường, điều chỉnh thử hảo nhan sắc. Lãng phí mấy chương không quan hệ, rốt cuộc điểm tâm này, cuối cùng nhìn qua ăn ngon không, này màu sắc cùng cường độ ánh sáng đều có rất lớn quan hệ. Là, tại hạ minh bạch, hứa mặc nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, cung kính đáp. Khương Tử Dạ mang theo hứa mặc đi ra ngoài nhìn một chuyến môn đầu tấm biển thượng lá cây hình dạng, hứa mặc gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ. Hai người trở về trên đường, Khương Tử Dạ nhàn nhạt đối hắn nói, đã nhiều ngày ngươi mỗi ngày liền tới hòa đi, hôm nay trước mỗi cái điểm tâm hòa một cái chờ phu nhân xem qua sau cảm thấy không thành vấn đề về sau mỗi một loại đều phải nhiều họa một ít là thuộc hạ biết hứa mặc chạy nhanh lại theo tiếng vất vả ngươi ta biết ngươi đã từng họa thực hảo mới đi tìm ngươi người khác tới cũng không thấy đến có thể họa ra phu nhân yêu cầu tới hứa mặc cười khẽ một chút chủ tử còn nhớ rõ thuộc hạ sự tình ân về sau hảo hảo tồn tại Khương tử dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn là thuộc hạ biết còn muốn cảm tạ chủ tử lúc trước trợ giúp Hứa mặc nhẹ giọng nói, Khương tử dạ lắc lắc đầu, ngươi là một nhân tài, về sau, nếu không chuyển công việc bên trong đi, vẫn là muốn đem ngươi hỏa nhặt lên tới, lại lần nữa danh dương thiên hạ không khó. Hứa mặc lắc lắc đầu, thuộc hạ đã không cái loại này ý tưởng, hiện giờ nhật tử thuộc hạ liền quá thực thư thái, cũng rất vui sướng, này liền đủ rồi, về sau chủ tử có thể tùy thời sai phái thuộc hạ. Khương tử dạ nhìn hắn một cái, gật gật đầu, hảo, chờ hai người trở lại phong trong. Đường Diệp đã trở về phía trước tiếp tục làm điểm tâm đi. Khương tử dạ đem một dương giấy cho hắn đặt ở một bên, nhẹ giọng nói, chính ngươi tải giấy đi, cũng không bội, Trầm rãi hoạ. Cái này, phu nhân tính toán mua nhiều nhân ra mỗi cái hộp đồ ăn đưa một trường, mới vừa khai trường, phòng trừng mua nhiều người sẽ không nhiều. Kia thuộc hạ mỗi cái điểm tâm một trường đại đi, treo ở cửa hàng trên tường, những cái đó tiến vào người cũng có thể nhìn đến hàng mẫu. Khương tử dạ nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng có thể, người nghĩ đi hòa đi. Là. Gian xếp hảo hứa mặc, Thương Tử Dạ trở lại phía trước tiếp tục giúp Đường Diệp đi. Hứa Mặc, thiếu niên thiên tài, đã từng cũng là Thiên Chi Tiêu Tử tới. Từ nhỏ đan thanh kỹ rất lợi hại, một tay hoa sen họa rất có thần vận, bởi vậy mà nổi tiếng thiên hạ. Đáng tiếc, sau lại đọc sách khi, ở thư viện tao mấy cái nhà giàu nhị thế tổ ghen ghét, tìm người đối hắn hạ độc, bị nhà hắn người phát hiện, tìm tới môn, từ đây nhà hắn cùng những cái đó thế giới kết hạ thủ, không ra mấy năm, hắn cha mẹ bị người hạ độc hại chết thiên tài thiếu niên trời sợ, đương hắn biết kẻ thù là kia mấy. nha, đi liều mạng khi, thiếu chút nữa bị đánh chết. cuối cùng vừa lúc đụng phải khương tử dạ khi đó tuyệt sát lâu vừa mới thành lập, mang theo người bên ngoài rèn luyện, cứu hắn. giận hắn từ chối sát lâu, giáo hội hắn giết người tuyệt kỹ. ba năm sau, hắn tự mình trở về báo thù, từ đây cũng hận thế, không nghĩ lại đọc sách khảo công danh, liền báo danh khảo tuyệt sát. cuối cùng dựa vào khương tử dạ tự mình dạy ra hảo thân thủ, thi đấu tam cấp tuyệt sát bị phân ở Hoa Hạc thủ hạ. Đây là 3 năm trước đầy sự tình. Năm trước, Khương Tử Dạ chán ghét bên ngoài thế giới, trở về nơi này khi, Hoa Hạc đem hắn phái tới Đông Hà chấn thủ hộ Khương Tử Dạ. Lúc này đây, là chủ tử lần đầu tiên chính thức dùng chính mình, hứa mặc khẳng định là muốn dùng ra chính mình sở hữu tuyệt kỹ, tới cấp phu nhân hỏa điểm tâm. Đối với vẽ tranh, hắn là có một phần trời sinh linh tính. Thời điểm không lớn, Kim Ngọc bánh hỏa hảo, hắn cầm đi phía trước cấp đường diệp cùng Khương tử dạ xem. Hai người xem xong, vui vẻ, không tồi, thực chân thật nhìn màu sắc độ cũng thực hảo, làm người quang xem hình ảnh, liền có điểm tưởng chảy nước miếng. Đường Diệp lại làm Khương Tử dạ bưng một mâm tử ngọc bánh trở về làm hắn họa Kết quả, Đường Diệp như cũ rất là vừa lòng. Đường Diệp làm Khương Tử dạ đem buổi sáng đặt ở lương trong phòng bánh kem cuốn lấy về tới, nàng nhẹ nhàng mở ra một đầu, cắt tới bên cạnh không chỉnh tề biên liêu sau, tề tề chỉnh chỉnh cắt một cái cuốn, bốn cái khẩu vị, cắt bốn cái nói cho Khương Tử Dạ tên sau, làm hắn trở về nói cho Hứa Mặc. Khương Tử Dạ bưng điểm tâm một đám đi hậu viện, nói cho Hứa Mặc tên, Hứa Mặc sợ chính mình quên mất, liền từ bên kia lấy quá giấy tới làm Khương Tử Dạ một đám viết xuống tới. Nay một buổi chiều, Khương Tử Dạ liền ở nhà chính cùng cửa hàng hai bên chạy vội. Một hồi cấp Hứa Mặc bưng điểm tâm, một hồi cấp Đường Diệp cầm xem họa. Hứa Mặc nhìn nhà mình lão đại này vui sướng thân ảnh cười khẽ. Nay cùng năm đó kia giết người không chớp mắt lâu chủ, một chút đều không giống nhau. Khi đó hắn, như thế nào có thể nghĩ đến Khương Tử Dạ còn có như vậy dịu ngoan một mặt. Làm xong nướng bánh sau, làm Khương Tử Dạ bưng cấp hứa mặt hoa sau, Đường Diệp tiếp tục làm nướng bánh kem. Lúc này, nàng dùng chính là chính mình đính làm những cái đó 6 tức 8 tức bánh kem khuôn đúc, nướng ra tới bánh kem là viên. Lo khăn đại, Đường Diệp trực tiếp nướng một cái hai cái 6 tức, một cái 8 tức, 6 tức hai cái, một cái là chuẩn bị làm trái cây phương bánh, cái này nướng ra tới liền phải đặt ở lạnh chỗ, sáng mai tới mặt bơ Tiếp nước quả liền hảo, hôm nay chỉ làm một cái, nàng chuẩn bị thử xem chính mình làm ra tới này bơ làm được bánh kem hương vị. Mà tám tốc cái kia, nàng là phóng một tầng hồ dán, phóng một tầng đường đỏ nhân, lại phóng một tầng hồ dán, lại phóng đường đỏ nhân, trung gian tổng cộng gấp 3 tầng đường đỏ nhân. Đường đỏ nhân, cũng là dùng mật ọng, bột mì, ru, đường trắng cùng một chút hoạch đảo nhân phân quấy lên. Cái này, đường diệp chuẩn bị làm đường sốt ruột bánh. Khương tử dạ thành hỏa đầu quân, mặt sau này đó. Đường Diệp cũng cơ bản không cần hắn, hắn liền ngồi sổm nướng lò biên nhóm lửa. Nướng lò mặt trên bếp lò thượng, Đường Diệp thả cái nướng bàn, thuận tiện lạc năm cái đường bánh, chuẩn bị hai người buổi tối cơm chiều. Lạc ra đường bánh, thuận tiện lại phóng thượng tiểu nồi, ngao một nồi cháo đậu đỏ. 164, ngọt ngào hạnh phúc giống hoa nhi giống nhau, canh hai. Khương Tử Dạ một bên nhìn nướng lò bánh kem, vừa thỉnh thoảng xem Đường Diệp, như vậy một ngày ở trung xuân dưới, hắn mới biết được nhà hắn lá con là cỡ nào có thể làm. Hắn thở dài, nhà đầu này đời trước nhất định đã trải qua không ít chuyện, nhìn xem này, cái gì đều sẽ làm. Đối với đường diệp có thể có đời trước ký ức sự tình, khương tử dạ thực tự nhiên là có thể tiếp thu, hắn đi qua không ít địa phương, nhìn thấy kỳ văn dị sự nhiều, này đã xem như thấy nhiều không trách. Khác không nói, liền nói hắn học võ cái kia sân cốc, hắn sau lại đi như vậy nhiều địa phương, lại trước nay không có tìm gặp qua, hắn thậm chí hoài nghi kia địa phương không ở trên thế giới này. Thời điểm không lớn, lò khang bánh kem nướng hảo. Khương Tử Dạ cấp Đường Diệp lấy ra tới sau, Đường Diệp trước đem tám tức bánh kem biên giác tống cổ rớt, đem trên cùng một tầng cũng cắt bỏ sau, lại đem bánh kem lại thành từng khối hình tam giác, lấy một khối trang ở một cái tiểu mâm cấp hứa mặc họa, đem khác đều đặt ở một bên Khương Tử Dạ đã chuẩn bị tốt đại bản, lại đặt ở quầy thượng, dùng sọt che cái hảo. Đường sốt ruột bánh thì tốt rồi, này đó sọt che cũng là lao ra tử trong khoảng thời gian này cấp Đường Diệp biên ra tới, dùng chính là trong nhà cũ trúc hiến, vì chính là cấp Đường Diệp cửa hàng dùng. Cái điểm tâm, có thể phòng rồi bỏ môi. Ơi. Tiếp theo, Đường Diệp lại đi điều bánh tắt trứng dịch, đem chuẩn bị tốt 10 cái chén trà lấy lại đây, làm Khương tử dạ ở trong ly lấy bản trải suất, Dù, nàng ở phía sau đi theo hướng bên trong đảo bánh tắt trứng dịch, mỗi cái ly đảo 6 thành mãn. Hảo, này mấy cái, đều bãi ở nướng bàn, bỏ vào đi nướng đi. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Tức phụ, cái này cũng đúng. Khương tử dạ kinh ngạc không thôi. Ân, không thành vấn đề, nướng đi nhớ rõ phía dưới hỏa hơi chút vượng một chút hảo khương tử dạ theo tiếng hắn đi nướng đường diệp lại đi cùng mặt chuẩn bị làm hạnh phúc bánh ngọt cái này bánh nàng chính là trực tiếp dùng nước đường đỏ cùng thấp gần bột mì thêm mỡ vàng thêm trứng gà thêm đường đỏ cùng mật ong hòa hảo sau làm mặt phát một nén nhang thời gian cùng ra tới cục bột cũng là màu đỏ đen nay trung gian chén trà bánh tatt trứng nướng hảo khương tử dạ lấy ra tới đường diệp lấy cái muỗng đào một chút đến một chút Cảm giác vị cũng không tệ lắm. Nay dư lại, ngươi cùng hứa mặc phân ăn đi, lại lấy một ly cho hắn hỏa, nhớ rõ, hoặc khi, góc độ là từ ly khẩu nghiêng xem đi vào. Đường diệp dàn dò. "Hảo." Khương Tử Dạ vui vẻ bưng hai ly đi rồi. Phát tốt đường đỏ cục bột đường diệp dùng tám tức bánh kem khuôn đúc nướng ra tới, cắt thành một đám vương bức bánh kem, chờ nàng thiết hảo bốn cái phương bánh khi, phát hiện cắt xuống biên biên rắc rắc chính từng khối biến mất, ngẩng đầu vừa thấy, Khương Tử Dạ không biết khi nào đã đã trở lại chính mùi ngon ăn, này đó đừng ăn, một hồi cho ngươi ăn cái ăn ngon. Khương Tử Dạ vừa nghe, chạy nhanh lau miệng, ngoan ngoãn trở. Tiếp theo, Đường Diệp đào một chút bơ bôi trên bốn khối phương bánh mặt trên, mặt khác lấy lại trong chén đào một cái muỗng mơ, làm Khương Tử Dạ đem bên kia hoa hồng hái được mấy đóa, đi rửa rửa, trực tiếp cho chính mình chen vào bơ trong chén hoa nước. Sau đó Đường Diệp lại bỏ thêm điểm đường trắng, ra sức quấy một hồi, cuối cùng đào đi vào chính mình dùng vải bố trắng phủ một cái đảo tam giác túi, cái này túi chính là giản dị bản phiếu hoa túi, mỏ nhọn chỗ bên trong, tắt một cái chuyên môn, làm thợ rèn phô làm phiếu hoa miệng, chuẩn bị tê hoa. Khương Tử Dạ xem nàng làm như vậy, càng tò mò, rướt khoát lại đây, đứng ở đường Diệp bên người cẩn thận nhìn. Lá Cây, cái này là muốn làm cái gì? Phiếu hoa. Đáp xong hắn, Đường Diệp qua đi phương bánh thượng thủ cổ tay mấy cái quay cuồng, một đóa màu hồng phấn đóa hoa xuất hiện ở phương bánh mặt trên. Một cái phương bánh thượng, nàng chỉ tê mấy đóa hoa, những cái đó bơ vừa lúc chỉ tê bốn đóa hoa. A. Khương Tử Dạ thấp thấp thở nhẹ một tiếng, cái này quá lợi hại, thế nhưng thật sự giống một đóa hoa. La cây, cái này gọi là gì bánh kem? Khương Tử Dạ tò mò hỏi. Hạnh phúc bánh ngọt. Hạnh phúc dùng như thế nào đóa hoa tỏ vẻ. Khương Tử Dạ ngày này làm bạn nàng, cũng học được không ít đồ vật, muốn biết này hoa cùng hạnh phúc có cái gì liên hệ. Đường Diệp nhìn hắn một cái, cười khẽ, hạnh phúc giống hoa nhi giống nhau mỹ, mà này hoa hồng càng là tượng trưng cho ngọt ngào tình yêu. Ngươi cảm thấy, tiêu hạnh phúc bánh ngọt dễ nghe không? Dễ nghe, dễ nghe. Khương tử dạ vỗ tay cười to, rượu, thật là khéo, đồng thời, hắn trong lòng ngọt tư tư. Khương tử dạ lại bưng một cái hạnh phúc bánh ngọt trở về làm hứa mặc họa. Lúc này, hứa mặc đã họa hảo hảo mấy cái, nhìn này đó điểm tâm, hắn cũng không cấm chảy nước miếng, thừa dịp Khương tử dạ không ở, trộn nuốt vài lần nước miếng, phu nhân quá lợi hại, này đó điểm tâm, nhìn liền rất than ngon không nghĩ tới vừa rồi lao đại đoan trở về cái cái ly điểm tâm, còn cho chính mình ăn. Chén trà bánh tặt trứng Khương tử dạ cũng không có ăn, hắn phải đợi ăn lá cây nói cái kia ăn ngon. Khương tử dạ đem hắn họa tốt mấy cái đặt ở một bên nhìn, vừa lòng gật đầu, không tồi, ngươi này họa công một chút không kéo xuống. Hứa mặt sắp sắp cười cười, chưa nói cái gì, nếu có thể, hắn tình nguyện ở giờ không cần ngày đó mới thanh danh, cũng chỉ nhớ nhà người đều bình bình an an hiện giờ còn sống. Ngày mai khai trương. Buổi tối ta gọi tới Hoa Hạc, chúng ta cùng nhau uống rượu. Khương Tử Dạ nhìn hắn họa nhẹ giọng nói, hứa mặc gật đầu. Hành, bọn họ vốn dĩ liền đều là chút tuổi tác không sai biệt lắm người, vứt bỏ thân phận sau, cũng đều là có thể nói ở bên nhau các bằng hữu. Khương Tử Dạ trở lại phía trước, Đường Diệp đang ở làm trái cây phương bánh. Sáu tức bánh kem, Đường Diệp cắt bốn cái tiểu phương bánh, đem bánh kem toàn bộ dùng bơ lau ra tới, đem trái cây khối dùng quấy điểm đường trắng bơ quấy một chút sau. Một cái phương bánh mặt trên đảo một đại ngũng, dùng mặt đao chậm rãi quắc hai, mặt bình. Bên cạnh lại dùng phiếu hoa túi phiếu ra hoa văn tới. Hoa khương tử dạ xoa xoa tay, thấp thấp tán thưởng một tiếng. Lúc này, hắn vô cùng may mắn, chính mình thật là quá có dự kiến trước, biết bình thường giấy không xứng với nhà mình lá cây làm được điểm tâm, quả nhân a liền như vậy đẹp điểm tâm, dùng khác giấy có thể vẽ được loại này hiệu quả sao? Có thể có nảy mỹ diệu hương vị sao? Hảo, bốn khối trái cây điểm tâm. Ngươi đoàn sau khi đi qua mặt hai khối, làm hứa công tử họa song song, hai người các ngươi một người một khối, nhớ rõ ăn luôn, cái này là phóng không đến ngày mai, sẽ biến hình, hương vị cũng sẽ biến. Này hai khối ngươi một hồi trở về, giúp ta cấp hoa hoa cùng khâu bá đưa đi, ta lại cấp điển thẩm mang một khối đường sốt ruột bánh. Ân ân, ngươi trang ở hộp đồ ăn, ta đi tới đưa qua đi. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Hảo! Đường Diệp cười nói xong. Tiếp tục đi chuẩn bị làm bánh quy cùng một ngụm tô những cái đó tùy tâm hệ liệt. Khương tử dạ chờ hứa mặc họa xong cái này sau, lấy về đi cấp đường Diệp xem, chờ đường Diệp xác định xong không thành vấn đề sau, mới bưng lên tới tiếp đón hứa mặc cùng nhau ăn lên. Hứa mặc cảm thấy chính mình hôm nay thực hạnh phúc, nhà mình phu nhân làm điểm tâm này, là thật sự ăn quá ngon. Họa xong sau, hắn cũng không cấm yêu đầu ngọn, ăn xong còn muốn ăn cái loại này. Lúc sau, hứa mặc tiếp tục họa khác, đường Diệp làm tùy tâm hệ liệt. Khương tử dạ dẫn theo một rổ điểm tâm, đi cấp khâu bá cùng hoa hoa đưa điểm tâm đi. 165, Khương tử dạ tự mình đẩy mạnh tiêu thụ điểm tâm, canh ba. Khương tử dạ trong tay dẫn theo hộp đồ ăn hướng khâu bá bên kia lúc đi, trên đường không ngừng nghe được mọi người nghỉ luận thanh. Xong Diệp bánh phưởng. Bán gì đó? Điểm tâm. Vẫn là hạt kê vàng bánh. Ai, không biết, ngày mai đi xem bái, ta vừa rồi nhìn đến nơi đó cũng không mở cửa, hẳn là ngày mai mới có thể khai ta xem là bán điểm tâm, trước kia kia tiểu tẩu tử ra điểm tâm ta mua quá, hai tử xảo muốn ăn, kết quả mua trở về, ăn một lát liền đều không ăn, kia làm liền ta chính mình làm ăn ngon đều không có, còn bán như vậy quý. Chính là, ta cũng nhìn, trước kia tiểu tẩu tử ra điểm tâm, đó là thật sự không thế nào ăn ngon, cũng liền có chút gia đình giàu có mỗi ngày trong nhà dự bị điểm, tới khách nhân, lấy ra tới chiêu đãi khách nhân, thật muốn là ăn, ai ăn hạ. Đúng vậy, điểm tâm, đơn giản chính là như vậy vài loại. Còn như vậy quý, ai ăn nổi a Khương tử dạ vừa đi, một bên nghe, nghe được người khác nói lá cây làm điểm tâm không thể ăn, khó coi, hắn liền không vui. Đi ra hai bước, khương tử dạ lại phản trở về, đi tới đám kia đứng nói chuyện phiếm phụ nhân trước mặt. Vài người phụ nhân nhìn đến này đi qua đi quẻ chân công tử như thế nào lại đi trở về tới, kinh ngạc không thôi, đều tò mò nhìn hắn. Khương tử dạ đi đến vài người trước mặt, tách một chút vạch trần hộp đồ ăn cái nắp, các ngươi cảm thấy như vậy điểm tâm khó coi không thể ăn sao hắn chính là mấy khẩu liền đem chính mình kia một khối đều ăn, hứa mặc đều nói ăn quá ngon. gì? đây là cái gì? mấy cái phụ nhân nghe được hắn như vậy vừa nói, tò mò thò qua tới xem. điểm tâm, song diệp bánh phượng, vừa mới làm được. đây là điểm tâm. phụ nhân nhóm tựa hồ không tin. đúng vậy, này hai cái giống nhau, tiêu trái cây phượng bánh, kia một khối tiêu đường sốt ruột bánh, đặc biệt ta ngon, ta mới vừa ăn xong, thật sự ăn ngon. khương tử dạ khẩu khí có chút nạnh. Trên mặt cũng không có gì biểu tình nói: "Thật sự ăn ngon." Một cái phụ nhân hỏi Khương Tử Dạ: "Đúng vậy, nay chỉ là hai loại, còn có 18 loại, ngày mai sẽ cùng nhau bán 20 loại, các ngươi có thể đi nhìn xem, mua nhiều còn có đưa đồ vận." "A, thật sự a, chúng ta đây nếu không đi xem." Mấy cái phụ nhân thương lượng: "Kia nếu không chúng ta ngày mai đi xem đi, dù sao nhiều nhất cũng liền hoa cái mấy chục văn tiền, không thể ăn không hơn được nữa, về sau không đi là được." "Đúng vậy." Nghe nói còn muốn đưa đồ vật, nhưng thật ra không biết sẽ đưa cái gì. Đi sẽ biết. Nếu không, chúng ta hỏi một chút vị công tử này. Vài người nói xong một quay đầu mới phát hiện vị kia công tử đã sớm đi xa. Gì, vị công tử này chân quẹ còn có thể đi nhanh như vậy. Một cái phụ nhân tò mò nói. Ta cảm thấy vị công tử này cũng không phải thực quẹ à, không ảnh hưởng đi đường tốc độ. Người đuổi theo, khẳng định đuổi không kịp nhân ra. Đi, người đuổi theo đi, ta đuổi theo tuổi trẻ công tử còn không được đem ta tướng công tức chết ha ha ha kia nhưng thật ra nhà ngươi đó là cái bình dấm chua tới phụ nhân nhóm tức khắc nói chuyện phiếm để tài tức khắc liền oai bắt đầu nói lên nam nhân nhà mình cười đùa lên khương tử dạ đi xa sau khoe miệng lại là nhất lên hắn dám khẳng định này đó phụ nhân đang xem xong lá cây làm điểm tâm sau nhất định sẽ đi cửa hàng nhìn xem lại ăn qua một lần sau nhất định sẽ thích ăn ngon như vậy điểm tâm hẳn là không cái không yêu ăn người chờ hắn tới rồi khâu bá phòng khám bệnh Bên kia vừa lúc không đợi, hắn đem cấp khâu bá cùng Hoa Hoa điểm tâm đem ra, lá cây cho các người hai, dám làm ra tới, cái này là cho Điền Thẩm, Hoa Hoa cấp đưa đi đi. Hoa Hoa thấy tỷ phu cho chính mình đưa bánh kem tới, vui vẻ không thôi, vui dạo dục nói cái cảm tạ tỷ phu sau, liền cấp Điền Thẩm đưa nàng kia một phần đi, thời điểm không lớn đã trở lại, đem tiểu mâm cấp Khương Tử Dạ cầm trở về, đồng thời còn cầm hai đôi đũa. Khương Tử Dạ liền ngồi ở một bên chờ hai người bọn họ ăn xong. Khâu Bá một bên ăn. Một bên tò mò hỏi, này màu trắng chính là cái gì? Hào ngọt. Bơ. Khương tử dạ đáp. Nga, bất quá cùng này bánh kem cùng nhau ăn còn khá tốt ăn. Khâu ba khen một câu, miệng hạ không ngừng ăn, còn không ngừng khí gật đầu, ăn ngon, ăn ngon. Hoa hoa ăn một lát hỏi Khương tử dạ, tỷ phu, các ngươi ngày mai khai trương A, kia gõ mau cẩm canh một canh dở ra tới kêu một lần, thật là người tốt, còn giúp các ngươi kêu. Khương tử dạ cười cười, cho bạc. Nào có người nguyện ý cho người ta làm không công Chứ bỏ người trong nhà ngoại Hoa hoa kinh ngạc một chút Gật gật đầu Kỳ thật Nàng đối với Khương Tử Dạ là nghèo là phú Cũng không quá rõ ràng Ứng thân ngày ấy Khương Tử Dạ ra tay hào phóng Hoa hoa cũng không ở nhà Cũng không biết ngay lúc đó tình cảnh Đường diệp cùng nàng gặp mặt khi Cũng sẽ không đem những cái đó sự tình tinh tế cho nàng nói Đúng rồi Thì phu Cái này điểm tâm gọi là gì Hoa trồng trong nhà kính tò mò hỏi Trái cây phương bánh Ân ơn, ơn, cái này ăn ngon, tỷ phu, các ngươi ngày mai khai trường, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hoa hoa đột nhiên hỏi. Khương tử dạ nghĩ nghĩ, gật đầu, tân ngươi có thể lại đây giúp đỡ ngươi tỷ bán điểm tâm, lấy tiền, liền ngày mai một ngày liền hảo, ngày sau liền không cần. Hảo, sư phó, ta đây ngày mai liền đi tỷ tỷ bên kia giúp một ngày. Hoa trồng trong nhà kính đối khâu Bá nói. Khâu Bá gật đầu, đi thôi, đi thôi, đêm tiểu tử, yêu cầu ta lão nhân hỗ trợ sao? Hắc hắc. Khương tử dạ nhìn hắn một cái, không cần. Trong lòng, hắn hừ lạnh một tiếng, lao nhân này đi, còn không phải là vì ăn nhiều một chút tâm đi. Khâu ba trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hư một tiếng, tiếp tục ăn chính mình điểm tâm, mới phát hiện bản điểm tâm liền dư lại một tiểu khối. Ngươi liền không thể nhiều lấy mấy khối sao. Khâu Bá lại trừng mắt nhìn khương tử dạ liếc mắt một cái. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đây cũng là lá cây không ăn, cho ngươi đều lại đây. Bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể ăn đến. Khâu bà yên lặng không hề răng, đem mâm đưa tới, Khương tử dạ tiếp nhận, đặt ở hộp đồ ăn. Hoa trồng trong nhà kính ăn xong, cũng đem mâm đưa cho Khương tử dạ. Khương tử dạ cáo từ rời đi. Chờ hắn trở về, đường diệp đã đem 20 loại điểm tâm đều làm xong một lần. Đem hàng mẫu đều bãi ở quầy thượng, nhất nhất nhìn. Nhìn thấy Khương tử dạ trở về, đường diệp cười nói, a dạ, ngươi đi lấy một trường bình thường dây tới, chúng ta định ra một chút giá. Ngày mai bán thời điểm cũng biết giá. Hảo. Khương tử dạ trở về, cầm một chương tám khai giấy ra tới, ngồi ở bên cạnh bàn nói, ngươi niệm, ta viết. Ân, cuốn bánh hệ liệt, bán 20 văn một cái. Bao gồm hoa hồng cuốn bánh, hoa quế tương cuốn bánh, đậu đỏ nghiền cuốn bánh cùng đậu xanh xa cuốn bánh. Nàng niệm xong, Khương tử dạ cũng viết xong. Lá cây, mới 20 văn, có phải hay không tiện nghi điểm? Khương tử dạ không biết tiền số đâu, hỏi. 20 văn một khối cuốn bánh. Tiện nghi sao? Đường Diệp kinh ngạc, cảm thấy chính mình định đã rất cao. Tiện nghi, bán 50 văn đi, giống ăn ngon như vậy điểm tâm, kẻ có tiền thích hắn nói, 50 văn cũng không chê quý. Nếu là ngại quý người, mặc dù ngươi 20 văn cũng ngại quý. Ở Kinh Thành nếu là xuất hiện ăn ngon như vậy điểm tâm, đều là lấy 100 văn khởi bước, thậm chí 500 văn một hai. Chờ ta về sau mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, ngươi sẽ biết. Đường Diệp nghe xong, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, nhưng nơi này... Dù sao cũng là chấn nhỏ, vậy ba mươi văn một khối cuốn bánh đi, ngày mai ta lại hơi chút thiết hậu một chút. Nơi này dù sao cũng là chấn nhỏ, qua quý, chúng ta sẽ bị người mắng. Khương tử dạ gật đầu, ba mươi văn cũng đúng. 166, thấu trăng tễ một đêm, canh một. Cuối cùng hai người định ra giá cả, bánh kem hệ liệt, đều là ba mươi văn một cái, lớn nhỏ đường diệp tính toán đều làm thành giống nhau, nương bánh hệ liệt, là ba mươi văn một cân, một cân đại khái có năm cái. Một ngụm tô cũng là 30 văn một cân, một cân đại khái có mười mấy, cầm tinh bánh quy cũng là 30 văn một cân, một cân đại khái có hai ba 30 cái. Giá cả định ra tới sau, Đường Diệp tính một chút, như vậy kiếm đích xác thật không nhiều lắm, nhưng là nếu một tháng doanh số lớn hơn một chút nói, còn có thể kiếm ít tiền. A dạ, chúng ta hơn nữa trà sữa đi, ta buổi tối ngao trà sữa ra tới ngươi nếm thử." Hành nói, "Chúng ta mang lên trà sữa, 10 văn tiền một ly, không tính cái ly, mang ly 20 văn." Nhìn xem có hay không người nguyện ý uống. Hảo a, Khương tử dạ ha hả cười, tức phụ nói cái gì đều được. Lúc này, thiên tướng muốn đen, hứa mặc bên kia không vẽ, sắc trời quá mở, họa ra tới đồ vật nhan sắc cũng không đúng. Hứa mặc cáo từ sau khi rời đi, đường diệp cùng khương tử dạ cũng bắt đầu ăn cơm chiều, cháo đậu đỏ trang bị đường bánh, hai người ăn say mê. A dạ, người nói vạn nhất ngày mai tới mua người nhiều, làm sao bây giờ? Đường diệp kỳ thật cũng lo lắng. Không có việc gì. Sẽ không không ai mua, ta đi cấp hoa hoa đưa bánh kem khi, đụng phải một đám thím đang nói chuyện thiên, đang ở nói chúng ta điểm tâm cửa hàng. Ta liền cho các nàng nhìn một chút hộp đồ ăn bánh kem, các nàng nói lại đẹp, lại ăn ngon, các nàng ngày mai nhất định sẽ đến mua. À, ngươi tự mình qua đi cùng nhân ra một đám thím nhóm nói. Đường Diệp bị hắn hoảng sợ, ra hỏa này, không đem thím nhóm dọa hư. Đúng vậy, nói xong ta liền đi rồi. Khương tử dạ gật đầu. Đường Diệp tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh không cấm nở nụ cười. Nhân ra thím không đương hắn là ngốc tử đi. Đừng cười, thật sự à, những cái đó thím nhóm nói thoạt nhìn nhưng thật ra ăn rất ngon bộ dáng, chính là sợ quá quý mua không nổi. Khương tử dạ một bên ăn bánh một bên nói. Đường Diệp có chút cảm động, cảm ơn ngươi, ta đều ở tuyên truyền phương diện không hạ quá công phu. Ngươi không cần thao cái này tâm, ngươi chỉ lo làm tốt ngươi điểm tâm liền hảo, bên ngoài sự tình có ta đâu. Khương tử dạ nhu hòa nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, tiếp tục ăn cơm. Đường Diệp tiên lặng nhìn hắn một hồi, gật gật đầu, nhẹ giọng nói câu cảm ơn, không biết như thế nào, bị hắn mấy câu nói đó nói, trong lòng trướng trướng, cũng ấm áp, đây là có người có thể dựa vào cảm giác sao? "Hảo." Đường Diệp nhẹ nhàng lên tiếng, túi đầu ăn cơm. "Đúng rồi, a dạ, chúng ta đêm nay khả năng không thể quay về bên kia, buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm còn phải sớm một chút lên làm một ít điểm tâm." Tuy rằng nướng bánh một ngụm tô những cái đó làm nhiều, Nhưng là cuốn bánh những cái đó vẫn là tận lực phải làm thiên làm được hương vị hảo. Về sau, chúng ta cũng đều là có chút đồ vật bán không nhiều lắm phải hiện làm, có đồ vật có thể buổi tối làm. Hảo. Khương tử dạ không ý kiến, ứng xong tiếp tục ăn cái gì, đột nhiên, hắn động tác một đốn, ở bên này ngủ. Phòng trong giống như liền một chiếc giường, một giường chăn đệm, còn không có dư thừa trường kỷ hoặc là có thể ngủ ghế. Hắc hắc. Nghĩ đến buổi tối có thể cùng lá cây ngủ một cái giường, Khương tử dạ ẩn ẩn hưng phấn lên. Tức khắc, cả người tràn ngập lực lượng. Nhanh chóng cơm nước xong, Khương Tử Dạ hỏi Đường Diệp, La Cây, ta ăn no, hiện tại ta làm cái gì? Không đổi, người cơm nước xong, trước nghỉ ngơi một hồi, ta ăn xong chúng ta cùng nhau làm. Đường Diệp túi đầu đi ăn cháo. Khương Tử Dạ cười cười, ư một tiếng, ngồi ở một bên chờ Đường Diệp ăn xong. Buổi tối, Đường Diệp trước dùng tiểu nồi ngao một nồi trà xanh trà sữa, bỏ thêm điểm muối cấp Khương Tử Dạ uống. Khương Tử Dạ uống xong sau, nay có điểm vị mặn Đường Diệp gật đầu, ân, đây là hàm trà sữa, còn có ngọt khẩu vị, có thể thêm đường trắng, cũng có thể thêm nấu chín đậu đỏ. Hơn nữa, đây là trà xanh, còn có thể ngao chế hồng trà khẩu vị, chúng ta chậm giải thí, tổng có thể tìm được tốt nhất uống cái kia khẩu vị. Đậu đỏ hiện tại ở bếp lò thượng nấu, chứ không thể nếm đậu đỏ vị, đường Diệp đi cho hắn múc một ly, bỏ thêm chút đường, làm hắn lại nếm. Nếm xong sau, Khương Tử Dạ cười tủm tìm nói, ta còn là thích này vị ngọt. Ta tính toán ngao chế hai cái khẩu vị, kỳ thật đường cùng muối ở ngao chế trong quá trình bỏ vào đi ngao một ngao, khẩu vị càng tốt. Ngọt khẩu vị, có thể thêm đậu đỏ, có thể không thêm. A dạ, ngày mai sáng sớm, người đi tìm cái đồ xứ cửa hàng, giúp ta mua chén trà, Muốn loại này cao một ít, màu trắng liền hảo, mua cái hai ba mươi cái, chúng ta khai trương ngày này, trước cho người ta miễn phí uống một chén. Đãi ngày sau bắt đầu lại bán, đồng thời đem giá cả nói cho bọn họ bọn họ cũng có thể chính mình mang theo bình tới mua, một lần mua 5 ly chúng ta có thể đưa 1 ly. Hảo, nhớ kỹ. Khương tử dạ lại đi lấy ra kia trương giá cả giấy tới nhớ đi lên. Chờ hai người bận rộn xong, canh giờ đã không còn sớm, đường diệp cũng đã đem ngày mai phải dùng bơ cùng đậu đỏ nghiền đậu xanh xa đều chuẩn bị tốt, đặt ở trong buồn cái hảo, đặt ở tây phòng lương trong phòng, nơi đó biên mát mẻ một ít. Đường diệp thở dài, chúng ta nếu là lại có càng lạnh một ít địa phương, Có thể một lần nhiều chuẩn bị nhiều một ít bơ cùng mỡ vàng, cũng không cần mỗi ngày đi ngao chế bơ cùng mỡ vàng. Khương tử dạ nghĩ nghĩ, chúng ta có thể dưới mặt đất đào đất hầm, mùa đông khi còn có thể đào một ít khối băng bỏ vào đi, ở bên trong phong cái cái giá hoặc là tủ, có thể ở bên trong phóng sợ nhiệt độ vợ. Mặc dù là không đến mùa đông, cũng có thể phóng, cùng chúng ta đồ ăn hầm giống nhau, đông ấm hạ lạnh muốn hay không ta cho người đào một cái. Đúng vậy, cái này có thể, chờ có rảnh khi đi, đã nhiều ngày vội Quá mấy ngày không vội lại đảo. Hảo. Khương Tử Dạ lên tiếng, hắn quyết nghị chính mình đi theo lá cây, đầu óc cũng càng ngày càng cơ linh, biện pháp cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia hắn đều là người khác tới nghĩ cách, hắn làm quyết định làm vẫn là không làm. Nguyên lai, chính mình nghĩ ra cái biện pháp, bị người khác tiếp thu, là làm người như vậy vui vẻ. Trở lại nhà chính, Đường Diệp nhìn kia một chiếc giường, mới nhớ tới vấn đề này, bận rộn một ngày, tổng không thể làm Á Dạ ngủ trên mặt đất đi. Trong lòng rối rắm một hồi, Đường Diệp thở dài một tiếng, tính, nếu là phu thê, luôn là có cùng nhau ngủ thời điểm. huống chi, nàng tin tưởng Khương Tử Dạ là cái chính nhân quân tử, cũng sẽ không thừa dịp cơ hội này liền đem chính mình thế nào. Khương Tử Dạ yên lặng nhìn cúi đầu trầm tư Đường Diệp, không dám ra tiếng, khẩn trương chờ nàng làm quyết định, trong nội tâm, hắn đều làm tốt muốn đi trong xe ngựa ngủ chuẩn bị. Ngủ đi, bận rộn một ngày, mệt mỏi. Đường Diệp ra vẻ nhẹ nhàng nói một tiếng quay đầu lại hướng về phía Khương tử dạ cười cười, đêm nay liền thấu trăng tễ một đêm đi, ngày mai buổi tối nếu điểm tâm bán không xong, chúng ta liền về nhà, cấp ông bà bọn họ lấy điểm. Hảo! Khương tử dạ lên tiếng. Đường Diệp nhanh chóng bỏ đi chính mình áo ngoài, bỏ đến trên giường nằm xuống, tay một vớt không vớt đến chính mình ô gối, mới nhớ tới, hôm nay không phải ở trong nhà ngủ. Khương tử dạ thấy được nàng động tác, chớp chớp mắt, cũng bỏ đi áo ngoài, dựa gần đường Diệp nhẹ nhàng nằm xuống Nhìn Đường Diệp kia không biết nên đi bắt lấy điểm thứ gì ôm tay, đau lòng một chút, chậm rãi đem cánh tay duỗi qua đi, có phải hay không muốn ôm đồ vẩn. Nếu không ôm ta cánh tay ngủ. 167. Khương Tú tài ra cầu hôn, canh hai. Đường Diệp xấu hổ cười, bên hai hơi nhiệt nhìn nằm tại bên người hắn, chạy nhanh xua tay, không cần, không cần. Dứt lời, nàng chuyển qua đi mặt hướng bên trong tường ngủ. Chính là, nàng tuy rằng cả người cảm thấy rất mệt, trong đầu lại như cũ thanh tỉnh, ngủ không được. Khương Tử Dạ vẫn luôn nhắm mắt lại, mặc niệm thanh tâm quyết, chính là Đường Diệp hô hấp vẫn luôn có chút loạn, hắn tâm thần cũng đi theo loạn, vẫn luôn không tĩnh tâm được. Hắn nhẹ nhàng quay đầu nhìn đem chính mình súc thành một đoàn Đường Diệp, âm thầm cổ cổ dũng khí, rối tay đem Đường Diệp ôm lại đây, làm nàng gối chính mình cánh tay, đem tay nàng kéo đặt ở chính mình trên eo, mới nhẹ giọng nói, ôm ta ngủ đi, có lẽ ngươi có thể ngủ mau một ít. Đường Diệp bị hắn động tác làm cho sưng sốt, trong nháy mắt cả người cứng đờ, cổ gối hắn cánh tay tay ở trên người Hàn phóng. "Này, này, ngủ đi, ngủ ngon, Lá cây." Khương Tử Dạ xem Đường Diệp kinh ngạc đến ngây người biểu tình, cười khẽ một chút, thò lại gần, ở nàng cái chán in lại một nụ hôn, duỗi tay đem chăn kéo tới, bắt tay cũng đặt ở nàng bên hông, nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Như vậy tốt nhất, chính mình có thể ôm lấy tức phụ đi vào giấc ngủ, Lá cây cũng coi ôm, hảo biện pháp. Đường Diệp nhìn hắn nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ bộ dáng, từ khiếp sợ trùng chậm dai phục hồi tinh thần lại Thấy hắn không lại trấn mắt, cũng yên lặng nhắm lại mắt. Không ra một hồi, nàng liền ngủ rồi. Nghe được nàng hô hấp cân xứng thanh thiệt lên, khương tử dạ chậm rãi mở mắt ra, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng mỹ mỹ, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng lại bước ra một đi nhanh. Chỉ là, không biết đương nhạc phụ nhạc mẫu biết chính mình cùng lá con ngủ chung, có thể hay không đánh gãy chính mình chân. Cười trộm một hồi, hắn cũng nhắm lại mắt đi vào giấc ngủ.